Tại sao mọi người lại trở về hết như vậy chứ? Khi gã hỏi, Trương Lập liền làm bộ hờ hững như không nói. Tôi ra quân rồi. Kế đó lại cười cười. Kỳ thực khi anh gặp tôi lần đầu tiên, tôi chỉ còn nửa năm nữa là ra quân được rồi. Tôi phục vụ quá thời hạn đấy chứ. Tiếc là không đòi được thêm đồng trợ cấp nào cả. Cả nhạc dương cũng thế à? Đừng có nhắc đến cái thằng ngốc ấy. Nếu không phải cậu ta làm thủ tục rê ra, chúng tôi đã trở lại sớm hơn hai tháng rồi. Nhạc Dương lào bào. Đương nhiên rồi, đơn vị của tôi á đâu dễ thả người như thế. Nói gì thì nói, thì tôi cũng là thành phần tin anh trong đơn vị. Ai giống như anh vậy, vừa viết báo cáo xong đã được cấp trên phê chuẩn luôn rồi. Cứ như là sợ không đẩy đi được vậy. Cái gì? Cậu, cậu nói cái gì? Nói lại xem nào. Tôi đây đã hết tuổi phục vụ trong quân đội từ lâu rồi họ dám không cho chắc. Ánh mắt của Trác Mầu Cường bà chuyển sang phía Lữ Kinh Nam, chỉ thấy cô mỉm cười nói: "Tôi thì rất đơn giản, đây là một đất nước tự do dân chủ, anh có quyền lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Nếu tôi muốn đi cũng không ai giữ tôi lại được." Trác Mầu Cường bà lại nhìn đội trưởng Hồ Dương, anh này vội nói: "Này, đừng có nhìn tôi ánh mắt đó nha, tôi thì không có vĩ đại như thế đâu." Nghề nghiệp của tôi cũng không phải là loại nghề tự do, mà tôi và nhà nước lại còn ký hợp đồng nữa. Sở dĩ tôi đến được là vì mấy kế hoạch khảo sát gần đây đều nằm trong giai đoạn chế định. Nhàn rỗi qua, lại không có chịu được sự quấy rầy của giáo sư Phương Tân, coi như là mua chút nhân tình vậy. Đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi, hết sức may mắn là viên đạn lại xuyên qua khoảng trống giữa xương vai và xương quay xanh, không tổn thương đến động mạch và gân cốt những vết thương ngoài da khác thì có chỗ đã đóng dẫy, có chỗ thì còn hở cả thịt. các bác sĩ rạch các vết thương ra làm sạch rồi cầm máu. trác mộc cường ba được sắp xếp cho nằm viện theo dõi một tuần. vì các vết thương quá nhiều băng quấn khắp người, trong trác mộc cường ba như một cái xác ướp vậy. nằm trên giường gã chỉ có thể trợn mắt ra mà nhìn các chiến hữu. đường mẫn thấy trác mộc cường ba băng bó khắp người không khỏi nước mắt lạ chả. Đội trưởng Hồ Dương liền nửa đùa nửa thật nói Ôi! chút thương tích nhỏ này có đáng gì chứ? Mọi người ở đây ai chẳng là ổ bệnh? Xét ra thì bệnh viện chính là nơi chúng ta thường qua lại nhất đó thôi. Nghe Nhạc Dương và Trương Lập mỗi người một câu giải thích. Trắc một gần ba mới dần dần dở lẻ. Thì ra Trương Lập và Nhạc Dương sớm đã bị giáo sư Vương Tân thuyết phục. Cả hai đều sẵn sàng tiếp tục giúp cho họ tìm kiếm tử kỳ lần. Hai anh chàng thương lượng Trở về sẽ làm thủ tục ra quân luôn. Sau khi xử lý xong xuôi các việc cá nhân, sẽ quay lại bệnh viện tập hợp. Gã rời bệnh viện Ha Sa chưa được bao lâu, thì trương lập đã hừng hực quay lại. Biết chuyện, gã đã ra ngoài. Trương lập liền về quê một chuyến, rồi đi Thanh Hải để đợi Nhạc Dương. Còn đội trưởng Hồ Dương thì từ đó đến giờ vẫn ở lại Ha Sa. Nghe nói Lạc Ma A La là người đầu tiên quay lại bệnh viện, Ông trở về thương lượng với các lãnh đạo tôn giáo cảm thấy cần thiết tiếp tục tìm kiếm tử kỳ lân và bạc ba la thần miếu nên đã trở lại tiếp tục tìm kiếm các đầu mối. Trong khoảng thời gian gã lùng tìm đồng phương chính rồi sống một mình ở Thượng Hải mọi người đều lục tục trở về bệnh viện chuẩn bị đợi trắc mặt cường ba để cho gã một niềm vui bất ngờ. Ai liệu được rằng chẳng những không đợi được gã mà cả liên lạc cũng không sao liên lạc được. Lúc đó chính là lúc gã biết được mạng sống của mình chẳng còn được mấy ngày, chán nản ủ dột đến cực điểm. họ đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng nhạc dương đã tra ra được tin tức phá sản của công ty Thiên Sư. Giáo sư Phương Tần liền hỏi mấy người bạn nuôi chó ngao cũ, nhưng không ai có tin tức của Trác Mọc Cường Ba cả. Mọi người vốn tưởng gã chỉ bị chấn động nhỏ, mấy ngày rồi sẽ khôi phục. nhưng lạc Mạ A La lại tiết lộ gã đã trúng phải cổ độc. Khi ấy, mọi người mới ý thức được tình hình bất ổn. Đặc biệt là khi Nhạc Dương tìm được trên mạng cảnh ngộ và địa chỉ của Trắc Mộc Cường 3 ở Thượng Hải, mọi người liền lập tức đến đây ngay. Chỉ có điều lúc đó, gã đã không còn sống trong nhà trọ nhỏ đó nữa. Thượng Hải rộng mênh mông, người đông như biển, họ đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa thấy được đầu mối gì. Về sao dựa theo trí nhớ của giáo sư Phương Tần suy đoán gã sẽ đến quán rượu hẹn họ. Cả đám mới đi cả đêm đến đó. Khổ nổi ở đây ngõ ngách chằng chịt phải đi vòng vòng đến qua cả mắt. Nhạc Dương và Trương Lập phát hiện ra quán rượu này đầu tiên. Nhưng lúc đó, họ thấy gã đang sai, nên không dám kinh động. Thêm nữa là Lữ Cánh Nam và những người khác không tìm được đường. Hai anh chàng đành phải quay lại dẫn lối cho họ, có điều sao cũng coi như là kịp thời xuất hiện. Nhạc Dương vui vẻ nói, sức phá hoại của cường ba thiếu gia... Thật là kinh người, giống như người máy trong phim Mỹ. ấy. Lúc đó tôi và Trương Lập trông thấy thật không dám kêu lên thành tiếng nữa. Chẳng may anh đã sai đến độ không nhận ra cả chúng tôi nữa. Ôi, vậy là thảm rồi. Nhạc Dương còn đang định nói tiếp, nhưng Đường Mẫn đã ngắt lời. Được rồi, nói mạng được rồi nè. Giáo sư Vương Tân muốn nói chuyện với anh này, anh Cường Ba. Chắc mà Cường Ba cầm ổng nghe. Âm lượng đã được đường mẫn dặn đến mức cao nhất, mọi người ai cũng đều dỗng tay lên lắng nghe. Khi giáo sư Phương Tân nhìn thấy trác Mọc Cường 3 nằm trên giường bệnh, khắp người quấn đầy băng trắng như một xác ướp, ông cũng không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tiếng của giáo sư vọng ra khỏi ông nghe. Sao, sao lại ra nông nổi này chứ? trác Mọc Cường ba không biết nói gì, giờ đây người gã không dám đối mặt nhất chính là thầy giáo của mình. Giọng của giáo sư Vương Tân pha lẫn vẻ châm biếm. Tôi biết rồi. Nhìn bộ dạng của cậu chắc là đã bỏ cuộc rồi, đúng không? Trang một Cường 3 liễu riếu đáp. Thầy, thầy giáo, tôi... Giáo sư Vương Tân nghiêm khắc nói. Tình hình của cậu tôi đã biết hết cả rồi. Chỉ là không thể ngờ được. Cậu lại bỏ cuộc nhanh như thế thôi. Giờ cậu tính thế nào? Nằm trên giường bệnh, bấm đốt ngón tay tính ngày tháng hả? Sống được một ngày thì tính một ngày hả? Chắc một Cường Ba ảm đạm cúi đầu. Giáo sư Vương Tân lại tiếp lời. Cường Ba ơi là Cường Ba! Cậu có gì mà phải? Cậu sợ cái gì cơ chứ? Điều gì đã khiến cho cậu bỏ cuộc? Công ty phá sản hay là sinh mệnh chỉ còn kéo dài được một năm? Hay là cả hai chứ? Khả năng chịu đựng của cậu chỉ có vậy thôi à. Tôi còn nhớ cậu đâu có phải là một kẻ sợ chết. Ở Ma Gia, ở Đảo Quyền Không Tự, ở Tư Tất Kiệt Mạc, có lần nào mà mọi người không lấy mạng của mình ra đánh gược đâu. Còn cậu, có lần nào không phải đã trải hết cửu tử nhất sinh mới sống sót trở về hay không vậy? Nếu không phải cái chân này của tôi bị gãy, tôi cũng chuẩn bị mang cả cái mạng già này để mà theo cậu tiếp tục tìm kiếm nữa đấy. Còn cậu, chẳng qua chỉ trúng một chút cổ độc dớ vẩn, khắp người từ trên xuống dưới không đau cũng không ngứa, lại còn có cả một năm thời gian. Cậu sợ cái gì chứ? Còn nếu vì chuyện công ty đóng cửa, cái công ty đó của cậu năm lần mấy lượt lên voi xuống chó, cậu quên rồi à? Lần đó cậu đem thế chấp hết cả nhà của mấy người bạn cùng sáng lập công ty chỉ để tranh mua một con chó ngao con tầm thường thôi. Cậu nói nhất định sẽ có lời Kết quả thì sao chứ? Con chó nhỏ bị ịa chải lăn đùng ra chết. Mười mấy người các cậu đều rút cả vào một căn nhà cỏ dột nước suốt một năm trời. Không phải là vẫn cười nói vui vẻ đấy sao? Cái công ty đó của cậu thì khác gì cậu đâu chứ. Lúc nào chẳng quanh quẩn bên bờ sinh tử. Chính bản thân cậu đã sáng tạo ra những kỳ tích khởi tử hồi sinh ấy. Chẳng lẽ quên hết rồi sao vậy? Lúc đó cậu nói với tôi như thế nào chứ? Đã xác định là việc cần làm Thì cứ phóng tay mà làm Thế bây giờ Cậu đã mất đi cái dũng khí phóng tay mà làm đó rồi sao Trong một cường ba im thinh thích Gã lờ mờ cảm thấy Lần này hoàn toàn khác với những lần trước đó Nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào Thì nhất thời gã cũng không sao nói ra được Chỉ đành câm như hến mà nghe Giáo sư vương Tân lại đổi giọng Nhẹ nhàng nói Cường ba Cậu nói cho tôi biết đi Lần này rốt cuộc là khó khăn gì khiến cho cậu không thể vượt qua được chứ? Cậu nói đi, nếu đúng là khó khăn cậu không thể vượt qua thật, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Trong một quần ba kêu lên, Thầy giáo, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Không, giáo sư Vương Tân nói như chém đinh chặt sắt. Sao cậu có thể nghĩ như vậy được chứ? Cha mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đợi con trai về phụng dưỡng. Tình yêu của cậu chẳng phải đứng ngay bên đấy hay sao? Con bạn bè cậu, những anh em cùng chung sinh tử hoạn nạn, người nào người nấy đều đang nhìn cậu đó. Cậu còn ăn được, uống được, chạy được, nhảy được, cả người vẫn hừng hực sức sống. Nào thì gia đình, tình yêu, sức khỏe, bạn bè, không thiếu thứ nào cả. Sao cậu có thể nói là không còn gì nữa chứ? Thứ mà cậu bảo không còn gì nữa ấy là cái gì vậy? Cậu bảo cậu không có tiền chứ gì? Hay là cậu bảo là không có quyền? Hay là những nụ cười, những lời xung xoe toan hót, dinh qua phú quý lúc cậu có cả tiền lẫn quyền? Những thứ đó hết rồi phải không? Lẽ nào cậu không thể buông bỏ những thứ ấy à? Trong mặt cường ba đần mặt ra, bị giáo sư Phương Tân nói cho một tràng như vậy, bản thân của gã cũng bắt đầu thấy mơ hồ, Trong lòng thầm tự nhủ, Lẽ nào mình thực sự để ý đến những thứ đó sao? Không đúng, mình để tâm những thứ ấy lúc nào chứ? Nhưng nghe thầy giáo nói chẳng phải thứ gì mình cũng có hay sao? Việc gì phải buồn nản thương tâm như vậy chứ? Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào vậy? Trương Lập và Nhạc Dương đều ngắm ngầm giơ ngón cái lên, đưa mắt nhìn nhau khẽ khẽ gật đầu. Giáo sư Phương Tần quả nhiên là giáo sư Phương Tần, tài hùng biện đúng là tuyệt thế vô song chẳng trách cả hàng người thành tinh như đội trưởng hồ dương cũng bị ông ta thuyết phục đồng thời hai người lại nghĩ hôm đó ở trong phòng bệnh mình cũng đã bị giáo sư phương tân làm cho cảm động đến òa khóc chỉ tay lên trời mà thề sẽ giúp đỡ cường bà thiếu gia không biết là có phải bị khẩu tài của ông giáo sư già này làm cho mê muội không nhỉ chỉ nghe giáo sư phương tân lại nói còn nhớ câu cách ngôn đó không tôi ủ rủ chán nản vì mất một đôi giày cho đến khi tôi trông thấy trên phố có người mất cả đôi chân cường ba cậu đã đến mức sơn cùng thủy tận đâu cũng đâu thể nói là gặp phải thảm cảnh gì kinh khiếp lắm thái độ vĩnh viễn không bao giờ khuất phục trước kia của cậu tinh thần hướng đến ngao học của cậu lẽ nào đó chỉ là tự khoe khoang khoác lác thôi hay sao con người còn thảm hơn cậu gấp trăm ngàn lần anh ta vẫn phải kiên cường mà sống tiếp đây thôi Chuyện đột ngột xảy ra lần này, đối với cậu là một chấn động. Nhưng mà tuyệt đối không chấn động đến nỗi cậu, không sao phấn chấn lên nổi nữa. Tôi tin rằng, chắc một cường ba mà tôi quen biết, tuyệt đối có thể đứng lên vượt qua cửa ải khó khăn này. Cậu đừng quên ý nghĩa cái tên của mình. Dù là chuyện không thể xảy ra, ở trước mặt cậu cũng phải trở thành có thể. Cô ưng không rủ lông cánh, sao có thể bay cao? Giao long không thoát dậy Sao có thể bay lượn trốn cung mây Tôi hy vọng trải qua Cơn quằn quại đau đớn sống không bằng chết này Cậu có thể Tuyệt địa trùng sinh Hãy nhìn những người ở bên cạnh cậu kia đi Tại sao họ lại ở đó Giờ đây Tìm kiếm bạc ba la thần miếu Và tử kỳ lăng Không chỉ là mộng tưởng của cá nhân cậu nữa rồi Đó là mộng tưởng của cả một nhóm người Sức một người Có lẽ không lớn nhưng khi một đám người tụ tập với nhau sức mạnh của họ ắt có thể thay trời đổi đất đấy giáo sư vương tân nói liền một hơi làm cho cả bọn mẩn mẩn trương lập lệ nóng lưng tròng trác một cường ba thầm gào thét trong lòng kỳ thực cho dù giáo sư vương tân không nói ra những lời này chỉ cần thấy những chiến hữu ngày trước từng người từng người một đứng trước mặt của mình trong mắt của gã đã bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng rồi giờ đây luôn sức mạnh ấy lại càng lúc càng lớn, khiến cho máu trong người của gã lại sôi lên sùng sục. Giáo sư Phương Tần vẫn nói tiếp, Tôi biết, trong lòng cậu vẫn còn dướng mắt, có lẽ không mở nút thắt này ra, cậu vẫn không thể nào yên lòng được. Còn về cổ độc trong người của cậu, thì để cho Lạc Ma-A-La đích thân nói cho cậu nghe vậy. Lạc Ma-A-La đợt đầu nói, Là thế này, trong cánh cửa sinh mệnh, cường ba thứ gia đã bị thứ xương mù kia tung trúng bước đầu tôi cho rằng đó là ni thích bộ đà ý nghĩa chính là chỉ địa ngục thứ hai trong bát hàng địa ngục trong thiệt quan ký tập thứ 11 có viết ni thích bộ đà nghĩa là mụn dở lạnh giá kinh người thân mọc mụn mà nứt nẻ ra tứ a Hà mộ chép lại ghi rằng ni thích phù đà là tên ngục chốn hàng địa Ý nói là vì lãnh giá mà toàn thân nứt nẻ mọc mụn, sau đó vỡ tung. Sau đó tôi mới phát hiện sau khi ngâm nước, cổ độc trong người của cậu không hề mất đi, mà đã ngấm vào trong máu. Khi đó khóe miệng của cậu bị đổi màu xanh, chính là minh chứng. Khi về đến thôn công bố, tôi hỏi các vị trưởng lão, họ nói rằng có lẽ cậu đã trúng phải ôn bát La ở tầng thứ 6, trong ý cảnh bát hàng địa ngục. Tiếng phạn có nghĩa là thanh liên hoa, Thứ cổ độc đó ngấm vào máu, tuần hoàng lưu chuyển, cuối cùng toàn thân chuyển sang màu xanh tím mà chết. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ hiểu mỗi khái niệm, biết rằng ý nghĩa của Thanh Liên Hoa là đền tội. Đại khái là cho người trúng cổ độc hai năm thời gian để mà hành thiện tích đức, giảm bớt tội nghiệp. Bằng không ắt sẽ chết trong thống khổ tột cùng. Sau chuyến đi đảo quyền không tự, tôi đã trở về chùa, tra đọc rất nhiều thư tịch cổ nhưng lúc đó ít thời gian quá không tìm được hết các tư liệu liên quan mà chỉ được các vị thánh tăng trí giả chỉ cho vài điều biết rằng trong vòng hai năm cậu sẽ không gặp phải chuyện gì chúng tôi không nói với cậu ngay là vì sợ cậu có thêm gánh nặng tâm lý dù sao thì tư tưởng của con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình có điều chúng tôi cũng không ngờ lại thành ra như vậy kỳ thực lần này tôi không từ mà biệt Chính là để giúp cậu tra tìm xem cổ độc trên người của cậu rốt cuộc đó là cái gì. Lạc mà a la nói liền một hơi dài, đột nhiên ngưng lại mấy giây. Mọi người đều tập trung lắng nghe. Trương Lập, Đường Mẫn đều không nhịn được buộc miệng hỏi. Mà rốt cuộc là cái gì vậy? Lạc mà a la nhíu mài trầm từ. Cơ hồ đang tìm một cách giải thích để mọi người có thể nghe hiểu. Mọi người nghe nhắc đến thứ cổ độc mà trắng một cậu ba đang mắc phải tất cả đều lo lắng tập trung nghe lạt ma a la giải thích cuối cùng hai hàng lông mày của ông cũng giãn ra tôi giải thích thế này nhá, như vậy thì dễ hiểu hơn một chút đó là một loại vi sinh vật hết sức nhỏ so với các loại vi khuẩn virus bây giờ thì có lẽ còn nhỏ hơn rất nhiều nhỏ đến nỗi dùng kính hiển vi thường cũng căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng được dùng kính hiển vi điện tử thì mới thấy được diện mạo thực sự của chúng. Loại vi sinh vật này thấm vào tế bào máu của cậu. Chúng sẽ dùng dắt tế bào máu của cậu làm thức ăn, đồng thời sinh sôi nảy nở trong cơ thể. Như mọi người đã biết rồi đấy, thời gian sinh sống của tế bào máu không phải dài lắm, vì tủy sống sẽ không ngừng sinh ra các tế bào máu mới. Vì vậy mà trước mắt, cường ba thiếu gia và lũ vi sinh vật kia chỉ có quan hệ giữa vật chủ và ký sinh vật các tế bào máu của cậu trở thành lương thực của chúng. Chỉ cần tế bào máu của cậu có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng, thân thể cậu sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà số lượng của chúng vẫn không ngừng tăng lên từng ngày. Cho tới một ngày, tế bào máu sinh ra trong cơ thể của cậu không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng, thì mạng của cậu cũng kết thúc ở đó. Đường mẫn cuốn quít nói, Có, có cách gì cứu chữa không, đại sư Nhạc Dương nói, Ăn ăn nhiều trứng gà cho bổ máu. Trương Lập cũng nêu ý kiến. Có thể thay máu mà. Lạc Ma a la lắc đầu nói. Loại vi sinh vật này phân bố rất đều đặn trên từng tế bào máu một. Từng tế bào một bao gồm tất cả những tế bào đã thành hình và chưa thành hình. Các bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra phát hiện tủy sống của cường ba thiếu gia khác thường. Đó chính là vì những vi sinh vật kia đã bám chặt vào biểu bì của những tế bào tạo máu. Thoạt nhìn thì giống như là tế bào máu có vấn đề. Thế nên họ mới đưa ra kết luận rằng cậu ấy bị ung thư máu. Với kỹ thuật y học hiện nay, có thể thai máu, nhưng có thể thai toàn bộ tủy sống trong cơ thể người không chứ? Chỉ cần còn lại một tế bào, thứ vi sinh vật kia sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Phương pháp thai tủy trong việc trị liệu bệnh ung thư máu hiện nay là trước tiên giết chết các tế bào mắc bệnh, sau đó tiến hành cấy tủy sống mới vào. Cậu không thể nói là giết hết tất cả tế bào máu, phải không? Hơn nữa, tôi nghĩ là thứ vi sinh vật ấy rất khó tiêu diệt. Lạc Mã-a-la đưa mắt nhìn mọi người nói tiếp. Có lẽ chúng đã kết cấu nha bào riêng, có phôi nang riêng. Vi sinh vật có thể sống cả nghìn năm trong trạng thái chết giả như thế. E rằng không phải dễ dàng mà trừ diệt được đâu. Bà Tàng đột nhiên hỏi nếu đến một ngày nào đó tế bào máu trong cơ thể của cường Bà thứ gia không thể cung ứng cho những vi sinh vật ấy nữa kết quả sẽ thế nào lạc mã là đáp các loại tế bào máu khác nhau có công dụng khác nhau có loại dùng để cầm máu có loại để thanh trừ vi khuẩn có loại thì vận chuyển dưỡng khí một khi các tế bào máu không thể cung ứng cho những vi sinh vật đó chúng sẽ ăn thủng vách tế bào khiến một lượng lớn tế bào máu cùng lúc chết đi Lúc đó, máu trong người của Cường Ba Thiếu Gia sẽ mất hết công năng vốn có, thân thể tím tái vì thiếu oxy. Tất cả cơ quan nội tạng bắt đầu suy kiệt. Vì vậy không thể xử lý được các vi khuẩn mà sinh ra hoại quyết. vi khuẩn sinh sôi nảy nở với số lượng lớn sẽ khiến cho người cậu ấy phình lên. Vì không có tác nhân làm đông máu, nên toàn thân sẽ chảy máu không ngừng. Nếu thật sự, đến lúc đó, cho dù bất cứ phương pháp trị liệu nào cũng chẳng ích gì cả, mọi người nghe vậy đều bần thần người ra một người phình lên như quả nho màu tím toàn thân chảy máu đó là trạng thái như thế nào chứ chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người ta phải sởn cả gai ốc lên rồi cổ độc bà Tàng thấp vọng lặp đi lặp lại từ ngữ ấy hai lần đột nhiên toàn thân rung lên một chập thật hy vọng cả đời này cũng không phải tiếp xúc với cái thứ đáng sợ ấy đường mẫn thì cơ hồ như muốn khóc Lẽ nào, lẽ nào thực sự không có cách gì sao, đại sư? Những vị hoạt Phật, kim cương thánh sứ, thượng sư, họ cũng không có cách nào à? Lạc Mã là giải thích. Dựa trên những ghi chép trong thư tịch cổ, loại cổ độc này có một phương pháp hóa giải rất đặc biệt. Dịch từ tiếng phạn ra, có nghĩa là rửa máu. Nó cần dùng đến một loại di sinh vật khác để mà thực hiện một số thao tác rất cổ xưa. Khi Lạc Mã-a-la nói đến cách quá giải, mọi người lại tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Nhưng khi lúc nghe ông nói đến một loại di sinh vật khác, cả bọn lại nổi hết cả da gà lên. Có trời mới biết cổ độc mà tôn giáo kia sử dụng là kiểu gì chứ? Lạc Mã-a-la cười khổ nói. Vấn đề là chưa từng có ai trông thấy hay nghe về cái thứ sinh vật cổ dùng để rửa máu ấy. Chúng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn sang trong một Đường ba. Vì những kinh sách cổ mà tôi đã tra đọc không được đầy đủ, nên không tìm ra cách nào khác nữa. Nếu còn phương pháp khác có thể trừ được cổ độc những kinh sách hoàn chỉnh ấy chỉ có thể tồn tại ở một nơi duy nhất. Bạc Ba La Thân Miếu Gần như tất cả mọi người đều đồng thành thốt lên. Lạc Mã là gật gật đầu nói Đây cũng chính là nguyên nhân Mà tôi nói với Trác Mộc Cường Ba Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm Nói như vậy Trừ phi thực sự Muốn tự bỏ mạng sống Muốn tự sát Bằng không bất kể là gì xây dựng lại công ty Hay là gì để mình được tiếp tục sống Tôi cũng không thể không tiếp tục hành trình Tìm kiếm cái nơi thần bí ấy Bạc Ba La Thần Miếu Lạc mà Anh La đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba nói Cường Ba Thiêu Gia Cậu có còn nhớ Đa Cát không? Có lẽ đây chính là số mệnh, số mệnh của cậu đó. Trác mặt quần ba nhìn giáo sư Phương Tân. Trong màn hình, ánh lên những tia nhìn khích lệ. Giáo sư đang thầm gật đầu. Gã xoay qua phía vòng bệnh. Mỗi một người đang đứng bên giường gã lúc này đây đều nhìn gã với ánh mắt kỳ vọng. Gã mỉm cười nói, Xem ra tất cả đều do số mệnh an bài cả rồi. Tôi còn phải nghĩ suy do dự gì nữa chứ? Thật sự tôi không thể ngờ, trong lúc gian nan khó khăn nhất, mọi người lại kéo tôi trở về. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Vậy thì chúng ta làm lại từ đầu thôi. Bàn tay quấn đầy băng cô gã, nắm chặt lấy tay của Lạc ma A-la, đó là Trương Lập, Ba Tang, Lữ Kinh Nam. Hết người này đến người kia, tay của tất cả mọi người lại tề tự về bên nhau một lần nữa. Thấy cường ba thiếu già ý chí đã khôi phục, mọi người đều hân hoan cổ vũ, không tránh khỏi quyên náo một hồi. Nhưng chỉ trong chốc lát, một cô y tá lập tức đi vào nhắc nhở, nói bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, không nên chui rút hết cả vào đây như thế này. Để lại một hai người chăm sóc là được rồi, những người khác phải ra ngoài hết. Lúc này trong mặt cường ba đã bình tĩnh trở lại sau cơn sai và sau những xúc cảm kích động dồn dập. Trong lòng vẫn còn nhiều điều nghi vấn nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi thế nào. Giáo sư Vương Tân ở đầu máy bên kia dường như nhìn thấu tâm sự của gã. Khi mọi người chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh để trác một cường ba và mẫn mẫn ở lại với nhau, giọng của giáo sư liền gian lên qua loa máy tính. Cánh Nam, Đại sư nữa, về một số tài liệu hai người gửi cho tôi đó, tôi vẫn còn vài vấn đề muốn hỏi lại, hai người ở lại một chút đã nha. Trương Lập đề nghị ở gần đây có siêu thị, Mọi người ra đó mua ít đồ. Vậy là Lữ Kênh Nam và Lạc Ma A-la ở lại, còn những người khác đều ra ngoài mua sắm. Trong lúc y tá vào đo huyết áp, nhiệt độ cho Trác Mọc Cường Ba, Lữ Kênh Nam nói chuyện với giáo sư Vương Tân. Sau khi cô y tá đi khỏi, Trác Mọc Cường Ba nhìn bóng Lữ cánh Nam thấp vọng thì thào. Đại sư, có một chuyện tôi không được hiểu rõ cho lắm. Gã ngưng lại giây lát rồi hỏi thẳng, Trương lập Nhạc Dương trở lại giúp tôi, điều này tôi có thể lý giải được. Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương tôi cũng có thể lý giải. Nhưng trường hợp của đại sư và Lữ Cánh Nam thì khiến cho tôi lấy làm bất ngờ. Với năng lực và bản lĩnh của hai người, hoàn toàn có thể tìm được một đội ngũ tốt hơn nhiều, cho dù gia nhập đội tìm kiếm của nhà nước cũng không thành vấn đề, đúng không? Tại sao hai người lại chọn tôi chứ? Lạc Mã là đứng lệnh ra đóng cửa phòng bệnh. Lữ Kinh Nam chỉ liếc một cái, như đã sớm đoán được Trác Màu Cường Ba sẽ chất vấn chuyện này. Lạc mã A La bước trở lại bên cạnh giường bệnh của Trác Màu Cường Ba, từ tốn. Ừm, uhm, Cường Ba tiêu Gia, có một số chuyện chúng tôi vẫn chưa nói với cậu. Hiện giờ tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải cho cậu biết rồi. Trác Màu Cường Ba trợn tròn mắt, im lặng lắng nghe. Lạc Mà A La nói, Năm xưa, toàn bộ đạo quân ánh sáng biến mất trong một đêm. Chuyện này tuy rất bí mật, nhưng mà dù sao cũng đã để nhiều gia tộc lớn và hoàng gia hay biết rồi. Nhưng vẫn còn một chuyện bí mật hơn, thậm chí cả hoàng gia năm đó cũng không hề biết đến. Đó chính là không phải toàn bộ đạo quân ánh sáng đã bỏ đi. Họ vẫn còn để lại ở thế giới này một cánh quân nhỏ. Cánh quân này toàn bộ là những đứa trẻ 12-13 tuổi, vẫn còn chưa hoàn thành quá trình huấn luyện. Cũng có nghĩa là những đứa trẻ này chưa phải là chiến binh thực thụ của đạo quân ánh sáng, mà chỉ là lực lượng hậu bị. Trong đó có rất nhiều đứa, thậm chí chỉ mới vừa được chọn vào huấn luyện mà thôi. Những đứa trẻ này hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đã xảy đến với các thành viên trưởng thành của đạo quân ánh sáng, cũng không hề biết họ cất giấu bí mật gì. Có lẽ chính vì lý do đó, chúng mới bị bỏ lại, bị giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Tương truyền những đứa bé này vẫn ở lại nơi bí mật đó, tiếp tục tiếp nhận huấn luyện từ những đứa lớn hơn. Còn được lệnh không được ra ngoài, phải ở nguyên tài chỗ đợi đạo quân ánh sáng phái người đến đón đi. Nhưng chúng cứ đợi mãi, đợi mãi đến khi trưởng thành rồi, mà vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì liên quan đến đạo quân ánh sáng. Bọn chúng đã bị bỏ rơi. về sau khi chúng ra khỏi sân cốc bí mật đó, Cao Nguyên đã dấy lên vô số cuộc tranh đoạt, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Cảnh quân bị đào quân ánh sáng bỏ lại này, trải qua nhiều trắc trở. Cuối cùng đã phát triển thành một tổ chức đặc thù được người đời gọi là Mật Tu Giả, cũng chính là chúng tôi. Trắc Mộc Cường Ba từ đầu chí cuối vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm chấn động dữ dội. Nếu không phải bị băng bó khắp người, chỉ e gã đã, đã ngồi bật dậy từ lâu rồi. Mặc dù gã cũng mang máng cảm thấy Lạc ma A La và lữ Cánh Nam hình như liên quan gì đó đến đạo quân ánh sáng. Thậm chí còn từng nghĩ rằng họ chính là hậu duệ của bộ tộc Qua Ba. Nhưng đáp án của Lạc ma A La vẫn khiến cho gã nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Thật không ngờ bọn họ là chính là đạo quân ánh sáng. Cánh quân bị bỏ rơi của đạo quân ánh sáng. Gã liếc nhìn giáo sư Phương Tân đang nói chuyện với lữ Cánh Nam qua máy tính. Chắc giáo sư cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Gã và Lạc Mã-A-La, nhưng phản ứng của ông cho thấy rõ ràng giáo sư đã biết chuyện này từ trước rồi. Trắc Mộc Cường bà vẫn chưa hết kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì thân thủ đó cùng với sự hiểu biết của Lạc Mã-A-La về bộ tộc qua Ba cũng như là đạo quân ánh sáng. Lẽ ra Gã phải nghĩ ra từ lâu rồi mới đúng. Chẳng qua từ đó đến giờ, Gã vẫn luôn cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra mà thôi. Tại sao đạo quân ánh sáng bỏ rơi họ? Vì họ không hề biết chuyện xảy ra năm đó hay sao chứ? Hay vì đạo quân không muốn để cho lũ trẻ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ấy? Tại sao lại không đưa lũ trẻ đó trở về nơi quần cư của bộ tộc Hoa Ba? Có điều rất hiển nhiên là năm đó đạo quân ánh sáng không hề muốn người trong bộ tộc của mình biết chuyện. Vậy thì chuyện không đưa lũ trẻ trở về cũng có thể lý giải rồi nhưng giờ mấy người bọn lạc ma a là muốn tìm đạo quân ánh sáng để làm gì muốn đòi họ cho một lời giải thích về giận mệnh bị bỏ rơi của mình ngày đó hay sao chỉ trong chốc lát vô số câu hỏi cùng lúc ùng lên trong óc của gã lạc ma a là như nhìn thấu tâm tư của các một Cường bà lại nói tiếp đạo quân ánh sáng năm đó không chỉ mang đi tất cả châu báu trong tứ Phương miếu mà còn toàn bộ kinh điển nữa nếu trong tứ phương miếu Chỉ cất giữ điển tịch của bản giáo và Phật giáo thì cũng chẳng sao. Nhưng ở đó còn cất giấu cả giáo lý duy nhất và toàn bộ nghi thức điển lễ của qua ba tộc chúng tôi. Công việc truyền thừa tín ngưỡng trong qua ba tộc trước nay đều do Đại bản Ba và các tế sư thuộc hạ của mình hoàn thành. Đồng thời họ cũng là người phụ trách giải đáp những nghi hoặc trong lòng tộc nhân và những thắc mắc về giáo lý, giáo nghĩa. Nhưng khi đạo quân ánh sáng biến mất, Họ cũng biến mất theo. Cậu biết rồi đó. Người qua ba không có chữ viết. Đại đa số binh sĩ của đạo quân ánh sáng cũng không biết chữ. Trắc Mọc Cực Ba gật đầu. Điều này thì gã hiểu được. Hơn nữa, ở thời cổ đại, một vị quân vương chỉ cần đạo quân hùng mạnh của mình có thể nghe hiểu mệnh lệnh và chấp hành mệnh lệnh là đã đủ lắm rồi. Không cần binh sĩ phải có đầu óc thông minh, tri thức uyên bác để làm gì. Lạc mã a la lại kể tiếp duy chỉ có những binh sĩ canh gác tứ phương miếu vì được tiếp xúc và bảo quản điển tịch, có một số rất ít người đã biết chữ, đồng thời còn ghi chép lại những giáo lý được đại bản ba truyền dạy, phụng thờ làm thánh điển, đem bảo tồn chung với những kinh sách khác trong tứ phương miếu. Bộ thánh điển đó chính là toàn bộ tín ngưỡng của bộ tộc qua ba chúng tôi và cũng là duy nhất còn sót lại trên đời này. Trác mộc cường ba bừng tỉnh ngộ cũng có nghĩa là hai người muốn tìm lại à lạc mã là nói tín ngưỡng của chúng tôi vốn từng trải qua một thời kỳ phồn thịnh không thể nào không có dấu vết gì trong lịch sử được ít ra thì cũng phải có vị trí nhất định trong giới tôn giáo rối ren phức tạp thời đó thì mới đúng nhưng chính vì hơn 100 năm loạn lạc sau khi lãng Đạc mã diệt phật tôn giáo của chúng tôi và bạc ba la thần miếu đã bị lịch sử triệt để lãng quên Sau này, tôn giáo của chúng tôi cũng giống như nhiều tôn giáo bị biến mất khác. Chỉ có thể tìm được một số ít phục tàn trong đống quan tàn đổ nát, bị tàn phá bởi ngọn lửa chiến tranh. Nhưng chúng tôi đã mất đi cả tên tôn giáo của mình, quên cả giáo nghĩa, giáo lý. Chỉ còn lại một số ít những người tu hành, địa vị thấp kém. Chỉ biết tuân theo phương cách các bậc tiền bối để lại, dựa vào những kinh sách thiếu đầu thiếu đuôi mà lặng lặng tu hành. Giờ đây, tôn giáo của chúng tôi giống như Phật giáo không có Phật Pháp vậy. Cơ đốc giáo không có kinh thánh vậy. Một thời gian rất dài, những người tu hành thậm chí còn không biết tại sao mình lại tu luyện như vậy. Tu luyện như vậy là để làm gì? Trong rất nhiều ký lục tu hành của các bậc tiền bối viết kính đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Hơn một nghìn năm nay, chúng tôi vẫn luôn đi tìm lại thánh điển của mình, không hề từ bỏ. Trang một Cường bà thần trọng, Đưa mắt liếc lữ kênh nam một cái, rồi hạ giọng hỏi. Vậy cánh nam cũng là người qua ba à? Không, lữ kênh nam tuy là mật tu giả, nhưng lại không phải là người qua ba. Cô ấy thuộc về dòng ngoài. Thực ra chuyện mật tu giả chúng tôi là hậu duệ của đạo quân ánh sáng và bộ tộc qua ba, ban đầu cô ấy cũng không hề hay biết. Sau khi đến thu công bố, cô ấy mới dần hiểu được sự tình. Vì mật tu giả không có điện đường của tôn giáo mình Nên từ rất lâu về trước Tổ tiên chúng tôi đã dung nhập vào các tôn giáo khác Đồng thời lan tỏa ra các tổ chức tôn giáo ở xung quanh Đến giờ thì cả mấy hệ phái lớn của Phật giáo tạng truyền Đều có mật tu giả Tại Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á Cũng đều có mật tu giả Phát triển từ đó đến nay Các mật tu giả dòng ngoài đã có rất đông Có điều họ tuyệt đối không hề hay biết chút gì về ngọn nguồn cũng như truyền thừa của đạo quân ánh sáng hết. Nói đến đây, pháp sư Á La hai mắt sáng rực lên, nhìn thẳng vào mắt của Trác Mộc Cường Ba tiếp lời: Những chuyện này chúng tôi từ đó đến giờ vẫn chưa nói với cậu. Chính là vì từ khi nhà thám hiểm người Anh tên là Morton Stanley kia bỗng dưng xuất hiện, các tổ chức, các nhóm người tìm kiếm bạc ba la thần miếu quả thật là quá nhiều. Nếu để cho bọn họ biết được thân phận của chúng tôi thì vì vậy, chuyện này ngoài cậu và giáo sư Phương Tân ra, những người khác. Tôi biết rồi. trong một cường bà đã hiểu ý của pháp sư A La, liền hứa sẽ bảo mật. Đoạn gã lại hỏi. Nói như vậy là lúc trước pháp sư nói với chúng tôi rằng mình không hiểu biết gì về tôn giáo thần bí kia, thì ra chỉ không muốn cho chúng tôi biết được thân phận thực sự của các vị thôi. Không Pháp sư Á-la cải chính, đám mật tu giả bị bỏ rơi chúng tôi đã hoàn toàn mất đi tất cả những gì mà liên quan đến tôn giáo trước kia. Vì vậy, cũng có thể nói là căn bản không hiểu gì về nó hết. Tôn giáo được hình thành khi nào, hưng thịnh vào đời nào, giáo lý như thế nào, thân phận ra sao, đã từng làm được những gì. Tất cả những điều ấy chúng tôi đều hoàn toàn không hề hay biết. Còn như đảo quyền không tự, Một công trình uy hoàng rực rỡ như thế mà chúng tôi cũng chẳng biết nó ở nơi nào. Chẳng qua chỉ là xem được hình vẽ trong một vài kinh sách tạng mát, còn sót lại mà thôi. Còn cả cánh cửa sinh mệnh ở thôn công bố nữa. Đó có lẽ là một thánh đàn trong giáo. Những người sáng lập ra thôn công bố cũng là đồng bào trong giáo. Nhưng chúng tôi đã đứt liên lạc từ gần nghìn năm nay rồi. Cả những thứ cổ trùng đó nữa, kinh sách ghi chép về thứ này cực kỳ ít. Mà đại đa số đều đã bị thất lạc cả Còn như giống dây leo trong đảo quyền không tự Rồi tử dông trùng, không khí nén, hồ cường toan Chúng tôi cũng như các cậu thôi Nghe cũng chưa từng nghe Chứ đừng nói là hiểu biết về chúng Trong một cường bà khẽ thở dài một tiếng lại nói Nhưng Pháp Sư vẫn chưa trả lời tôi Tại sao hai người lại sẵn lòng giúp đỡ tôi như vậy chứ Hiện nay, điều kiện của chúng tôi so với đội chuyên gia của nhà nước thì kém hơn nhiều lắm cơ mà. Bởi vì cậu là Thánh Sứ. Pháp Sư a la nhìn trác một cực bà nhăn mặt nhíu mày dưới lớp băng bó, nói bằng giọng khẳng định. Kỳ thực, trong đám mật tu giả chúng tôi, từ xưa đã có lời đồn như vậy. Chỉ có Thánh Sứ mới mở được cánh cửa lớn của bạc Ba La Thần Miếu. Vì vậy, bất kể thế nào, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu. Trừ phi cậu muốn bỏ cuộc. Các trưởng lão thôn công bố xưa nay vốn không chịu gặp người ngoài. Chính là sau khi gặp mặt Pháp Sư Á La mới đồng ý tiếp gã. Trắc một Cường bà tức thì nhớ lại được chuyện này. Dội nói. Đúng rồi. Pháp Sư, hai người và dân thôn công bố chắc cùng một tôn giáo phải không? Vậy tại sao họ nghĩ tôi là thánh sứ thế? Mà cả Mơ Kinh nữa. Sao hắn cũng là thánh sứ được? Không biết nữa. Pháp sư a la cười khổ lắc đầu. Cường bà thiếu gia, cậu vẫn chưa hiểu. Chúng tôi đã không liên hệ gì với nhau hơn một nghìn năm nay rồi. Bọn họ không biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết rằng có họ tồn tại trên đời này. Lời thề mà họ tuân thủ ấy là do tổ tiên truyền lại. Vì vậy mà bất cứ ai cũng không thể thăm dò bí mật của họ được. Có điều theo suy đoán của tôi, những người gọi là thánh sứ có lẽ là một quần thể đặc thù. Giống như trong một trăm nghìn người mới có một người thuộc nhóm máu AB âm tính vậy. Nhưng quần thể này không chỉ có một hoặc hai thôi. Bằng không thì không thể nào giải thích nổi tại sao cả trong đám người nước ngoài cũng xuất hiện thánh sứ được. Cuối cùng Pháp Sư nói Giờ thì Cường Bà Thiếu Gia không còn nghi ngại gì nữa chứ. Tuy mục tiêu của chúng ta khác nhau nhưng lại có chung mục đích đến. Chúng tôi cần sự trợ giúp của cậu, Cường Bà Thiếu Gia chớ nên nói vậy, Trắc một Cường Ba vội đáp, Là mọi người, là mọi người đang giúp đỡ tôi chứ, Pháp Sư Á La, cả giáo quan nữa, không có hai người thì không thể có tôi ngày hôm nay được. Lúc này, giáo sư Phương Tân cũng đã thảo luận xong với lữ kinh nam, quay sang bảo Trắc một Cường Ba. Được rồi, Cường Ba, giờ thì cậu đã rõ thân phận của Pháp Sư, tôi cũng nghĩ những nghi vấn trong lòng chắc chắn cậu cũng đã tháo gỡ rồi phải không? để tôi cho cậu biết kế hoạch và các sắp xếp của chúng ta trong bước tiếp theo lữ cái nam xoay máy tính về phía trước mọc cực ba để cho cả nghe rõ hơn một chút giọng của giáo sư vương tân vang lên mấy hôm nữa pháp sư Á là sẽ trở lại chỗ tôn giáo của họ để mà thu thập thêm tư liệu cảnh nam cũng phải trở về tây tạng đội trưởng hồ dương và trương lập cần đi mua thêm vũ khí trang bị nhạc dương và ba tang thì đi lần theo một đầu mối khác trong thời gian dưỡng thương mẫn mẫn sẽ ở lại chăm sóc cậu. Trang một cường bà hỏi thầy giáo thầy vừa nói đầu mối phải không? Chẳng phải là đầu mối của chúng ta đã đứt đoạn rồi sao? Còn đầu mối gì nữa? Giáo sư vương tần ở phía bên kia bật cười đáp cậu có điều chưa biết rồi cường ba thiếu gia mặc dù những đầu mối rõ ràng nhất đều đã bị đứt đoạn nhưng mà các đầu mối khác thì vẫn có thể tiếp tục làm theo Chẳng những vậy, giờ đây đầu mối của chúng ta còn nhiều hơn trước rất nhiều nữa. Nhìn bộ dạng như muốn ngồi bật dậy của trắc mọc cường ba, giáo sư Vương Tân liền giải thích thêm. Vì lúc đó chúng ta giải tán quá bất ngờ, nên rất nhiều đầu mối còn chưa kịp chỉnh lý sắp xếp lại. Thời gian sau này thì lại không thể nào liên lạc được với cậu. Cậu thử nghĩ lại xem, những văn bản chúng ta chụp trong địa cung ở châu Mỹ chẳng phải là vẫn chưa dịch được hết hay sao? Còn nữa, cổ cách kim thư mà các chuyên gia cho chúng ta cũng mới chỉ dịch được có phần đầu tiên. Không đúng mà. Chúng ta không thể dịch được toàn bộ không có nghĩa là các chuyên gia cũng đình đốn không thể tiến lên. Vừa nãy tôi và Cảnh Nam chính là thảo luận về những bản dịch mới đó đây. Hơn nữa chúng ta còn có mấy đầu mối khác nữa. Đang nói chuyện thì mấy người bọn Trưng Lập quay lại tuổi lớn, túi nhỏ, các thức ăn dinh dưỡng và hoa quả chất đầy dường Cả bọn đang cao hứng vui vẻ thì thầm đùa cợt mấy câu gì đó. Chợt nghe trắc một Cường bà hỏi Nhạc Dương, chúng ta phát hiện ra đầu mối gì mới hả? Sao tôi không thấy có gì vậy? Nhạc Dương kéo một chiếc ghế xếp ngồi xuống, một tay đặt lên thành ghế, đầu gục xuống tay, không chút khách khí, nhận quả dương mai đường mẫn đưa cho, vừa nhét vào mồm vừa nói Cường Ba Thương Gia còn nhớ cái xác chết của tên lính Nazi đó không chúng ta tìm được trong cái xác ấy một bao thuốc có chịu giết anh vẫn còn nhớ chứ chắc một cường ba nghĩ ngờ vài lát rồi ừm một tiếng gật đầu nhạc dương lại tiếp lời giáo sư vương tân đã nhờ chuyên gia dịch được rồi đầu mối này thì cả tổ chuyên gia cũng không biết đâu đấy chắc một cường ba ngẩng người sững sờ nói không không trình lên à chỉ nghe nhạc dương gãi gãi đầu đáp Chuyện này lúc đó đi cũng hơi dội. Nói giải tán là giải tán luôn. Nên tôi quên bén đi mất. Giáo sư Vương Tân nói. Trong thời gian tinh thần của cậu bị sa sút Tôi đã tìm các chuyên gia giải nghĩa những danh tự đó. Chúng được viết bằng mật mã quân đức thường sử dụng trong thế chiến thứ hai. Muốn đọc được cũng phải tốn không ít công sức. Giờ chúng ta đã biết ý nghĩa của mặt chữ là trở lại căn cứ địa số 3. Tìm kiếm, phá giải. Chỉ một câu như thế thôi. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện ra một số đầu mối khác trên bao thuốc đó. Thời gian sản xuất của bao thuốc lá là vào khoảng năm 1945. Cũng là năm quân Đức chiến bại. Như vậy có nghĩa là rất có khả năng bọn họ chưa trở về căn cứ địa. Còn chuyện tìm kiếm và phá giải cái gì? Theo tôi, cần phải tiến hành điều tra kỹ hơn. Trên thực tế, chúng tôi đã tra xét được một số rồi. Năm đó đảng Na Di cho xây dựng mấy căn cứ trên đất Tây Tạng Chỉ có điều tấm bản đồ chú thích vị trí của chúng Giờ có lẽ đặt lưu trữ bên Nga Chỉ cần tìm được vị trí của căn cứ số 3 Nói không chừng Chúng ta sẽ có phát hiện thêm gì mới cũng nên a đúng rồi Còn một đầu mối quan trọng nữa Trương Lập đã mang đến cho cậu rồi đấy Trương Lập đưa mắt nhìn Trác một cậu bà lẳng lặng lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa da màu đen dày cợp Đặt lên ngực của gã trong một cuộc bà thoáng sững sờ rồi sực nhớ ra kêu lên kinh ngạc nhật ký của đường thọ chỉ thấy mẩn mẫn bên cạnh gã khẽ gật đầu trong một cuộc bà mừng rỡ ngồi bật dậy suýt chút nữa làm những vết thương khắp người của gã dở ra mật mã tây tạng phần 81 của nhà văn hà mã Giáo sư Phương Tân báo cho Trác Mộc Cường Ba biết tất cả mọi việc ông đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Bên cạnh là sự phát hiện thêm một số đầu mối quan trọng, đặc biệt là sự phát hiện của Trương Lập. Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba lẳng lặng lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa da màu đen dày cộp đặt lên ngực của gã. Trác Mộc Cường Ba thoáng sửng sợ rồi sực nhớ ra kêu lên kinh ngạc. Nhật ký của Đường Thọ. Chỉ thấy mẩn mẩn bên cạnh gã khẽ gật đầu. Trác một cực ba mừng rỡ ngồi bật dậy, suýt chút nữa làm những vết thương khắp người dở ra. Các các cậu phát hiện ra ở đâu thế? Trương làm nhà nhạc dương nhìn nhau cười cười. Nói thế nào đây chứ? Có thể coi như là ông trời gửi tặng cho cũng được. Lúc mới về bệnh viện vì bị giải tán cấp quá nên cũng không kịp kể kỹ càng cho mọi người nữa. Sau đó, Hai anh chàng liền thuộc lại một lượt, chuyện mình gặp hiểm nguy trên đường trở lại Tây Phong Đới, rồi bị gió thổi đi như thế nào, rơi xuống liều bạc như thế nào. Trắc Mộc Cường Ba nghe xong, mới biết cuốn nhật ký của đường thọ này quả nhiên xuất hiện rất ly kỳ. Gã cười cười nói, Sao các cậu không giao cho cấp trên chứ? Trương Lập hà giọng thì thầm, Dù sao thì cũng có ai biết đâu. Nhạc Dương biện bạch, cái này lẽ ra phải là tài sản cá nhân của mẫn mẫn chứ. Trang một cường bà cầm cuốn nhật ký lên, không thể chờ được, chỉ muốn lật tìm những ghi chép có liên quan đến bạc ba la từng miếu. Nhưng lật dở mấy chục trang rồi cũng không thấy gì. Trương Lập đứng bên cạnh bèn giải thích: không cần tìm đâu, cường bà thiếu gia, mấy trang đó bị người ta xé đi rồi. Chắc là lúc đầu có ba nhân viên kiểm lâm rời khỏi trạm bảo hộ khả khả tây lý. Họ có lẽ là lần theo những gì ghi trong nhật ký mà đến được rừng tháp băng. Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra cuốn nhật ký này thì chỉ có hai cái xác thôi. Cũng có nghĩa là còn một kẻ khác. Kẻ này đã thoát khỏi lũ rắn trắng. Hắn chỉ mang theo những trang bị thiết thực nhất. Đến cả cuốn nhật ký này, hắn cũng chê quá nặng mà chỉ xé đi có mấy trang liên quan. Chúng tôi đã xem đi xem lại rồi. Chỉ có những trải nghiệm mạo hiểm của đường thọ ở các nơi khác thôi. Không hề có bất cứ nội dung nào đề cập đến bạc ba la từng miếu cả. Trong một cường bà cục hứng gặp cuốn nhật ký lại nói. Thì ra là thế. Nhạc dương liền cổ động tinh thần. Nhưng mà cũng đừng có nản lòng thế, cường bà thiếu gia. Anh vẫn chưa xem kỹ cuốn nhật ký đó mà. Nội dung trong đó giúp cho chúng ta rất nhiều đấy. Đường thọ đã mua loại vũ khí trang bị nào ở nước nào, thông qua mối chợ đen nào. Tất cả đều được ghi chép rất kỹ càng trong cuốn nhật ký. Đối với chúng ta mà nói, bản thân điều này đã là một sự trợ giúp không nhỏ rồi. Có một số công cụ anh ta nhắc đến trong nhật ký còn tiên tiến hơn, thực dụng hơn loại mà chúng ta từng sử dụng nữa. Còn có cả một số tự chế nữa chứ. Đến trường lập, cũng không thể không thừa nhận anh trai của Mẫn Mẫn đích thực là một thiên tài. Không ai có thể ngờ rằng Anh ta có thể tự chế ra những trang thiết bị hoang mỹ như vậy. Nhắc đến đường thọ, ánh mắt của đường mẫn tối sầm đi. Anh trai của cô giờ này vẫn không biết đang lưu lạc ở chỗ nào nữa. Trương Lập bổ sung thêm. Không sai, có cuốn nhật ký này chúng ta coi như đã có một quyển đại toàn thư về trang bị cao cấp khi tiến vào vùng quan du không bóng người. Tiết kiệm được rất nhiều công sức khi mà mua sắm thiết bị khí giới. Hơn nữa, đường thọ còn có thói quen tổng kết một cách ngắn gọn đơn giản. Mỗi khi kết thúc một hành trình mạo hiểm, anh ta đều tổng kết lại bằng mấy chữ. Đây, anh nhìn phía trước kia xem. Anh ta kể lại chuyện một mình vào động băng, cũng gặp phải lũ chuột khủng khiếp ấy. Lại còn có cả băng lở nữa. So với những gì mà chúng ta trải qua thì không hề thua kém chút nào. Nhưng tổng kết của anh ta chỉ là dễ hơn so với dự tính. Có vậy thôi. Rừng nguyên sinh ở Phi Châu trong miêu tả của anh ta còn hung hiểm hơn rừng nhiệt đới Amazon mà chúng ta đã băng qua nhiều. Vậy mà anh ta chỉ tổng kết bằng ba chữ, cũng tạm được. Anh ta xong vào một ngôi mộ pha rào, vẫn chưa khai quật ở Ai Cập, cũng gặp phải cạm bẫy chẳng thua kém gì trong đảo quyền không tự. Người Ai Cập cổ đại lợi dụng thực vật mục nát phân hủy để mà chế tạo khí độc. Lợi dụng sức chảy của cát để mà tạo ra vô số cạm bẫy. Ngoài ra còn dùng chuỗi thức ăn liên hoàng để mà nuôi dưỡng rất nhiều loài động vật thích hợp sống trong cát. Nhưng đường thọ bình luận mạo hiểm ấy như thế nào chứ? Tương đối kích thích. Có bốn chữ thôi. Thế nhưng anh thử dở trang cuối cùng ra xem. Mấy chữ chưa bị xé đi ấy. Chắc đó là những chữ cuối cùng mà đường thọ viết trước khi rút lui đấy. Trác bọc cường ba là tìm đến trang cuối cùng. Quả nhiên trước có dấu vết bị giật đi mấy trang. Câu cuối cùng kia chỉ ngắn ngủn có vài chữ. Đáng sợ quá, không thể nào qua được. Đến rồi. Mấy chữ này đều viết rất tháo, đặc biệt là chữ rồi cuối cùng. Nét chữ nghiêng nghiêng, ngã ngã, dạch một nét ngang rách cả giấy. So với chữ viết cương nghị mạnh mẽ ở phía trên của đường thọ, thì thật như hai người hoàn toàn khác nhau viết ra. Có thể nhận thấy lúc đường thọ ngắm ngầm viết lại những trải nghiệm của mình, bàn tay của anh vẫn không ngừng run rẩy Rốt cuộc là anh ta đã nhìn thấy thứ gì chứ? Chắc một cường bà nhớ tới bà Tàng và cả gã điên ở mông hà kia nữa. Tất cả các hành vi điên khùng quái đản của họ lại xuất hiện trong đầu gã một lần nữa. Trương Lập cảm khái thở dài. Từ các đoạn ghi chép trước đó của đường thọ có thể thấy năng lực của anh ta chắc là cao hơn trình độ hiện nay của chúng ta nhiều. Thậm chí tôi còn có cảm giác thân thủ của người này dường như còn nhanh nhẹn hơn cả Pháp Sư A La. Còn tri thức của anh ta thì đúng là gần như bao la dạng tượng, không gì là không biết. Thật khó mà tưởng tượng nổi, anh ta là chỉ ngang tầm tuổi tôi thôi đấy. Nhạc Dương liếc mắt nhìn sang Đường Mẫn nói, Anh, đừng có mà ở đây nói sằng nói bậy dọa người ta nữa. Nếu một người như thế mà còn bị khiếp hại đến đến tinh thần sụp đổ như vậy, thì chắc gì chúng ta làm sao mà đi được chứ? Đường Mẫn lắc đầu, Không, mọi người còn chưa hiểu anh trai tôi đâu anh ấy còn mạnh hơn những gì mà mọi người tưởng tượng nhiều á tôi còn nhớ có lần tôi thấy anh ấy tập luyện hồi trước cũng không biết là huấn luyện kiểu gì giờ nhớ lại rồi hình như là mang nặng 50 cân leo vách đá một tay hay sao á bốc phét nhạc dương liếc nhìn đường mẫn điệu bộ như thể muốn nói tôi chẳng tin đâu đường mẫn dẫu môi lườm anh chàng một cái trương lập nói Chuyện này không quan trọng. Tôi cũng thừa nhận đúng là anh ta mạnh hơn chúng ta thật. Nhưng mà điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và đường thọ chính là anh ta có lúc nào có một mình mạo hiểm. Còn chúng ta là cả một nhóm người. Đây chính là ưu thế của chúng ta đó. Giáo sư Phương Tân nói Ngoài chuyện này ra còn thân phận thánh sứ của cậu nữa. Cộng các điểm này thì chúng ta có thể có ưu thế hơn. Giờ cậu đã nắm rõ toàn bộ tình hình rồi chứ. Vậy thì chúng ta cứ tiến hành theo phân công ban đầu thôi. Tư liệu từ thời Thế chiến thứ hai chắc là đã được giải mật. Trước mắt chúng tôi vẫn đang thử liên hệ với phía Nga coi sao. Nhạc Dương và Ba Tàng sẽ phụ trách mặt này. Hai người sẽ sang Moscow một chuyến để xem có lấy được bản photo bản đồ quân Đức không. Trong một gường bà nói Vậy vậy thì sau khi lành vết thương tôi sẽ làm gì chứ? Giáo sư Vương Tân cười cười nói Cậu ấy à Không cần phải đợi vết thương lành hẳn đâu. Tôi sẽ chuyển hết các thông tin chúng ta đang có và sau này sẽ có cho cậu qua Internet. Hai chúng ta sẽ cùng phối hợp tìm ra các đầu mối. Sau đó thì phải xem cậu có thể dẫn dắt mọi người tìm được bạc ba la thần miếu hay không thôi, đội trưởng. Đội trưởng? Trắc một cường bà ngây người, chỉ vào mặt mình. Tôi, tôi ư, tôi làm đội trưởng à? Chỉ thấy mọi người xung quanh gã đều gật đầu mỉm cười. Giáo sư Phương Tân nói, Trong một nhóm, cần phải có người ra lệnh, bằng không tất cả sẽ không thể nào xuất phát được. Đây là kết quả do mọi người cùng thương thảo. Cậu tương đối thích hợp với vị trí này. Hãy cố gắng mà phát huy tài năng lãnh đạo của mình đi nhé. Trương Lập cũng nói, Cường ba thiếu gia, anh làm đội trưởng cũng hợp lắm mà, có gì không ổn đâu chứ. Trong một cường ba lắc đầu, Không được, không được. Nếu một mình tôi đi tìm bạc Ba La Thần Miếu, có lẽ tôi sẽ gánh giác trách nhiệm nặng nề này thật. Nhưng sau khi ở với mọi người một thời gian lâu như thế, tôi cũng đã hiểu rõ từng người rồi. Nếu luận về thân thủ, tôi không thể so bì với Pháp Sư a La và Giáo quan Lữ Kinh Nam. Còn luận khả năng cơ biến, tôi cũng không bằng trương lập nhạc dương. Luận về học thức, tôi lại càng không theo kịp thầy giáo và đội trưởng Hồ Dương. Nếu để cho tôi là người ra lệnh, Chắc chẳng có lợi ích gì cho mọi người đâu. Trước nay giáo quan vẫn lãnh đạo chúng ta mà. Hay là để cho cô ấy tiếp tục đảm nhiệm vị trí đó mới đúng? Lữ Kinh Nam nói, tôi đã không còn là giáo quan của mọi người nữa rồi. Cũng không còn gì mới hơn để mà dạy các bạn nữa. Giờ tôi chỉ là một thành viên trong nhóm mà thôi. Hiệu suất và tỷ lệ hành động thành công của một đội ngũ quyết định bởi năng lực chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo. Cần phải tuyệt đối phục tùng mọi sự sắp xếp của lãnh đạo. Trên chiến trường, dù là cấp trên lệnh cho mình đi hy sinh, cũng không thể có bất cứ chút nào do dự, nếu để tôi đảm nhiệm vai trò này. Cô liếc mắt sang nhìn Trương Lập và Nhạc Dương, đoạn tiếp lời. Trước tiên là hai cậu lính này sẽ không ngừng chất vấn. Anh có còn nhớ trên đường họ đã đặt ra với tôi bao nhiêu câu hỏi hay không? Dưới sự dẫn dắt của tôi, Đội ngũ này đã quen thói tản mạng thiếu tập trung rồi. Nếu như tiếp tục để tôi dẫn đội, sẽ chỉ tiếp tục tản mạng nữa thôi. Còn anh, cường bà thiếu gia, không biết anh có để ý thấy hay không, những kiến nghị hoặc yêu cầu anh đưa ra, bọn họ đều lập tức y lời thực hiện, mà chẳng hề hỏi xem tại sao. Cái gọi là khí chất lãnh đạo có liên quan rất chặt chẽ với tướng mạo và hình thể. Anh chính là người có khí chất ấy. Khí chất khiến cho người ta sẵn lòng vụt tùng, sẵn lòng đi theo. Hơn nữa năng lực xét đoán toàn cục của anh cũng không thua bất cứ người nào ở đây cả. Chẳng qua là khi mới bắt đầu những thứ mà anh tiếp xúc vẫn còn quá ít, vẫn còn nằm trong quá trình học tập mài dũa, nên mới không chịu dễ dàng phát biểu ý kiến mà thôi. Giờ đây thì mọi người đã đứng cùng một vị trí, những ưu thế của anh liền nổi bật hẳn lên. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh chúng ta sẽ không đi làm đường lạc lối đâu. Nói xong. Cô lại nhìn sang phía đường mẫn trong ánh mắt thoáng lộ vẻ bất lực. trong một người 3 vẫn nói, Vậy thì có thể để đội trưởng Hồ Dương dẫn dắt mọi người mà. Kinh nghiệm thám hiểm nơi quan dã của đội trưởng hết sức phong phú. Từ trước đến nay, anh ấy luôn là người dẫn đầu. Anh ấy... Đội trưởng Hồ Dương dội nhắc lời gã. Này, đừng có dắt vàng lên mặt tôi nữa. Cậu tưởng đây là việc gì chứ? Tôi không có làm đâu. Tôi chẳng qua chỉ có một chút xíu kinh nghiệm khảo sát khoa học ở vùng địa cực thôi. Còn rừng rậm nguyên sinh hay là gì gì khác thì chưa đi bao giờ cả. Hơn nữa, tôi vào nhóm sao mọi người. Đến lúc đó, chỉ huy thất bại, chắc chắn sẽ bị mắng chửi thê thảm cho mà xem. Anh bước lên phía trước, vỗ vỗ lên bờ dai quấn băng chằng chịch của các mộc cường bà nói. Cậu cứ yên tâm mà làm cái chức đội trưởng tiền đồ rộng mở này đi. Đừng có đùng đi đẩy lại nữa. Theo tôi ấy à, ngoài làm đội trưởng ra thì cậu chẳng còn làm được việc gì khác nữa đâu. Giáo sư Phương Tần nói, Đã nghe thấy chưa, cậu vốn đã có thể coi là người khởi xướng hành động lần này. Đến cả tôi còn bị cậu kéo vào dũng nước này rồi còn gì nữa. Giờ có muốn không phụ trách cũng không được nữa. Mạng của mọi người đều giao cả cho cậu đây. Ngày tức khắc, Trương Lập là người đầu tiên hưởng ứng. Anh chàng vỗ vỗ lên tay của trắc Mộc cường ba một cách tượng trưng nói, Giao cả cho anh đấy, đội trưởng. Nhạc Dương cũng cười cười, đập tay vào tay của trắc Mộc cường ba nói, Mạng của tôi cũng giao cho anh đây, cường ba thiếu gia Đường Mẫn nhẹ nhàng luồn tay vào lớp băng, Ánh mắt kiên nghị của cô như thể đang nói, Sống làm người của anh, chết làm ma của anh. Lữ Kinh Nam bắt tay trắc Mộc cường ba, Mạnh đến nỗi gã thấy hơi đau Ánh mắt ấy, ánh mắt ấy sao mà giống đường mẫn thế? Trác Mộc cực ba lắc mạnh đầu. Còn ánh mắt gì nữa chứ? Chắc chắn là mình đã hiểu lầm rồi. Ôi, lại hiểu lầm nữa rồi. Bà Tàng cũng bước lại gần, vẫn lạnh lùng như từ trước đến nay. Tôi đã hứa với anh trai là sẽ lấy tính mạng này ra để mà bảo vệ cậu. Nhìn những đôi mắt tràn đầy lòng tin và sự tín nhiệm dành cho mình, sống lòng của trác mặt cực ba dân trào cuồn cuộn lập tức cảm thấy trách nhiệm và áp lực đè nặng trên vai mọi người ở lại bệnh viện với trác mộc cường ba thêm một ngày lần lượt kể ra những chuyện dùng vặt mình gặp phải sau khi giải tán chỉ riêng trác mộc cường ba đã chôn vùi những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm ấy xuống đáy lòng thành ra mọi người cũng không nhắc đến nữa buổi tối bác sĩ lại tới cảnh cáo trác mộc cường ba phải giữ yên tĩnh nghỉ ngơi cho sớm cả bọn mới chia tay nhau tản đi Lại nói sáng sớm mai sẽ quay trở lại. Duy chỉ có đường mẫn là ở lại chăm sóc cho gã. Trác Mộc Cường Ba phát hiện ra, từ sau khi đường mẫn rời xa mình, lần trở lại này dường như càng tỏ ra quấn quýt dựa dẫm vào gã nhiều hơn. tựa hồ như sẵn sàng sinh ly tử biệt bất cứ lúc nào vậy. Bản tính trẻ con rốt cuộc vẫn không thay đổi chút nào. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, Nhân lúc mình đang bị thương nặng, đường mẫn mềm lòng. Gã dội hỏi cho rõ ràng Xem rốt cuộc Lúc ở trên núi tuyết Mình đã làm sai chuyện gì Tại sao cô ta lại tức giận bỏ đi như thế chứ Chẳng ngờ nghe trác một người ba truy vấn chuyện này Đường mẫn bỗng hỏi lại gã Một cách hết sức nghiêm túc Hết sức chính thức Anh cường ba Anh nói thật với em đi Rốt cuộc là anh có Trong lòng anh có một chút Một chút tình cảm nào với giáo quan hay không vậy Em biết Trước giờ giáo quan vẫn có ý với anh. Em không phải là con mù. Lẽ nào lại không nhìn ra được chứ? Trắc một Cường Bà đáp như chém đinh chặt sắt. Không có. Xưa nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Em chắc cũng hiểu anh chứ. Đã bao giờ anh hay lòng ba giả đâu. Có phải... Có phải vì chuyện này... Và lần đó... Cho nên em mới giận dữ phải không? đừng Mận nói. Anh... Anh hôm đó... Anh nói lẽ ra phải làm vậy từ sớm rồi. Anh, anh có phải đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi, đúng không? Chắc một cường ba thầm giật thoát mình, thì ra là nói sai câu này, đồng thời gã cũng ngấm ngầm suy nghĩ. Lẽ nào trong tiềm thức của bản thân, thật sự đã nghĩ như thế hay sao chứ? Không đúng, không thể có suy nghĩ ấy trong đầu được. Chắc chắn mình một lòng một dạ với mẫn mẫn ba. Từ khi xuất hiện trong cuộc đời mình, cô ấy đã chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của mình rồi mận mẫn hiểu được ý người hết sức tâm đầu ý hợp với mình lại có thể vì mình mà không từ vất giả nhọc nhằn liều chết quên sống mình làm sao mà có thể nghĩ đến một người đàn bà nào khác ngoài cô ấy được chứ chắc một cường ba đã hiểu đầu đuôi sự việc bèn chất vấn ngược lại mận mẫn chúng ta quen nhau đâu phải một hai ngày Sao em lại nảy ra những suy nghĩ vô duyên vô cớ như thế? Mẫn Mẫn à, em không còn là cô bé con nữa mà đã thành người lớn rồi. Em phải biết rằng giữa những người yêu nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Chúng ta phải đem mạng mình giao cho nhau. Đồng sinh cộng tử thì mới có thể đi tiếp được. Em không nên nghi ngờ anh như thế. Đường Mẫn dịu dàng phủ phục lên ngực của trác mặt Cường Ba sống mũi cai cai, lẩm bẩm nói. Cường Ba, anh có biết không em sợ lắm ấy em sợ có một ngày nào đó anh sẽ rời xa em em tin anh đấy đừng bao giờ bỏ rơi em được không đừng bao giờ bỏ mặt em em biết mà em em chỉ biết khóc lóc thôi chẳng giúp gì được cho anh cả em không xứng đáng với anh như là như là giáo quan em cũng không giỏi giang được như cô ấy em chỉ có anh thôi em thật sự em thật sự sợ mất anh lắm mà đang nói, đột nhiên cô khóc nấc lên. Trang một cường ba vuốt ve mái tóc xanh mềm mượt của cô, nhẹ nhàng nói: "Kìa, em làm sao vậy? Tại sao lại không tin ở bản thân mình như thế chứ? Trong mắt em, tình yêu của chúng ta mong manh yếu đuối, không chịu được một chút khảo nghiệm như vậy hay sao? Hay là ngày mai, chúng ta lập tức đi làm đăng ký kết hôn, em thấy có được không?" Đừng mẫn ngẩng đầu lên, lao lao gương mặt xinh xắn đang khóc là bật cười khúc khích rồi lắc đầu nói Không, em không muốn như thế Cảm giác cứ như ép hôn anh không bằng Nhưng mà sau khi tìm được bạc ba la từng miếu em muốn anh đường đường chính chính cầu hôn người ta phải tổ chức hôn lễ thật là lớn dao nữa Anh nói xem có được không nào Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khẩn nài của đường mẫn Trác một cường ba nâng gương mặt yêu kiều nhỏ nhắn ấy lên ánh mắt ấy và đôi mắt năm xưa sao mà giống nhau đến thế ánh mắt ấy gã thật không thể nào từ chối được ừ anh hứa với em em thích ra biển đi du lịch phải không chúng ta có thể sang rottia mua một hòn đảo nhỏ trời trong gió nhẹ thì ta cùng cưỡi thuyền ra biển con có thể nuôi chó con dê con ở trên đảo nữa đó sẽ là một thế giới của riêng hai chúng ta thôi Chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây nó. Em có thích không nào? Hai mắt của đường mẫn lông lanh những giọt lệ hạnh phúc, gật đầu thật mạnh. Thấy khúc bắp trong lòng của người yêu đã được tháo gỡ, trác mọc cường ba cũng được an ủi phần nào. Đồng thời cũng không khỏi lo lắng, bạc ba la thần miếu mà dễ tìm như vậy hay sao chứ? Thời điểm tốt nhất đã lỡ mất rồi, làm sao mà bọn gã có thể leo lên núi tuyết được nữa đây? Nơi đó căn bản là không thể nào leo lên được. Nghĩ tới đây, gã thật nôn nóng muốn liên lạc lại với giáo sư Vương Tân một lần nữa. Dẫu có đầy đủ các trang thiết bị, nhưng mà làm sao dược tay vòng đới một lần nữa đây? Còn cả màn sương mù mờ mịt phủ kín đất trời kia nữa. Lẽ nào giáo sư Vương Tân đã có phương cách gì mới? Trong một quần bà vừa vỗ về được đường mẫn yên lòng, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mở. Quá ra là Lữ cánh nam đi rồi, quay lại. Đường mẫn liền quay sang rót cô một cốc nước lọc lữ cái nam nhìn trác một cực ba nói có chuyện này tôi muốn nói riêng với anh đường mẫn cũng hiểu chuyện liền nói à phải rồi anh cực ba anh muốn ăn đêm đúng không em ra ngoài mua đồ về cho anh nha, hai người cứ nói chuyện đi đi về phía cửa cô liền liếc về phía trác một cực ba một cái nhìn cảnh cáo nếu không phải trác một cực ba đang bị bịt kín từ đầu đến chân nhất định lữ Kính nam sẽ nhận ra gã đã giả mồ hôi đầm địa. Mãi tới lúc bước chân của đường mẫn đi xa rồi, Trác một Cường Ba mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng thời cũng biết giáo quan đến tìm mình vào giờ này, chắc chắn là có chuyện gì đặc biệt quan trọng lắm. Bèn nói, Mời cô ngồi, giáo quan. Lữ Kinh Nam nói, Mẫn mẫn không sao chứ, hình như vừa khóc à. Trác một Cường Ba lắc đầu, À không, không có gì đâu. Giáo quan, có chuyện gì? Lữ Kinh Nam nói, Lần này vì anh đã là đội trưởng Nên có hai chuyện tôi cần phải cho anh biết Thứ nhất Chính là chuyện lần trước tôi từng nói với anh Trong đội của chúng ta Không chừng có một Hoặc là vài người là quân nằm dùng Của các tổ chức tìm kiếm bạc ba la thường miếu khác Giờ anh đã là người phụ trách chung Tôi và Pháp sư Á La hy vọng rằng Những tin tức tư liệu Mà anh nhận được Từ các nguồn khác nhau Chỉ giới hạn hai người Là anh và giáo sư vương Tân được biết không nên tiết lộ cho người thứ ba. Việc này chính là điều mà trắc Mộc Cường Ba cảm thấy phản cảm nhất, gã lạnh lùng nói. Giống như hồi trước, các vị vẫn làm phải không? Cứ để cho mọi người mù mù mờ mờ, chẳng biết gì, đi theo mình là được. Không cần biết sẽ phải đi đâu, cũng không biết là sẽ phải làm gì. Xin lỗi, chuyện này tôi không làm được. Lữ giáo quan, cô đã có bao giờ từng nghĩ cả đội này Mỗi một con người đều đã sẵn sàng giao tính mệnh mình vào tay của trắc mộc cường ba tôi không? Chúng ta, ai ai cũng đều dùng dãy đấu tranh trên làng sinh tử mới sống được cho đến ngày hôm nay. Họ có lý do gì để mà lừa gạt tôi chứ? Có lý do gì để mà bán đứng tất cả mọi người chứ? Vì cớ gì mà họ lại không thể biết những thông tin mà chúng ta nắm trong tay chứ? Vì cớ gì mà không thể biết những chuyện mình sắp phải đối mặt chứ? Vì cớ gì... Mà không thể biết nơi chúng ta sẽ đi chứ? Lữ Giao Quan Nói thật lòng với cô Trước giờ tôi rất khó chịu với cách làm này của mọi người Lần leo núi tuyết thất bại này Một phần nguyên nhân chính là do tin tức không được rõ ràng đó Lữ Kinh Nam nói Anh có biết không? Lần trước ở đảo quyền không tự Pháp Sư Á La đã xác nhận Người đàn ông đang chuẩn bị mở cánh cửa cấm kỵ Mà chúng ta gặp trong địa cung Ma Gia, Chính là một tên trong nhóm của Mơ Kinh Chuyện này không phải là trùng hợp, mà là bọn Mơ Kinh đã nắm rõ được hành tung của chúng ta. Trang một Cường Bà nói cứng. Lần đó không phải chúng ta đã bị nghe trộm hay sao? Giáo quan sao có thể khẳng định chắc chắn là do người của chúng ta tiết lộ ra chứ? Còn nữa, chẳng phải các vị vẫn luôn nghi ngờ tất cả mọi người khác trong nhóm sao? Lần này sao lại không nghi ngờ tôi nữa vậy? Lữ gánh Nam khẽ cắn môi, tựa hồ đang chuẩn bị nói gì đó với y. Xong cuối cùng vẫn nghiêm lại được Chị thấp giọng nói Không phải thực ra chúng tôi chưa từng nghi ngờ anh và giáo sư Vương Tân Người chúng tôi nghi ngờ là người khác Trắc Mộc Cường Ba cười nhạt nói <cười> Đủ rồi Tôi thật không sao hiểu nổi Mọi người đều là chiến hữu cùng sống cùng chết Vậy mà lại phải nghiên kỵ lẫn nhau Như vậy thì hợp tác phẩm còn có ý nghĩa gì nữa chứ lữ Kinh Nam Tôi hỏi cô Nếu tôi và cô hợp tác làm ăn Nhưng chỉ cần cô đưa tiền cho tôi Rồi tôi cứ nói đi nói lại với cô rằng Nhất định sẽ kiếm được tiền Nhưng mà tôi kiếm tiền như thế nào Giờ đã làm được những gì rồi Nhất loạt những điều ấy Tôi đều không nói cho cô biết Vậy thì cô sẽ nghĩ sao Sẽ không cần nghĩ ngợi gì Mà đưa tiền cho tôi luôn hả Đấy mới chỉ là nói chuyện làm ăn đơn giản thôi Còn chuyện mà chúng ta đang phải đối mặt đây Là việc bất cứ lúc nào Cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng một hành động tập thể như vậy, sao tôi dám có thể che giấu với các thành viên trong đội được chứ? Theo tôi thấy, chắc là cô đã làm công tác bảo mật cho nhà nước lâu quá rồi đấy. Lữ Kinh Nam nghĩ ngợi về lát, rồi thỏa hiệp. Vậy cũng được. Nếu anh vẫn kiên trì phong cách xử sự của mình, vậy thì tôi cũng chỉ còn cách nói thật với anh. Những thông tin về tôn giáo của chúng tôi cung cấp cho anh sẽ không toàn diện nữa, mà là có lựa chọn. Đồng thời chúng tôi cũng hy vọng Anh có thể giúp cho chúng tôi bảo mật Như vậy có được không? chắc một tuần ba gật đầu ừ. Về những thông tin liên quan đến tôn giáo của các vị, Tôi có thể đảm bảo với cô Sẽ chỉ có tôi và giáo sư Vương Tân Biết được những thông tin này Nhưng mà còn những đầu mối dẫn đến bạc Ba La Thường Miếu Mà chúng tôi đã phát hiện Đã nắm được Tôi nhất định sẽ để cho tất cả mọi người trong đội cùng được biết Lữ Kinh Nam lẩm bẩm nói vậy được. còn chuyện thứ hai, hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại, rõ ràng là có vẻ bất an. chắc một cường bà chỉ yên lặng chờ cô nói tiếp. cuối cùng, sau một hồi do dự thật lâu, lữ cái nam mới cắn cắn môi như thể hạ quyết tâm gì đó nói. cường bà thứ gia, tuy cơ thể của anh vẫn chưa xuất hiện dị trạng gì, nhưng mà về mặt thể chất thì đã xảy ra những thay đổi di tế. Những vi sinh vật ấy sẽ ảnh hưởng đến lượng dưỡng khí Được dẫn chuyển tới các tế bào trong cơ thể của anh Tình trạng này đang diễn ra Và không thể nào xoay chuyển được Anh muốn giữ được sức khỏe như trước đây Thì cần phải cải thiện ở mặt khác Trong một phần 3 không ngờ chuyện thứ hai cô muốn nói Lại liên quan đến sức khỏe của mình Rồi hỏi Làm thế nào? Uống thuốc hả? Không Lữ cái Nam nói Đây mới là mục đích chính tối nay tôi tới tìm anh Kể từ hôm nay, tôi sẽ dạy cho anh hô hấp. Hô hấp à? Trang một cuộc bà nghi hoặc nói, bất giác nhớ lại thí nghiệm hô hấp mà trước đây Pháp Sư Á-la bảo mình làm. Không sai. lữ cái Nam khẳng định, hô hấp là bản năng sinh tồn mà mỗi người đều học được ngay sau khi được cắt nhau thai. Chính vì đây là một thứ bản năng, nên trong mắt người bình thường, hô hấp đã trở thành một việc bình thường, đến không thể còn gì bình thường hơn nhưng thực sự thì hô hấp có thể tạo ra thay đổi rất lớn đối với thể chất của một con người. môn khí công trong trung y coi chuyện luyện hơi thở trong y học có những chứng bệnh như hô hấp khó khăn, trúng độc hô hấp tính kiềm, trúng độc hô hấp tính axit. còn có cả phương pháp hô hấp đặc biệt ở vùng cao mà chúng tôi đã huấn luyện mọi người nữa. hô hấp có quan hệ cực kỳ mật thiết với cơ thể con người. thông qua hô hấp thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn cả huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa đồng thời cũng hoàn thiện môi trường nội thể đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn để giúp cho trang mọc cường ba khống chế cổ độc trong người lữ kính nam đề nghị sẽ dạy cho cường ba một phương pháp hô hấp nói đoạn lữ kính nam đặt một cái hộp vuông bằng giấy bìa lên đầu giường của trang mọc cường ba mở hộp ra bên trong hình như là một chiếc áo ghi lê thể thao và cả một cặp giấy viết tay nữa trong một người bà hỏi đây đây là gì vậy lữ Kinh nam nói đây là áo lót đàn hồi có thể tự động co rút điều khiển bằng chip điện tử đợi sau khi các vết thương lành lặn anh hãy mặc nó vào đợi sau khi các vết thương lành lặn anh hãy mặc nó vào nó có thể giúp cho anh khống chế nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở trong thời gian đầu nó sẽ hỗ trợ cho anh rất nhiều Khi đã quen với kiểu hô hấp này rồi thì không cần dùng đến nữa. Còn những tài liệu chết tay là một số điều tâm đắc của tôi khi nghiên cứu phương pháp hô hấp của mật tu giả. Nhưng anh phải học thuộc lòng nó trước. Phương pháp hô hấp mà tôi sắp dạy cho anh đây đó là một phương pháp rèn luyện thân thể do tôi tự lĩnh ngộ ra. Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với tôn giáo của chúng tôi cả. Anh có thể yên tâm mà tu luyện. Tùy Lữ cái Nam nói vậy Nhưng trong lòng của Trác Mộc Cường Ba hiểu rất rõ, đây rõ ràng chuyện giấu đầu loài đuôi. Làm gì có phương pháp tự mình lĩnh ngộ cơ chứ? Đó nhất định là cơ sở nền tảng của mật tu. Còn gã thì ngay cả khảo hạch mang tính thử nghiệm của mật tu giả cũng không thể vượt qua được. Còn tập giấy chép tay kia thì càng không cần phải nói. Rõ ràng chính là những thứ Pháp Sư Á La ngày ngày minh tưởng mà ghi chép lại sau chuyến đi đảo quyền không tự. Xem ra rõ ràng pháp sư a đã quỷ thác cho lữ cái nam truyền thụ cho gã. vậy mà cô cứ nặng nặc nói là tự mình lĩnh ngộ. không biết tôn giáo thần bí này có quy định gì về chuyện tùy tiện để mà truyền thụ pháp môn cơ bản cho người ngoài hay không. nhưng cứ nhìn cung cách xử sự, sự cẩn trọng của họ thường ngày thì có thể thấy lữ cái nam và pháp sư a nhất định là đã mạo hiểm rất lớn khi làm vậy. lữ cái nam nói tiếp. phương pháp này thuộc về một nhánh của mật tông cũng là bắt đầu từ thất đại sát khắc la. Sát khắc la hay còn gọi là kháp khắc la hoặc là sát khắc Thụy Dịch ý tiếng Phạn là luân xa cũng chính là bảy mạch lớn trong cơ thể người. Theo cách nói của mặt tu giả chúng tôi, cơ thể người có bảy đại mạch luân, ba đại kinh mạch. Đây chính là học thuyết kinh mạch đặc biệt, chỉ riêng dùng Tây Tạng chúng ta và khu vực xung quanh mới có. Tương đồng với kỳ kinh bát mạch, và 702 quyệt vị của khí công trung nguyên Nhưng lại là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau Nền tảng chia làm khí, mạch, luân, điểm Khí trong cơ thể người chia làm hai loại lớn Lần lượt là căn bản khí và chi phân khí Mỗi loại lại chia làm năm loại nhỏ Khí là động năng của sinh mệnh Nếu có trở ngại sai khác gì, tất sẽ sinh ra bệnh tật Mạch là quỹ đạo mà khí vận hành trong đó Có thể chia ra làm ba loại thứ nhất là thủy mạch từ đỉnh đầu chạy xuống đến từ sống và các mạch nhánh khác là loài mạch màu trắng bạch sắc thủy mạch có hai dạng bốn nghìn đường thứ hai là huyết mạch từ giữa thân thể dương lên trên tựa như một cây mã não đỏ thuộc loài tĩnh mạch có hai màu đen trắng hắc bạch tĩnh mạch có hai dạng bốn nghìn đường thứ ba là khí mạch khí huyết tương hợp vận hành cùng hướng lên trên như hắc bạch tĩnh mạch khí huyết mạch màu đỏ thuộc loại động mạch hồng huyết động mạch có hai dạng bốn nghìn đường lữ kinh nam nhắc đi nhắc lại mấy lần yêu cầu trác mộc cường ba bắt đầu phải nhớ kỹ về các tinh yếu khí mạch luân điểm tuy nhiên một lúc gã chẳng thế nào mà ghi nhớ hết được lượng thông tin lớn như thế lữ kinh nam cũng không quá khắc khe bảo không sao sau này cô sẽ đến giúp gã học thuộc lòng nhưng tối hôm nay thì trác mộc cường ba cần phải nhớ cho rõ hướng đi của mấy đường mệnh mạch chủ yếu và phương hướng chuyển động của các mạch luôn. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của minh tưởng và ý thức. Cuối cùng, cô nói có cầu mạch di phong sở thừa chính là muốn nói mạch dựa vào hô hấp để duy trì. Còn mạch di thức sở y, ý là mạch dựa vào ý thức để hoàn thành. Nó chịu sự khống chế của ý thức. Vì vậy, trước tiên anh cần phải kiên trì dùng ý niệm tưởng tượng mỗi ngày mấy lượt rằng Mạch luôn hay luôn xa, ở dưới cùng của anh đang chậm chậm chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Thời gian minh tưởng không giới hạn, nhưng nhất định phải cảm giác được. Khi nào nơi mà anh tưởng tượng kia dần dần phát nhiệt nóng lên thì dừng. Sáng sớm tỉnh dậy, trước giờ cơm trưa, trước khi đi ngủ, ba khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng, anh nhất định phải nhớ chút kỹ. Thời gian còn lại, tốt nhất cũng cứ theo cách của tôi đã bày cho mà minh tưởng. Trước sau không nên cách nhau quá gần, cũng không nên cách quá xa. Hôm nay tôi chỉ nói đến vậy thôi. Tôi đi luôn đây. Chắc một tuần bà thấy Lợi cái Nam đứng lên, cũng biết thời gian không còn sớm sủa gì nữa, bèn nói. Cảm ơn cô. Thật sự rất cảm ơn cô. Nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến cả Pháp Sư a La nữa. Giờ tôi đang như thế này, không thể tiễn cô ra ngoài được. lữ Cánh Nam hờ hững, nói với vẻ chán nản thất vọng. Cần gì phải cách khí thế Cô quay người đi Thấy đường mẫn vẫn chưa trở lại Lúc ra gần tới cửa cô lại nói Chuyện về hô hấp hôm nay Cường ba thiếu gia Tôi hy vọng tốt nhất Anh không nói với bất cứ ai nha Trong hồ cường bà lập tức hiểu ngay ra Chuyện lén truyền phương pháp mật tu này Nhất định là đại kỵ Của các mật tu giả Đến cả Pháp sư Á La Cũng không dám đích thân truyền thụ Mà để cho lữ cái nam thay mình làm việc đó lữ cái nam rốt cuộc đã phải liều thế nào thôi bỏ đi không nghĩ nữa lữ cái nam truyền thụ xong khẩu quyết và phương pháp rồi mới nói vậy tức là đã tự đẩy chính bản thân mình vào con đường không thể quay về gã còn làm được gì nữa chứ Trang một cường ba vội nói tôi hiểu tôi hứa với cô lữ cái nam ngoảnh đầu lại nói với giọng hơi pha lẫn chút hồ nghi tôi nói là bất cứ ai kể cả thầy giáo của anh và... Trang mặt vườn ba bà gật đầu cam đoan. Tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ giữ kín lữ cái nam mỉm cười như thể được an ủi, đẩy cửa đi ra. Nhìn theo bóng lưng của cô xa dần, Trang mặt vườn ba bà thầm nhủ với lòng. Cánh nam và Mẫn Mẫn dường như là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cô ấy làm chuyện gì cũng đều dứt khoát, nhanh nhẹn, không hề ngượng nghịu gượng gạo chút nào. Nhưng mà cô làm vậy thật không đáng chút nào cả từ sau bận đó lữ cái nam thường ngắm ngầm chỉ dẫn cho trong mọc cường ba cách hô hấp hít thở cho tới khi gã hoàn toàn nắm được phương pháp hô hấp đặc biệt ấy nhưng đó là việc sau này tạm thời không nhắc đến ở đây lữ cái nam đi rồi mẫn mẫn vẫn chưa quay lại cũng chẳng biết có phải cô lại đi nói chuyện gì đó với lữ cái nam hay không trong mọc cường ba cũng lười chẳng buồn nghĩ ngợi Chỉ đưa bàn tay quấn đầy băng gạt ấn lên một con chuột máy tính. Tìm giáo sư Phương Tân để nói ra những nghi vấn của mình lúc nãy. Đã kết nối thành công. Trong cửa sổ webcam, giáo sư Phương Tân đeo kính lão đang ngồi ở đầu giường sắp xếp một đống tài liệu lớn. Nghe xong câu hỏi của trác Mọc Cường ba ông cười cười nói. Đúng là sức người không thể nào đi xuyên gió ở khu vực ấy thật. Nhưng ai bảo là chúng ta vẫn phải băng qua Tây Phong Đới đâu. Nhưng mà không băng qua dãy gió Tây ấy, làm sao mà chúng ta tìm được lối vào địa điểm đó chứ? Chẳng lẽ còn có con đường nào khác nữa? Giáo sư vương Tân nói, Vì cậu vẫn chưa bình phục, cho nên tôi định mấy hôm nữa thì mới cho cậu biết tình hình hiện tại của chúng ta. Nhưng mà cậu đã nôn nóng muốn biết như vậy rồi thì nói luôn cũng được. Cường ba, cậu có cảm thấy mình đã lơ là xem nhẹ điều gì không? Trong một cường ba hỏi, Điều gì kia à? Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, Cậu thử nghĩ mà xem, Lữ Cánh Nam đã miêu tả ngọn núi ấy với chúng ta như thế nào chứ? Hàng năm, từ đầu tháng 5 đến trung tuần tháng 9 là mùa mưa ở đó, gió mùa đông nam dữ dội tạo thành khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 2 năm sau, khí hậu lại bị dòng không khí lạnh Tây Bắc mạnh mẽ khống chế. Nhưng mà cậu thử nhớ lại một chút xem nào, Ban đầu cậu kể với tôi, đường thọ, bà tàn đã tới dùng tịnh thổ ấy vào khoảng thời gian nào vậy? Trác mặt quần ba ngẩn người ra mất một lúc. Hình như lúc đó, đúng là gã không biết thời gian bọn ba tàn tìm được nơi ấy. Có điều sự việc trôi qua quá lâu, gã sớm đã quên mất tiêu rồi. Nhưng có một điểm thì chắc chắn là gã nhớ rất rõ. Bọn ba tàn đã từng nhiều lần đi qua nơi đó, Hơn nữa gió Tây mà Ba Tang và đám đồng bọn săn trộm của anh ta gặp phải ở Tây Phong Đới. Rõ ràng là không cùng đẳng cấp với đợt gió bọn gã đụng phải trong chuyến đi trước. Đi bộ 15 ngày trời trong sức gió như thế, dẫu là siêu nhân cũng không làm được. Giáo sư Vương Tân nhắc nhở gã. Quên mất rồi hả? Vậy thì để tôi trả lời cho cậu. Dựa theo những ghi chép trước đây và những gì mà mẩn mẫn Ba Tang nhớ được, đường thọ được phát hiện vào khoảng tháng 6, Còn bọn Ba tang thì đã đi qua đó rất nhiều lần. Hơn nửa lần nào của bình yên trở về. Chỉ có lần cuối cùng mới bị tiêu diệt toàn bộ mà thôi. Nơi mà họ phát hiện ra là do một người trong bọn ngẫu nhiên trượt chân rời xuống lại vẫn dùng bộ đàm liên lạc với nhau được. Còn chỗ chúng ta đi thì như thế nào chứ? Căn bản không thể bật được các thiết bị điện tử. Điều này có ý nghĩa gì nào? Trong một cường ba trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ nào nơi chúng ta đi và nơi họ tình cờ phát hiện ra không phải là một? Giáo sư Vương Tân gật đầu. Cũng có khả năng này. Có điều chúng ta còn có thể giải thích theo một cách khác. Đó chính là Ba tang và Đường Thọ đã cùng đến một nơi. Nhưng nơi mà chúng ta tìm được lần này không phải. Trang một Cường bà nói. Nhưng tấm bản đồ đó, tấm bản đồ phát hiện được trong đảo quyền không tự. Lẽ nào các chuyên gia đã phán đoán sai? Hay là nơi chúng ta tìm đến đó mới là Bạc Ba La Thần Miếu thực sự, còn địa điểm mà Ba Tăng và Đường Thọ phát hiện chỉ là một nơi khác. Thầy giáo, tôi bắt đầu thấy lẫn lộn rồi, rốt cuộc là như thế nào vậy? Giáo sư Phương Tân lấy đầu ngón tay gõ gõ vào ống kính webcam. Trong một cường bà cảm giác như ông đang gõ trên trán của mình, bất giác hơi lùi về sau một chút, chỉ nghe giáo sư mỉm cười nói. Cậu ấy à, giờ mới nghĩ tới vấn đề này. Đây, đây chính là điểm mà chúng ta đã bỏ sót. Tất cả chúng ta đều không để ý đến điểm này. Giáo sư Phương Tần ngừng lại một giây, rồi tiếp lời. Sau khi tấm bản đồ chúng ta lấy được trong đảo quyền không tự, được các chuyên gia nghiệm chứng, dường như không một ai nghi ngờ tính xác thực của nó. Tất cả đều cứ rập khuôn theo bản đồ ấy. Mãi cho tới khi nhìn thấy những xác chết treo ngược trong khe băng nứt, tôi mới sực nghĩ ra, Nếu tấm bản đồ ấy là giả thì sao? Trang một cường bà lập tức nói Nhưng mà các chuyên gia đã giám định rồi Tấm bản đồ đó rõ ràng là cổ vật từ nghìn năm trước cơ mà Giáo sư Vương Tân nói Không sai Tấm bản đồ đó đúng là cổ vật từ nghìn năm trước Nhưng thử nghĩ lại Những cạm bẫy mà chúng ta gặp phải ở cánh cửa sinh mệnh Ở đảo quyền không tự mà xem Trí tuệ người xưa bao la phức tạp nhường nào Ai có thể đảm bảo tấm bản đồ đó không phải là vật do những người qua ba bảo về bạc ba la tầng miếu từ ngàn năm trước ngụy tạo ra chứ? Hơn nữa, cậu nghĩ lại cho kỹ xem tấm bản đồ đó ở đâu lấy ra vậy? Trong một cường bà nói là Pháp Sư Á La đoạt được trong tay của Mơ Kinh. Gã lập tức sực hiểu ra, thốt lên. "Á, tên Mơ Kinh đó. Giáo sư Vương Tân gật đầu nói rất có khả năng này. Phải biết là chúng ta là những người đầu tiên đến được tế đàn của mạng Đà La. Nhưng mà lúc đó chúng ta đâu có phát hiện được gì. Vậy bọn mơ khinh tìm được tấm bản đồ ấy ở chỗ nào được? về sao, theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, tấm bản đồ đó và tấm bản đồ chúng ta phát hiện ra trong mật thất cổ cách có khả năng được làm tư cung một bộ da sói? Đây cũng là vấn đề mà tôi với Hồ Dương cứ tranh luận mãi, nghĩ mãi mà cũng chưa tìm được lời giải thích nào thích hợp giờ nghĩ lại nếu nói tấm bản đồ trong tay của chúng ta vốn chính là tấm bản đồ mà stanley từng lấy đi khỏi mật thất cổ cách cũng chính là bản đồ từng khiến cho vô số tổ chức và thế lực tranh đoạt rồi cuối cùng cũng biến mất và không rõ lưu lạc ở nơi nào nữa nếu như vậy chúng ta không khó lý giải tại sao dọc đường lại phát hiện ra nhiều xác chết như thế đó chính là thi thể của những người thám hiểm trước Bởi vì chúng ta đã đi lại con đường của tất cả những kẻ đi trước ấy. Giáo sư Vương Tân nói một tràng như súng liên thanh, làm cho trắc Mộc cường ba nghe mà ông cả đầu. Quan hệ bên trong rắc rối lằng nhằng dòng qua vòng lại. Lúc thì là bản đồ của bọn gã, lúc lại là bản đồ của bọn mơ khinh Một lúc sau lại biến thành tấm bản đồ mà vô số kẻ đi tìm bạc ba la thần miếu từng ra sức tranh đoạt. Rốt cuộc, tấm bản đồ nào là tấm bản đồ nào đấy? Gã gãi gãi đầu Đợi, đợi chút đã, thầy giáo Gã sắp xếp lại tư duy, đoạn mới nói Thầy giáo, để tôi lặp lại ý của thầy nhé. Thầy muốn nói tấm bản đồ mà chúng ta cướp được trong tay của Mơ ở đảo quyền không tự vốn chính là tấm bản đồ đã bị Stanley lấy đi trong mật thất cổ cách Cũng chính là tấm bản đồ mà vô số đội thám hiểm trước chúng ta đã lấy làm căn cứ để đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu Bởi vậy, các chuyên gia mới đưa ra kết luận rằng hai tấm bản đồ ấy được làm từ cùng một bộ da sói Tấm bản đồ trong tay của chúng ta vốn chỉ là một cái bẫy do mơ khiên bày ra mà thôi. Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định, không sai. Như vậy là đã có thể giải thích tại sao các chuyên gia lại đưa ra kết luận hai tấm bản đồ được làm từ một bộ da sói Bởi vì chúng được đặt ở cùng một nơi. Chứ không phải phân tán ở hai nơi khác nhau và cách nhau mấy trăm năm. Đồng thời cũng giải thích được tại sao dọc đường lại phát hiện ra nhiều xác chết đến thế. Bởi vì người ta sớm đã dựa theo tấm bản đồ ấy mà đi tìm bạc ba la thần miếu từ lâu lắm rồi. Và tất cả đều thất bại hết. Trang một cường bà nói, Nhưng tại sao hắn lại làm vậy chứ? Giáo sư Phương Tân nói, Rất đơn giản, Nếu tấm bản đồ này là do McCain cố ý chuẩn bị cho chúng ta, thì chắc chắn hắn đã đến núi tuyết đó rồi. Hơn nữa, hắn cũng biết nơi đó đáng sợ như thế nào. Đồng thời cũng biết rằng, ở đó căn bản không thể nào tìm được lối vào bạc ba la thần miếu. Hắn làm như vậy chỉ có một mục đích thôi, chính là muốn khiến cho chúng ta thất bại. Cậu thử nghĩ xem, chúng ta đang điều tra hắn, hắn cũng đang điều tra chúng ta. Từ trước đến nay... Cũng chỉ có hai nhóm chúng ta và hắn là đã đến địa cung ma Gia và phát hiện ra những đầu mối mới. Về sau cũng chỉ có hai nhóm này cùng lúc lần theo các đầu mối mới đó mà tìm đến đảo quyền không tự. Nếu nói phát hiện gì mang tính đột phá thì cũng chỉ có thể là một trong hai nhóm này mà thôi. Tôi đoán có lẽ hắn cũng đã biết rõ đội ngũ của chúng ta không thể thất bại được. Một khi thất bại sẽ lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Chúng ta mà bị giải tán, thì bọn họ sẽ trở thành đội ngũ tìm kiếm bạc ba la thần miếu có thực lực nhất còn lại. Cơ hội là người đầu tiên phát hiện ra bạc ba la thần miếu của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Cậu nghĩ thử xem, nói như vậy có lý không? Trong một cường 3, đần mặt ra một lúc, không ngờ bên trong chuyện này lại có lý lẽ phức tạp đến thế. Nghe giáo sư nói xong, gã liền như một người bần tỉnh khỏi cơn mộng nhưng vẫn cứ cảm thấy bên trong hãy còn điểm gì đó chưa ổn lắm nhưng rốt cuộc là điểm nào thì gã lại không sao nói ra được trong lúc đó giáo sư vương tân cũng thoáng ngẩn ngơ ngấm ngầm tự nhủ vậy thì hắn theo dõi chúng ta lên núi tuyết phỏng có ý nghĩa gì lẽ nào hắn phải thấy chúng ta tất cả đều chôn thay nơi núi tuyết ấy thì mới cam tâm hay sao chứ cần gì phải thế chứ giáo sư vương tân nghĩ ngờ vài lát rồi nói tiếp còn nữa từ tấm bản đồ ấy ta có thể suy đoán được nguyên nhân đội của chúng ta bị giải tán rồi hả trang mặt cừng ba lại thần người ra giáo sư vương tân liền mỉm cười giải thích có còn nhớ chuyện ngải lực khác rời khỏi đội không lúc đó tôi đã nói với cậu như thế nào chứ đó là một tín hiệu từ lúc đó lãnh đạo cấp trên đã chuẩn bị giải tán nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta rồi bởi vì việc thành lập nhóm của chúng ta Bản thân đã chỉ ra một hành động mang tính thử nghiệm. Một nơi đã tìm kiếm cả hơn 100 năm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Một nơi mà vô số các tổ chức chuyên nghiệp cũng không thể nào tìm được. Đầu dễ dàng gì một nhóm toàn là dân không chuyên như chúng ta tìm thấy chứ. Chỉ vì lúc đó đột nhiên xuất hiện quyển trục từ nước ngoài trở về Trung Quốc. Tất cả ai cũng mang tâm thái, muốn thử một phen xem sao nên mới thành lập ra cái nhóm này mà thôi. Họ đã cho chúng ta thời gian hơn một năm mà vẫn chẳng có bất cứ tiến triển gì. Vậy thì đội ngũ này cũng phải bị thủ tiêu thôi. Mà cái tấm bản đồ trong tay của chúng ta chính là được phát hiện trong thời gian ấy. Giáo sư Vương Tân gỡ cặp kính lão xuống lao lao cho sạch tiếp lời. Còn nhớ chuyện đội trưởng Hồ Dương kể không? Người chiến hữu đó của anh ta từ mười mấy năm trước đã tới núi tuyết tư tất thiệt mạc. Cũng có nghĩa là Nhà nước sớm đã tổ chức đội khảo sát khoa học thám hiểm con đường này rồi. Chỉ có điều lần đó đã thất bại. Mà trong cả quá trình, chắc chắn là không chỉ có một lần đến khảo sát. Bởi vậy, khi các chuyên gia đối chiếu ra được vị trí cụ thể của tấm bản đồ này, họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Thì ra lăn lộn hai năm trời, rốt cuộc vẫn phải đến cái nơi đó hay sao? Trong mặt cường bà nhìn gương mặt của giáo sư Vương Tân trong màn hình máy tính một hồi thật lâu. Những chuyện này từ trước đến nay, gã đều chưa từng nghĩ tới. Giờ nhớ lại mới thấy đúng là có lý thật. Đội của bọn họ đã thành lập được hơn 2 năm, đầu mối duy nhất điều tra ra được. Không ngờ lại là thứ đã bị phát hiện từ mười mấy hoặc thậm chí là mấy mươi năm trước. Coi như là chẳng có bất cứ cống hiến gì mà chỉ lãng phí tài nguyên con người của quốc gia. Vậy tại sao cấp trên cứ chần chừ mãi không giải tán chứ? Đó chắc chắn là kết quả tranh đấu không ngừng của lực kinh nam. Vừa nghĩ tới lực kinh nam, Trang một Cường bà vội gạt hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhìn ống kính webcam lẩm bẩm nói, Tôi... tôi không ngờ lại là như thế. Giáo sư Phương Tân nói, Tôi biết, đây chính là khuyết điểm của cậu, lúc nào cũng thích nghĩ sự việc theo chiều hướng đơn giản. Chỉ nhìn vào bề mặt là một người làm việc theo cảm tính. Nếu muốn trở thành đại trí giả giống như cha cậu, cậu cần phải nhìn thấu qua bề mặt của sự việc, phát hiện quyền cơ ẩn tàng bên trong. Đức Nhân Lão già sớm đã đoán được lần thất bại này. Ông ấy từng nói với tôi, không phải việc do mình đích thân làm thì không thể nào thành công được. Cho nên hôm nay, tôi mới thực sự hiểu được hàm nghĩa của câu nói ấy. Lời của giáo sư Phương Tân tựa như một tia sét giữa đêm đen. Trong một cường ba, những người sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hai năm nay, cứ theo đội ngũ này bôn ba khắp bốn phương, gã cơ hồ đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh mà quên mất chuyện tự mình suy xét. Giờ đây nhớ lại các chi tiết nhỏ nhặt. Gã mới thấy không ngờ trước đây bọn gã đã trồng xuống bao nhiêu mầm thất bại để mà dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Đồng thời, gã cũng giật bắn mình rồi nói Nếu tấm bản đồ này là giả, vậy thì tấm bản đồ tìm thấy được trong mật thất cổ cách lúc cuối cùng, chẳng phải là... Giáo sư Vương Tân lắc đầu nói Ừm, um, trước mắt thì vẫn còn đang nghiên cứu Tôi đã xin ý kiến của rất nhiều chuyên gia về hình tượng học Chuyên gia phá giải mật mã, chuyên gia thám hiểm, rồi chuyên gia tôn giáo dần dần Nhưng không một người nào hiểu Tất cả đều chung một ý kiến Rằng ngoài bản đồ giao thông ở đô thị lớn và hiện đại ra Không thể có tấm bản đồ nào vẽ kiểu như thế cả Đặc biệt là tấm bản đồ chỉ đường đến một nơi nào đó Hôm nay cậu bị thương nặng như vậy. Tốt nhất là nghỉ ngơi cho sớm một chút. Còn nhiều thông tin khác tôi sẽ trao đổi với cậu sau. Bên trong chuyện này còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta chưa thể giải đáp. Nhưng mà giờ đã nắm được quyền chủ động trở lại thì phải phát huy trí tuệ của bản thân để mà giải đáp câu đố của người xưa để lại. Thôi, muộn quá rồi. Cứ thế này... Đêm đó, trong một cường ba trăng trọc không yên cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về những lời của giáo sư phương tần nói phải nhìn thấy những thứ ẩn sau bề mặt của sự việc dường như gã dự cảm được tất cả những chuyện này có điều gì đó không ổn lắm cảm giác này gã đã có từ rất lâu rồi từ lúc nào vậy nhỉ à đúng rồi là từ lúc ba kể về những kẻ địch vô hình nhưng mà rốt cuộc có điều gì không ổn chứ kẻ địch vô hình mơ khi Lúc này tên đó đang ở đâu? Đang làm gì? Mơ Hiền liên tiếp nhảy mũi mấy cái liền. Xóa rệt đứng bên cạnh cười nhạt nói. <cười> Sức khỏe như anh mà cũng có lúc bị cảm à? Mơ Hiền nói. Làm gì có chuyện đó chỉ tại thời tiết khô hanh quá trong mũi cứ ngứa ngáy thôi. À, phải đấy, nghiên cứu của anh sao rồi? Xóa rệt bực bội lắc đầu. Thôi, đừng có nhắc nữa. Không phải là thứ sinh vật trong tưởng tượng của tôi lại tốn công vô ích cấm đầu cấm cổ hơn nửa năm trời. Còn anh, anh vẫn đợi tình hình từ phía đám người kia. Mơ hiền đáp. Đúng vậy, cũng chẳng còn chuyện gì khác để làm. Soa rệt hững hờ nói. Nghe đồn anh đang chuẩn bị rao bán hai khu đất ở Mỹ hả? Chuyện đó thế nào vậy? Mơ hiền nói. Không có gì. Gần đây nhìn lầm mất hai lần. Thành ra tổn thất hơi lớn. Cần tiền mặt gấp để mà bồi thường. Xóa rệt nói, "Ừ, um, giữ tính phải đền bao nhiêu? Mơ khiên nói, Khoảng 300 triệu gì đấy. Xóa rệt cười nói, Không ngờ chuyên gia dám thưởng như anh, Mà cũng có lúc nhìn lầm cơ à. Mơ khiên cười khổ nói, Trong cái ngành châu báu cổ vật này, Dù người lợi hại đến mấy, Cũng không dám tự xưng là Đây vốn đã là ngành có nhiều hàng giả nhất, Từ khi nhân loại có lịch sử đến nay mà. Có điều cũng chẳng can hệ gì, chỉ cần có thể tìm được bạc ba la từng miếu thì dẫu phải tán gia bại sản, tôi cũng không sợ. Xóa rạch cười cười đột nhiên nói, "Ừ, đúng rồi. Ben, tâm bản đồ đó đúng là anh nhặt được dưới đất hả? Mơ Kinh gật đầu khẳng định, Đúng thế, tôi đã gạt anh lúc nào đâu, hơn nữa cơ quan cạm bẫy ở đó phức tạp như vậy. Sau khi cạm bẫy khởi động, người lợi hại thế nào chăng nữa cũng không thể nào vượt qua được. Chỗ như thế, lẽ nào lại là nơi có thể tùy tiện ra vào được chứ? Theo lý mà nói, tấm băng đồ đó không thể là đồ giả được. Vậy mà chúng mãi vẫn không tìm được nơi ấy. Hơn nửa năm nay rồi, cũng chẳng đi đâu hết. Cái tên Trác một Cường Ba đó lại còn đột nhiên biến mất nữa. Chính mấy tên đồng bọn cũng không tìm được hắn. Tôi đây cũng rất lấy làm lạ. Xoa rệt nở một nụ cười hờ hững, chẳng bộc lộ cảm xúc gì nhóm người đứng lên. Bước tới bên cạnh ô cửa sổ kiểu Pháp Cứ tiếp tục thế này mãi Thì ít lợi gì chứ Tìm trong phương ngàn kế Để chúng có được tấm bản đồ đó Kết quả là chúng vẫn không tìm được gì Lẽ nào thật sự không có chút đầu mối gì hay sao Không Mơ khi nói Tôi không chỉ lần theo các đầu mối Mà cả người nữa Anh biết đấy Thứ tôi thực sự muốn tìm là Lúc này Max bỗng hấn hở chạy không sọc vào reo lên mừng rỡ ông chủ, ông chủ, tìm được rồi, hắn đang ở một bệnh viện ở thượng hải. Mơ khinh liền hỏi, sao lại ở đó? mát nói, theo tin mới nhất từ Trung Quốc chuyển về, công ty của hắn đã bị phá sản, đội ngũ được huấn luyện đặc biệt bọn chúng cũng bị giải tán. Hơn nữa dường như tên trác một cựu ba ấy đã mắc phải một loại bệnh hết sức kỳ dị, giống như là trong cơ thể có gắn một quả bom hẹn giờ vậy. Một năm sau nữa sẽ nổ. Với trình độ y học hiện nay vẫn chưa có cách nào chữa trị được Vậy nên hắn đã bị chấn động rất nặng Ý chí thì sa sút Tinh thần chán nản Suốt một thời gian dài chỉ ngày ngủ đêm đi Ra vào các quán rượu sàn nhãi như là cơm bữa vậy Do đó mà chúng ta mới không tìm được hắn À còn nữa Nghe đồn hắn đánh nhau với một đám lưu manh du đảng Mà bị thương phải nhập viện Tôi thấy gã này không còn hy vọng nữa rồi Mơ Khiên cũng không khỏi biến đổi sắc mặt thầm nhũ. Sao lại thành ra như vậy chứ? Lẽ nào hắn thật sự chỉ ngã một lần là không bao giờ gượng dậy nổi hay sao? Xoa rệt nói. Anh thấy chưa? Cuối cùng lời tôi đã ứng nghiệm rồi. Nếu mà bọn chúng tìm được bạc ba la thần miếu tôi sẽ đi hôn đích lửa ngay tấp lự. Mơ Khiên lại nói. Vậy là cho đến lúc này hắn vẫn chưa hồi phục à? Mas lắc đầu. Cũng không phải hình như sau khi những tên khác trong đội tìm được hắn tình hình đã có chút chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn nhưng mà tôi cảm thấy khả năng của bọn chúng đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu thì không lớn lắm đã ra đến nông nỗi này nếu còn tiếp tục tìm kiếm chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh cùng đường mặt lỗ thôi muôn đời cũng không thể trở mình nếu đổi lại là tôi tôi tuyệt đối không tiếp tục tìm kiếm nữa đâu hai hàng lông mày nhíu chặt của mơ kinh đã hơi giãn ra phần nào Tủm tỉm cười nói Đáng tiếc Mày không phải là trắc mập cường ba Tao hiểu con người hắn mà Hắn không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu Nếu hắn mà bỏ cuộc Thì đã không phải là trắc mập cường ba rồi Hơn nữa những chiến hữu cũ Của trắc mập cường ba Tìm hắn để làm gì Nhất định là để cổ vũ hắn Tiếp tục tìm kiếm bạc ba la thường miếu rồi Cả đám người ấy đều không bỏ cuộc đâu Tên nào tên ấy đều có mục đích riêng cả Đúng là càng lúc càng thú vị đấy. Nhớ kỹ, lần liên hệ sau, phải nói với người của chúng ta, trước khi tìm được bạc ba la thần miếu, thì đừng có liên lạc lại nữa. Giờ đã không còn là hành động được chính phủ Trung Quốc ủng hộ nữa rồi, mà là hành động tự phát. Chắc chắn, bọn chúng sẽ cẩn thận hơn nhiều. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, là có khả năng bị vạch trần thân phận ngay. mát cùng kính nói, Dân, thưa ông chủ, hắn do dự về lát, Rồi lại nói À ông chủ Hình như đã có gì sai sót Hình như là mấy tổ chức tương đối lớn Đã nhận được một số thông tin Biết rằng bọn trác mộc gần ba Đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu Hơn nữa còn từng được chính phủ Trung Quốc Ủng hộ ra mặt nữa Cái gì Mơ hình giật mình chấn động thốt lên Rốt cuộc là chuyện gì Tin tức để lộ ra ở chỗ nào vậy ờ, Chuyện này Vẫn chưa được rõ Mắc cúi gầm mặt liếc trộm ông chủ một cái về giặc nói. Điều tra, dứt khoát phải điều tra cho tao. Nhanh lên! Mật mã Tây Tạng phần 82 của nhà văn Hà Mã. Sau một thời gian, đợi cho mọi người lần lượt đến đủ, phòng bệnh lại ồn ào thêm một phen nữa. Giáo sư vương Tân nói với Trắc một Cường Ba, đã đến lúc mọi người phải bắt tay hành động rồi. Vậy là theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, tất cả lại phân tán một lần nữa. Có điều lần này đã không còn cảm giác âu sầu buồn bã khi biệt ly mấy tháng trước, mà người nào người nấy cũng đều hừng hực lòng tin. Mấy ngày tiếp sau đó, Trang Bạc Cường 3 nhận được một lượng thông tin rất lớn từ chỗ của giáo sư Phương Tân chuyển qua, bao gồm cả quá trình tỉ mỉ của việc phá giải bật mã trên bao thuốc lá. Bản phân tích cuốn nhật ký của đường thọ những tiến triển mới nhất trong quá trình phân tích tư liệu mang ở ma gia về bản dịch mới nhất của cổ cách kim thư còn tối tối gã lại phải học thuộc khẩu quyết mật tu, thử dùng ý thức cảm nhận hướng đi của mạch và chuyển động của các luân xa trác mộc cường ba cảm thấy đây cũng là một sự khiêu chiến với khả năng ghi nhớ của gã trước khi vết thương của trác mộc cường ba lành hẳn đường mẫn là người phụ trách chăm sóc việc ăn uống tắm giặt của gã mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi bên nhau mà tình cảm của hai người đã càng thêm thân thiết như keo như sơn vậy. Trong rất nhiều đầu mối, đầu mối có quan hệ mật thiết nhất với họ và cũng là điều mà chắc Mộc Cường Ba quan tâm nhất, không là gì khác ngoài bản dịch mới nhất của cổ cách Kim Thư. Vì theo các chuyên gia giải dịch, theo từng đoạn một, hơn nữa lựa kênh Nam cũng phải thông qua nhiều kênh phức tạp rối rắm mới có được những bản dịch này. Nên bản dịch trong tay của gã bây giờ cũng chỉ là một số đoạn tạng mát không liền mạch. Có điều, thông qua những đoàn văn tạng mắt này, bọn họ đã lờ mờ phán đoán ra được. Vị sứ giả ấy tổng cộng xuất hiện ba lần trong lịch sử cổ cách. Đoàn nhắc đến chuyện sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà họ biết được từ trước đã là lần xuất hiện thứ hai của vị sứ giả này. Trong những gì sứ giả nói, lộ ra rằng ông ta đã từng đến cổ cách trước đó. Còn nữa, khi sứ giả mang theo tính vật vượt đường xa dạng dặm đến miền đất khác, từng có ước định với quốc dương, Nếu như vẫn còn sống, nhất định sẽ trở về hội kiến chú Quốc Dương thêm một lần nữa. Chỉ tiếc một điều là, phần nửa sau giải đáp câu hỏi rút cuộc sứ giả có trở lại hay không của cổ cách Kim Thư, cho đến giờ vẫn không ai biết đang lưu lạc ở nơi nào. Cả giáo sư Phương Tân và Trác Mộc cường Ba đều không tùy tiện đem thánh sứ được nhắc đến trong cổ cách Kim Thư và hai vị thánh sứ được các vị trưởng lão thôn công bố thừa nhận, cũng chính là Mơ Kinh và Trác Mộc cường Ba đánh động với nhau. Bởi vì dựa theo những gì dị, dịch từ cổ ngữ, vị thánh sứ này được chọn trong những bậc đại trí hoặc giả có quyết thống cao quý thuần chủng. Chẳng những thế, vị thánh sứ bị ương bất nhượng này không hề được ghi chép trong cổ các kim thư. Căn bản không thể tìm thấy truyền thừa lịch sử của ông ta, nên chỉ có thể coi là một phỏng đoán mà thôi. Nếu trực tiếp liên hệ so sánh với ông ta và hai người Trác một Cường ba và Mơ Kinh, thì thật là thiếu chứng cứ lịch sử một điều nữa khiến cho các mộc cường ba càng thêm chấn động và kinh ngạc là khi đó vì cổ cách dương y tây ốc bá kia chẳng những là nhà tài trợ cho sứ giả mang tòa thành ánh sáng tòa chiếu đến nơi chân trời góc biển mà còn có liên quan đến một món thánh vật khác nữa từ những đoàn văn dịch không liền mạch có thể đưa ra một kết luận mơ hồ rằng ước định của sứ giả và quốc dương khi ấy là ông ta mang theo một trong ba món tính vật vượt đường xa đến đầu bên kia của góc biển chân trời Còn quốc dương cũng bí mật phái đi một vị sứ giả khác, mang theo một tín vật nữa, đến một nơi xa xăm góc biển chân trời khác. Còn chuyện quốc dương có hoàn thành ước định ấy hay không, thì bản dịch không nhắc cụ thể tận tượng, mà dường như đã ẩn dấu đầu mối vào một sự kiện quốc dương phái đi 20 người con xuất sắc nhất của cổ cách đến phương Tây. Ở bên dưới đoàn văn dịch một cách mơ hồ khó hiểu này. Giáo sư Vương Tân đã vạch một đường bằng bút đỏ, đồng thời chú thích ở bên cạnh, Vào khoảng năm 1975 đến năm 981 sau Công Nguyên, sự kiện Cổ Cách Dương phái đi 21 thiếu niên thông tuệ nhất đến thiên trúc học Phật, lịch sử và ẩn ngữ, ám thị dường như có một sự trùng khớp nào đó. Còn vấn đề hơn 21 thiếu niên Cổ Cách ấy có mang theo thứ gì hay không, thì trong Cổ Cách Kim Thư không hề nói rõ. Tổng hợp tất cả những đoạn văn mà họ có lại, có thể thấy là bản dịch ngầm ám chỉ rằng Món tính vật thứ hai ngoài tòa thành ánh sáng tỏa chiếu kia đã được quốc dương sai người bí mật đưa đi luôn nơi khác. Đồng thời trong đó lại chia hai ba đoạn đặc biệt chỉ ra rằng món tính vật ấy là một tấm bản đồ và đã bị quốc dương giữ lại. Đem gộp các đoạn văn này lại để đối chiếu, so sánh thực khiến cho người ta không thể hiểu thực hư thế nào. Chỉ còn biết chờ đợi các chuyên gia dịch toàn bộ nội dung của cổ cách kim thư ra thôi vậy. Ngoài chuyện này ra, Các tư liệu thời Thế chiến thứ hai mà bọn giáo sư Phương Tân tra ra trong lúc phá giải mật mã của quân Đức Quốc xã cũng không khơi gợi được sự tò mò hứng thú của Trác Mọc Cường Ba. Gã vẫn còn lờ mờ nhớ được. Từ rất lâu trước đó, Lữ Kinh Nam đã nhắc rằng nước Anh từng có được các tư liệu của Morton Stanley. Nhưng sau Thế chiến thứ nhất, các tư liệu này đã bất ngờ biến mất. Về sao không biết vì nguyên nhân gì mà chúng lại lọt vào tay của người Đức có điều hồi đó lữ cái nam chỉ nói thoáng qua một câu không giải thích rõ về sau trong tư liệu của bọn gã cũng không hề có những giải thích hay phân tích gì về phương diện này lần này giáo sư vương tân đã bắt tay vào điều tra một cách kỹ lưỡng hồ sơ của hitler và một số quan chức cao cấp của đảng nazi đồng thời bổ sung vào đó các suy đoán của cá nhân ông khiến cho trách mộc cần bà lại có nhận thức mới về vấn đề này sau khi nghe giáo sư vương tân giới thiệu về hitler xong Phần tài liệu tiếp theo là nhắc đến các quan chức cao cấp khác của Đức Quốc xã như Himmler và Hermann Göring. Đám này tất cả đều tin vào sức mạnh siêu tự nhiên. Himmler thì nhiệt thành say mê với các loại thực nghiệm ma pháp quyền bí. Còn Hermann Göring thì lại là một kẻ si mê thuộc chiêm tinh đến phát cuồng Trong một cường 3, đọc mà thấy tức cười. Thật không ngờ cả cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai lại do những kẻ như vậy gây ra. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vậy. Ba ngày sau, Trác Mọc Cường Ba vẫn chưa thể nhất nổi người đứng dậy. Nhìn một đống tài liệu mà giáo sư Vương Tân gửi cho, gã thầm nghĩ đây là thành quả mấy tháng trời vất vả của ông. Còn bản thân của gã thì mấy tháng nay đã làm được những gì chứ? Nghĩ tới đây gã không khỏi cảm thấy có chút ái nái không yên. Mẫn mẫn ngồi ở gần sát giường quan sát, lẽ nào lại không nhận ra được tâm trạng của Trác Mọc Cường Ba liền dịu dàng nồng nàng áp đầu gã vào ngực của mình nhẹ nhàng nói sao vậy vẫn đang nghĩ đến chuyện không vui kia à trác mộc Cường ba cười khổ đáp nói ra thì thật là hổ thẹn anh còn chẳng bằng em khi mà mọi người vẫn chưa bỏ cuộc anh lại đã nảy ý dứt áo ra đi rồi anh đừng mẫn đè ngón tay lên môi của trác mộc Cường ba khẽ thì thào không trong mắt em anh là người đàn ông kiên cường nhất tất cả chỉ tại em quá bừa bãi tùy tiện khi anh cần giúp đỡ nhất em lại không có ở bên cạnh em vẫn không sao tưởng tượng nổi anh đã làm thế nào mà vượt qua được bao nhiêu nỗi khổ cực nhọc nhằn ấy nữa đối với em một người đàn ông bị thương chảy máu mà không kêu rên cũng chẳng đáng là gì nhưng khi anh ta bị người khác đổ oan uổng bị người già đàn bà trẻ em mắng nhiếc làm nhục thậm chí còn hiếp đáp bắt nạt Mà vẫn lặng lẽ chịu đựng, gánh giác trách nhiệm vốn không thuộc về mình. Đó mới thực sự là tinh thần kiên nhẫn bất khuất, Đó mới thực sự là anh chứ. Mới thực sự là trắc mộc cường ba của em. Mà cũng may, những chuyện ấy đều đã qua rồi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đã trải nhiều bể dâu của trắc mộc cường ba. Ôm chặt lấy cổ gã khẽ nói. Kể cho anh nghe một câu chuyện nha. Ừm. Uhm. Trang mặt cường ba áp mặt vào bầu ngực mềm mại của Đường Mẫn, trong lòng chật dâng lên một cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Tựa như trở lại thuở ấu thơ vậy. Đường Mẫn nói, anh có biết lũ ông bắp cài không? Thể hình của chúng lớn hơn ông Mật rất nhiều, nhưng mà đôi cánh của chúng thì lại rất nhỏ, hơn nữa tỷ lệ giữa ngực và bụng không được cân đối lắm. Dựa trên nghiên cứu phân tích của các nhà khoa học, dù đưa ra giả thuyết và thí nghiệm thế nào, Những con ong bắp cài ấy cũng không thể nào bay lên được. Nhưng trong thực tế, ông bắp cài lại có thể bay lượng rất ổn định. Đối với hiện tượng không thể giải thích này, các nhà khoa học đều hết sức bất lực. Cuối cùng chỉ có thể trả lời rằng đó là bởi chúng muốn bay. Vì vậy, chúng đã bay được. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của đường mẫn, tựa như người mẹ hàng đêm ngồi ở đầu giường kể chuyện cho con trẻ đi ngủ trong một cường ba bất giác nguyễn cười. Chút buồn bực còn lại trong lòng cuối cùng cũng tan biến như mây khói. Tâm trạng tựa như giặt nắng ngoài cửa sổ, chiếu xuyên qua tầng mây xuống mặt đất. Câu chuyện của em rất giống với một câu ngạn ngữ ở quê anh. trong một cường ba nói, ở quê anh người ta nói, con chim ưng bay cao nhất không phải dựa vào đôi cánh, mà là nhờ vào ý chí của nó. Cảm ơn em. Thế mà từ trước đến nay anh vẫn không biết Thì ra mẩn Mẫn của anh còn biết kể chuyện nữa cơ đấy. Ánh mắt của đường Mẫn bỗng trở nên ảm đạm lẩm bẩm nói. Đây là câu chuyện hồi trước, anh trai đã kể cho em nghe. Trái tim của Trắc Mọc cực ba cũng triểu xuống. Đang định nói mấy câu an ủi cô, Mẫn Mẫn đã đột nhiên nói. Ôi, em phải đi lấy thuốc cho anh, ngoan ngoãn, ở đây chờ nha. mẩn Mẫn vừa ra cửa, phòng bệnh liền xuất hiện một vị khách không mời dáng người lùng mập, bộ mặt tròn phây phây, tòe toét cười, tay sách một giỏ hoa quả. Trang một cường ba tưởng hắn vào nhầm phòng. Không ngờ tên béo đó lập tức nói. Trang một tiên sinh, chào ông. Không biết, ông có còn nhớ không? Một tháng trước, chúng ta đã gặp mặt một lần. Lúc đó, tôi không đúng. Tôi không biết cảnh ngộ của ông lại khiến người ta thương cảm đến thế. Ôi, cũng chỉ tại tôi làm việc lỗ mãn quá ai lại đi tìm ông vào cái thời điểm như thế kì chứ, chẳng trách ông đối xử với tôi như thế. Trang Mộc Cường bà nghe người mới đến tự giới thiệu tên tuổi, rồi lại lẩm bẩm như đang tự nói một mình, mãi vẫn không sao nhớ ra nổi gã béo ụt này chính là ai. Y cứ thế, đi thẳng đến bên giường bệnh, thái độ như thể một người bạn thân thiết của gã, rồi bắt đầu bài biện qua quả lên bàn lại nói. Thực ra, Trang Mộc Cường ba tiên sinh, cũng không cần phải chán nản, Chỉ cần tìm được bạc ba la thần miếu, ông sợ gì mà không có vốn liếng chứ. y vừa nói tới bạc ba la thần miếu, trong một Cường 3 lập tức nhớ ngay. Chính vào lúc gã đang đau khổ nhất, tên béo này đã đến rồi nói chuyện thần miếu thế nọ thế kia với gã. Đã bị gã đuổi thẳng cửa, không ngờ bây giờ lại tìm đến. trong một Cường ba bực tức nói, Tôi đã bảo rồi, tôi chẳng biết thần miếu thần miết gì cả. Anh Hà Tất phải cứ bám nhẳng nhẳng không chịu buông tha như thế chứ tên béo cười cười. Trác Mộc Tiên Sinh, Trác Mộc Tiên Sinh là người hiểu chuyện mà Hà Tất phải che giấu cái đám dân đen chúng tôi làm gì? Tôi biết công ty của ông đã phá sản, vì vậy mới rơi vào tình trạng cùng quẩn. Một số đầu mối vốn đã tìm được cũng đã đứt đoạn. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, đang định đuổi khách thì tên béo đã lại cười giả lả nói. Trác Mộc Cường Ba, ông chớ có vội khó chịu như vậy. Để tôi cho ông xem một số thứ. Xem xong, tôi sẽ cho ông biết thêm một số việc nữa. Đến lúc ấy, nói không chừng. trong một cường ba tiên sinh sẽ thay đổi cách nhìn đối với chúng tôi cũng nên. Tên béo lấy trong vỏ qua quả ra một cái máy to cỡ chiếc máy ảnh, kéo rèm cửa xuống, hướng cái máy về phía tường và bật lên. Quả ra là một chiếc máy chiếu mini. Trên tường nhanh chóng xuất hiện bức ảnh đầu tiên. Đó là một món trang sức đeo cổ, Dùng sợi bạc tư vàng dệt thành, khảm rất nhiều bảo thạch, ánh sáng lấp lánh, hoa lệ mà tôn quý. Từ hình thức và hoa văn trang trí, Trang một Cường 3 vừa thoạt nhìn đã nhận ra ngay là một món trang sức đậm màu sắc dân tộc tạng. Chỉ có các phụ nữ quý tộc thì mới được đeo, tiếng tạng gọi là cách kim. Tên Béo bắt đầu giới thiệu nội dung bức ảnh. Thứ này tổng cộng nặng gần 1.646 gram khảm tất cả 108 viên phỉ thúy hàng cực phẩm, 28 viên kim cương xanh, trung bình từ 8 carat trở lên. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, đây có lẽ là một tác phẩm nghệ thuật thuộc về Hoàng gia Tây Tạng vào khoảng những năm 800 sau công nguyên. Năm 2000, món trang sức này đã được mua với giá là 200 triệu đô la Mỹ trên sàn đấu giá ngầm ở Detroit. Bức ảnh thứ hai là một cây quyền trường màu vàng kim chạm khắc chi chít những hình tiểu quỷ đáng kinh ngạc nhất là đoàn trên cùng có gắn một viên bảo thạch đỏ như lửa phải to bằng quả trứng gà cơ mặt tên béo hơi vật vật hẳn kích động nói cây phục ma quyền trường này tổng cộng có bảy đốt thân trường được đúc bằng tử kim bên trong có lỗ rỗng khi có chùm ánh sáng chiếu vào phần dưới viên hồng bảo thạch trên đầu trường sẽ xuất hiện lên một hình vẽ tả cảnh tận thế bảo thạch sáng rực đã thuộc hàng quý hiếm rồi Nhưng mà sự tinh xảo trong cấu tạo, sự tinh tế của người nghệ nhân mới khiến cho người ta phải thán phục không thôi. Năm 1993, đã có người mua nó với giá 130 triệu đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm Tokyo. Bức ảnh thứ ba là tượng kim thân của một vị nữ Phật. Tên Béo nói, còn đây là tượng Indra. Trong thất mẫu thiên, ngồi xếp bằng trên đài sen, tay trái nắm lại, dựng ngón cái lên, tạo thành trùy ẩn toàn bộ cao 56cm, trọng lượng 28kg. Viên bảo thạch trên trán được giám định là ruby máu bồ câu cực kỳ quý hiếm, trọng lượng lên đến 15kg. Thân kỳ nhất là cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra được một vết rạng trên đó. Năm 1996, đã bán ra với giá là 207 triệu 630 nghìn đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm California. Những bức ảnh và các tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo và qua lệ lần lượt xuất hiện trước mắt của Trác mặt Cường Ba. Mỗi món đều khiến cho người ta phải thốt lên kinh ngạc. Nhìn cấu tạo dền dáng của những bảo vật ấy, Trác mặt Cường Ba biết đây đều là vật báo của Tây Tạng. Chỉ có điều gã vẫn chưa biết tên béo này cho mình xem những thứ đồ ấy là với ý đồ gì. Sau khi chiếu một lượt 21 bức ảnh, tên béo mới dừng lại, quan sát xem cặp mắt của Trác mặt Cường Ba có sáng lên hay không trắc một cực ba vẫn hờ hững chẳng tỏ thái độ gì hỏi. Tôi thừa nhận, đây đều là những món báo vật thuộc hàng cực phẩm. Nhưng anh cho tôi xem mấy thứ này là có ý đồ gì vậy? Tên béo cười, te toét nói. Tôi tin rằng, trắc một cực ba tiên sinh đây hẳn phải có ấn tượng sâu sắc với cái tên Morton Stanley. Những món châu báu này chính là do nhà thám hiểm vĩ đại giai đoạn cuối thế kỷ thứ 18. Đầu thế kỷ thứ 19, Morton Stanley phát hiện ra ở Tây Tạng. Những thứ hôm nay tôi giới thiệu với ông chỉ là một phần nhỏ có tính chất đại diện thôi, còn một số lượng lớn các báo vật khác vẫn chưa xuất hiện. Được rất nhiều nhà sưu tầm lớn trên thế giới coi là báo vật tuyệt thế mà cất giấu vô cùng cẩn thận. Phải biết rằng số báo vật mà ngài Morton Stanley phát hiện được ở Tây Tạng hồi đó đã phải dùng đơn vị tấn để mà tính toán. Khi ấy, ông ta từng nói một câu hùng hồn rằng số châu báu ông ta tìm thấy đó đủ để mua cả đế quốc Anh. Xin nhớ cho, tuy rằng hồi đó đã có rất nhiều thuộc địa giành được độc lập, nhưng mà đế quốc Anh mà ngài Morton Stanley nói là chỉ cả đế quốc Anh mà mặt trời không bao giờ lặn trên đó, bao gồm cả các thuộc địa như là Mỹ và Australia. Trong một cơn bà nhìn vẻ mặt sụt sôi của tên béo, lòng đau như có dao cắt những thứ này giống đều thuộc về tây tạng thuộc về trung quốc tên béo này là người trung quốc vậy mà lại cảm thấy kích động sung sướng khi người ta lấy đi bảo vật của đất nước mình như thế này ư tên béo lại nhấn giọng nói đồng thời ngài morton stanley con đây tiếc nuối nói rằng những thứ ông ta tìm ra được đó chỉ là hạt cát trên bãi biển còn với ngọc thực sự thì ông ta vẫn chưa tìm ra được ông ta vẫn còn thiếu một chút nữa chỉ thiếu một chút đầu mối nữa mà thôi Tất cả những gì mà ông thấy ngày hôm nay đều chỉ là cỏ rác. Còn thứ mà chúng tôi muốn tìm kiếm là viên ngọc thực sự kia, là viên ngọc cơ trắc một cường ba tiên sinh à. Trong một cường ba quyết định sẽ cự tuyệt bất cứ lời thỉnh cầu nào của tên béo này, chỉ vì gương mặt nanh ác và kích động quá độ mà biến dạng kia, và cả đôi mắt đỏ rực ngọn lửa tham lam ấy nữa. Trong một cường ba cố ra vẻ kích động kêu lên: "Ôi, thật sao?" các vị muốn tìm những báo vật cục quý giá hơn cả những món này hả tôi thật là ngưỡng mộ quá vậy chắc các vị đã có đầu mối rồi à có thể cho tôi biết chút gì đó được không nếu không quá khó khăn tôi cũng muốn đi theo các vị đó tên béo cười nhạt như thể đang muốn nói rằng kỹ thuật diễn xuất của trác mọc Cường ba quá dụng về kém cỏi y đảo trồng mắt đương nhiên nếu trác mọc Cường ba tiên sinh đây chịu hợp tác Chúng tôi có thể cung cấp cho ông rất nhiều đầu mối. Trước tiên mời ông xem thứ này đã. Nói đoạn, y ấn một nút bên cây máy. Trong một cường bà mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng cũng không sao nghiệm nổi, phải ngồi bật dậy, cánh tay khẽ rung lên. tấm ảnh đó không phải gì khác, chính là bản đồ chỉ đường đến Bạc Ba La Tần Miếu, mà bọn gã đã tốn không biết bao nhiêu sức lực, mồ hôi và cả máu mới tìm được trong đảo quyền không tự hoặc nhìn chất liệu có vẻ không giống nhau nhưng mà nội dung tấm bản đồ thì gần như là hoàn toàn trùng khớp. Trong một cử bà lập tức hiểu ra đó là một tấm bản đồ phục chế cũng có nghĩa là bản đồ bọn gã phát hiện trong đảo quyền không tự đích xác chính là tấm bản đồ năm xưa mà Morton Stanley đã mang đi khỏi mật thất cổ cách. Mơ khình đã cố ý khiến cho bọn gã đạp chân vào bẫy bản đồ giả. Tên béo nở một nụ cười. Tỏa ý tất cả đều nằm trong dự đoán của ta rồi thần thiết nói xem ra các mọc cường ba tiên sinh có vẻ rất kinh ngạc khi mà thấy tấm bản đồ này thì phải tôi biết khoảng thời gian trước các vị vừa mới đến đại tuyết sơn chính là lần theo đầu mối của tấm bản đồ này đúng không năm đó ngài Mô Tông stanley cũng đi theo tấm bản đồ này không may đã mất mạng trên núi tuyết về sao có vô số đoàn thám hiểm bí mật lên ngọn núi đó cũng đều đã không còn mạng để mà trở về nữa. Có lẽ đối với chính phủ Trung Quốc chúng ta, đây là lần đầu tiên tấm bản đồ này xuất hiện. Nhưng trên thực tế, trong một số tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, tấm bản đồ này đã không còn là bí mật trọng đại gì nữa rồi. Ít nhất là cho đến nay, cũng phải có tới tám chục tấm bản đồ phục chế lưu lạc trong tay của các nhóm mạo hiểm khác nhau. Chỉ có điều từ sau đại chiến thế giới thứ hai, chưa ai nhìn thấy bản đồ gốc cả. Vì vậy cũng không ai có thể phán đoán được tính chân thực của nó. Chắc rằng trắc mọc cường ba cũng bị tấm bản đồ này đánh lừa, nên mới dẫn đến lần thất bại lớn vừa qua, phải không? Tên béo này nắm hành tung của bọn gạ quá rõ. Trắc mọc cường ba không thể không cẩn thận thăm dò. Rốt cuộc, các người là ai vậy? Tên béo đó cười đặc ý nói. <cười> Cuối cùng cũng hỏi vào chủ đề chính rồi. Thật không dám giấu. Tôi chỉ là một tên chạy vặt đưa tin, tổ chức mà tôi làm đại diện đây tuyệt đối có thực lực hợp tác với các chị. Chúng tôi nắm giữ một lượng thông tin lớn liên quan đến bạc Ba La Thần Miếu, bao gồm cả một số thư tín của Ngài Morton Stanley, bản ghi chép hồi ức của các bạn bè ông ta, còn có cả hướng đi của một số món báo vật do ông ta mang về nước Anh. Hướng đi của bản đồ và quá trình nó bị phục chế sau Thế chiến thứ hai. Những bí mật nội bộ đã được sửa chữa. Tất cả những điều đó, chúng tôi đều có những hiểu biết nhất định. Tôi có thể nói với ông như vậy thôi. Trong 73 tổ chức lớn đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới, thực lực của chúng tôi có thể xếp vào hàng top 10 đó. Trang một Cường ba lại một lần nữa bị lời nói của Y làm chấn động. Không khác nào một đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên phát hiện ra diện mạo thực sự của thế giới này. Toàn thế giới... Không ngờ lại có đến 73 tổ chức lớn đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Vậy thì các tổ chức nhỏ há chẳng phải là không thể nào đếm hết được hay sao? Chẳng những vậy, người ta lại còn đưa ra cả bản xếp hạng nữa. Trác Bọc Cường bà chỉ cảm thấy bọn gã thực ra không hề hiểu bạc ba la thần miếu như bọn gã đã làm tưởng. Thậm chí không thể được coi là lính mới trong hàng ngũ những kẻ tìm kiếm vùng đất thần bí này nữa. Về các tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới... Và thực lực của họ gã tuyệt nhiên Không hay biết một chút nào Tên Béo mân mê cảm nói tiếp Thế nào hả Trong một cường ba tiên sinh Từ những tài liệu hôm nay tôi mang đến giới thiệu với ông Chắc ông đã biết Tôi không hề gạt ông Chúng tôi biết Ông đã đến một số nơi Đó là những nơi chúng tôi vẫn chưa tìm ra được Chỉ cần ông chịu giao ra tài liệu Về những nơi ấy Để mà chia sẻ với mọi người Nói không chừng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được bạc ba la thần miếu lúc đó thì gương mặt phì nộn của tên béo sáng bừng lên dường như đã nhìn thấy một kho báu khổng lồ không đếm xuể bộ dạng ngây ngất say đắm như người đang vào trạng thái cao trào cực khoái ấy khiến cho trang mọc Cường bà muốn nôn mửa nhưng gã cần phải biết nhiều hơn nữa bèn ngắt lời tên béo hỏi tôi không hiểu tại sao các vị lại tìm đến tôi các vị nghe được những thông tin sai sự thật đó ở đâu ra vậy Tên Béo nói chắc Mộc Cường Ba tiên sinh Ông không cần tự ngụy trang mình trước mặt tôi làm gì Nguồn thông tin của chúng tôi Là cực kỳ đáng tin cậy Còn về tại sao lại tìm được ông ư Đó là bởi Ông là người Trung Quốc đầu tiên Không dùng thân phận cán bộ nhà nước Đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu Tổ chức mà tôi làm đại diện Không có hy vọng hợp tác với chính phủ Trung Quốc Nhưng ông thì khác nha Ông là người tự do mà Hơn nữa trước đó Ông từng tham gia vào tổ chức tìm kiếm của chính phủ trong một thời gian dài. Thông tin về nơi các vị đã tới ấy chắc hẳn là có thể giúp rất nhiều cho tất cả các tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la từng miếu. Hơn nữa, tôi được biết những nơi ấy hình như đã không còn tồn tại nữa. Vậy không tìm ông thì chúng tôi biết tìm ai bây giờ? Hơn nữa, với điều kiện trước mắt của các bậc cường ba tiên sinh, ông cũng cần tìm người hợp tác. Ông không có tiền, cũng không có tài trợ, cả sức người sức của đều không mà những cái thứ này chúng tôi đều có thể cung cấp đầy đủ chu toàn chỉ cần ông đổi lại bằng những điều ông nghe thấy thậm chí ông có thể không cần đi đến đó cũng được kho báo tìm được sẽ chia cho ông theo tỷ lệ bảy ba ba phần mười kho báo trong bà ba la thần biếu đó đó là một tài sản tiêu cả mười đời hay thậm chí cả trăm đời cũng không hết đó trác mộc cường ba đã chẳng còn tâm tư đâu mà khó chịu với tên béo này nữa rồi gã chỉ đang suy nghĩ những thế lực nước ngoài này hình như đã vượt xa tầm tưởng tượng của gã rốt cuộc là tin tức lộ ra từ đâu chứ còn cả tên mơ khinh nữa trong bảng xếp hạng các thế lực nước ngoài ấy thì hắn ở vị trí nào đây trác mộc cường ba vẫn còn đang ngây người ra tên béo đã sắp xếp lại vỏ hoa quả cầm một quả táo lên cắn một miếng vừa nhai vừa nói Thật đúng là chuyện này mà phải tay tôi thì... Lúc này đường mẫn đã đi lấy thuốc trở lại. Tên béo liền đứng lên nói. Nhất định phải nghĩ chút kỹ nha. À, phải rồi. Cũng chúc cho sức khỏe của ông chống ngày hồi phục. Đi ra tới cửa, ý còn giơ tay lên làm hiệu. Ý bảo nhớ gọi điện thoại cho tôi. Đường mẫn ngạc nhiên hỏi. Anh, người đó là ai vậy? Trong một cường ba, tựa như người vừa bừng tỉnh cơn mộng hỡ hắt ra một hơi dài, <cười> sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp rồi. gã lập tức liên lạc với giáo sư vương tần thuật lại tóm tắt một lượt những gì vừa diễn ra. nhưng giáo sư vương tần lại không tỏ vẻ kinh ngạc cho lắm, chỉ nói đúng rồi, theo tài liệu của lữ khách nam cung cấp và những gì mà tôi nghe ngóng được khi liên lạc với các chuyên gia nghiên cứu bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới, rốt cuộc là có bao nhiêu tổ chức đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu? khi nước ta cũng không rõ cho lắm nhưng không thể nghi ngờ một sự thật rằng số lượng những tổ chức như thế rất nhiều đây cũng là điều mà lữ kinh nam trước nay vẫn luôn nhấn mạnh chính là nguyên nhân chủ yếu tại sao phải giữ bí mật việc tìm kiếm bạc ba la thần miếu của chúng ta lần này bọn họ tìm đến cậu chứng tỏ hành động của chúng ta đã bị tiết lộ rồi bây giờ trước mặt chúng ta đang đặt ra hai vấn đề thứ nhất là phải phát hiện ra nguồn tiết lộ thông tin mật bằng không chúng ta không dám có hành động tiếp theo. Thứ hai, làm sao mà để ganh đua cho các tổ chức khác cùng tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Đa số bọn họ đều là những thế lực nước ngoài. Tôi cảm thấy khả năng hợp tác là không lớn lắm. Vấn đề chính là nếu đã có một tổ chức tìm đến cậu rồi sau này sẽ còn rất nhiều nữa sẽ ung ung không ngớt kéo đến tận cửa nhà cậu khi ấy cậu phải ứng phó ra sao? Bây giờ thì dẫn khách khí lễ độ, hòng moi thông tin từ miệng của cậu. tới lúc cần thiết nói không chừng bọn họ sẽ bất chấp thủ đoạn, không tiếc trả bất cứ giá nào mà hành động. đối với họ bạc ba la thần miếu thật không phải chỉ là một sự quyến rũ thông thường đâu. Trang một tuần ba đã bắt đầu thấy đau đầu, muốn giải quyết vấn đề thứ hai này quá thực rất hao tâm tổn trí. Đương Mẫn liền thử phân tích Liệu có phải là từ cấp trên Tiết lộ ra không Giáo sư Vương Tần lắc đầu Không, không thể nào Công tác bảo mật của nước ta Có thể nói là còn tốt hơn Bất cứ quốc gia nào trên thế giới Nếu bọn họ có thể lấy được thông tin Từ tầng lớp lãnh đạo Thì đã không tìm đến chúng ta làm gì rồi Trong một cường bà nói "A, Mơ Khi Liệu đây có phải là một âm mưu khác của hắn không vậy Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, cây cỏ sinh tư bên ngoài, thi thoảng lại có tiếng chim hót véo von. Hai tay của trắc mộc cường ba hơi buông lỏng, hai chân đạp mạnh, cả người liền xoay một vòng trên không trung lộn ra bên ngoài lan can. Rồi cứ ở nguyên vị trí bấp bên muốn rơi xuống ấy, gã dương tay phải ngược về phía sau bám lấy lan can của khoảng sân nhỏ đón nắng. Cả người cứ lơ lửng trên 12 tầng lầu, ngắm phong cảnh trong tư thế này cũng thật là đặc sắc. Trang một cường bà hưng phấn thầm nhũ. Bên dưới kia lạc người qua kẻ lại, khung cảnh bệnh viện này cũng rất u nhã. Nếu thi thoảng có thể hoạt động một chút cho thư giãn gần cốt thế này thì cũng là tốt biết mấy. trong một cường bà đang nghĩ ngợi, đột nhiên tay lơi ra, cả người lập tức rơi tự do từ tầng 12 xuống. Ý niệm vừa động, gã đã sực nhớ ra. Chết rồi, mẩn mẫn sắp quay lại. Đà rơi tự do mới hình thành. Trong một cường bà đã đột nhiên xoay người trên không trung, hai tay nhanh chóng bám chắc vào mép lan can của khoảng sân Chia ra đón nắng ở tầng dưới. Bên trong không có bệnh nhân nào. Trong một cường bà thầm nhủ, cùng mài là chưa làm cho người khác kinh hãi. Hai tay của gã chống xuống, cả người liền trọc cái chuối bên mép lan can. Với chiều cao của gã, hai chân vừa hay có thể móc ngược lên lan can tầng trên. Trong một cường bà dang rộng hai chân ra, cố định thân thể vào lan can tầng trên rồi buông tay ra cả người liền cong lên như người đang nằm sấp ngồi dậy bám lấy lan can phòng bệnh của mình lộn một vòng lăn trở vào bên trong một động tác nhanh nhẹn khéo léo như khỉ dưỡng chắc một cường ba vừa trở lại giường bệnh thì đường mẫn đẩy cửa bước vào vừa thấy tấm chắn lỗ không khí điều hòa chính giữa trần nhà biến dạng và dấu chân chi chít trên tường cô lập tức hiểu ra chắc mọc cường ba vừa làm gì Cô trách móc, anh xem kìa, chẳng khác nào là một đứa trẻ cả. Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, vết thương của anh vừa mới lành thôi, có mấy chỗ còn chưa cắt chỉ nữa. Cứ làm loạn lên như thế, vết thương có thể vỡ ra bất cứ lúc nào đấy. Trong một cường ba cười hì hì, bật người dậy kéo đường mẫn lại nói. Em xem đi, anh nằm lì trên giường không cử động nhúc nhích gì mấy hôm liền rồi. Thực sự khó chịu bức bối lắm mới vận động một chút cho nó giãn gân cốt thôi em nói xem có phải anh thuộc loại thừa tinh lực hay không chứ nếu sớm biết thế này anh đã cùng đi Moscow với mấy người nhóm ba tan rồi đột nhiên anh lại rất muốn đi Moscow. đã lâu lắm không có trở lại nơi ấy nữa đường mẫn véo tay của trắc mọc cường bà anh ấy à chính vì sự không quản nổi mình nên mới cần có em để mà quản lý anh chứ trang một cường bà xoay đường mẫn lại thì thầm nói giờ sức khỏe của anh cũng đã hồi phục kha khá rồi hay là đằng nào á bây giờ cũng không có ai đến đường mẫn ậm ừ mấy tiếng dường như muốn rút người ra khỏi vòng tay của trang một cường bà nhưng chỉ nhúc nhích mấy cái rồi không phản ứng gì nữa có tiếng gõ cửa có ai không giọng tên béo vang lên thật không hợp chút nào cả Đường mẫn vụ vàng chính là đầu tóc rối bù, trong một cường ba cố nuốt đầy một bụng tức, nằm lại xuống giường theo như chỉ đạo của giáo sư Phương Tân. Giờ đây gã cần phải là một kẻ thất bại cùng cực, vì bị thất bại liên tiếp mà trở nên sa sút tinh thần. Tên béo bước vào đã cười toét toét nói: "Ồ, ở đây hết cả à? Xem ra trong một cường ba tiên sinh cũng đỡ nhiều rồi đấy nhỉ." Y cố làm bộ trấn tĩnh, nhưng vẻ nùng nóng trong ánh mắt kia thì không thể giấu nổi trước một cường ba. Trác một cường ba ủy ngoải nói: "Sau khi anh đi, tôi nghĩ rất nhiều, tuy rằng những món châu báo ấy cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Uhm, nhưng mà trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi cũng đã hiểu ra rồi, quý giá nhất là mạng sống của mình thôi. Tôi không còn hứng thú gì với những thứ mà anh nói nữa, giờ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống cho tốt." Nếu như anh cố chấp muốn được những báo vật ấy, tôi chỉ còn biết thành thật tặng anh một lời khuyên là chớ nên vì khó báo trong tưởng tượng mà để mất tính mạng thật của mình đấy. Tên béo thấy Trắc Mộc Cường Ba nói năng có dễ dịu đi, dội vàng thuần thế đưa đẩy. Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh, rõ ràng ông vẫn chưa hiểu hết ý của tôi rồi. Chúng tôi chỉ cần một số thông tin và tài liệu nếu ông có thể cung cấp Chúng tôi sẽ tặng ông một món tiền lớn, đảm bảo nửa đời về sau. Ông không cần phải lo nghĩ gì nữa. Ngày ngày có thể nằm trên ghế dài mà thưởng thức các cô gái xinh đẹp trên bãi biển. Và ông cũng không cần phải đích thân đi đến đó. Chỉ cần thông tin ông cung cấp cho chúng tôi chính xác, đáng tin cậy, chúng tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh Thế nào hả? Nếu như ông đồng ý, xin báo cho một con số để xem chúng tôi có thể khiến cho ông hài lòng hay không trong một cường bà muốn báo ra một con số để đối phương biết khó mà lui? Bèn tiện mồm đáp. 5 tỷ Định nói xong thì quan sát sắc mặt của tên béo Nếu thấy y có chút gì do dự, sẽ lập tức bồi thêm một câu. Đây chính là tổng tài sản năm đó của công ty gã. Kỳ thực, con số ấy đã gấp 50 lần giá trị thực của công ty gã rồi. Được, quyết định vậy đi. Không ngờ tên béo kia không nghĩ ngợi gì, đã nhận lời luôn. Trác một Cường Ba liền nói, tôi nói là đô la Mỹ đó. Tên béo cười giả lạ nói, đương nhiên, đương nhiên là đô la Mỹ rồi. Nếu là nhân dân tệ thì chúng tôi cũng không có cách nào mà đổi được nhiều tiền như thế đâu. Nhưng có điều, y lại nói, tôi cần phải xác nhận xem thông tin mà Trác một Cường Ba tiên sinh cung cấp có đáng với cái giá ấy không đã. Yêu cầu này không có gì là quá đáng chứ Trong một tuần bà Tùy tiện chọn ra một phần Những việc đã trải qua để kể lại Như ở châu Mỹ Thì chủ yếu nói về rừng rậm, Ở Tây Tạng như nói về Môi trường, hoàn cảnh địa lý Ở mặt thoát Những chỗ quan trọng gã chỉ lướt qua một chút Về các tượng Phật thì hoàn toàn là Ghép chỗ này một chút, ghép chỗ kia một chút Thậm chí bản thân của gã Cũng chưa từng thấy những bức tượng Phật ấy bao giờ Riêng về các cơ quan cảm bẫy, trong một Cường bà gắng sức lục loại trong các tiểu thuyết thám hiểm và phim ảnh khoa học diễn tưởng mình đã từng xem qua. Có chỗ nói nhanh quá, suýt chút nữa thì đã lỡ miệng kể ra cả pháo laser nữa. Có điều những gì ở núi tuyết tươi tất kiệt mạc thì gã nói đến năm phần sự thật. Cứ nửa thật, nửa giả như vậy khiến cho người nghe thật khó tài nào mà phân biệt nổi. Tất cả chuyện xảy ra trong hơn 2 năm Trác một Cường 3 tổng cộng chỉ nói mất hơn có 3 phút đồng hồ. Tên Béo dùng bút ghi âm điện tử ghi lại toàn bộ. Kể xong, Trác một Cường ba liền nói um, Có nhiêu đó vậy thôi. Tên Béo nhìn gạ với ánh mắt nghi hoặc Không đến nỗi vậy chứ. Nghe nói Trác một Cường ba tiên sinh Từng ở trong đội ngũ của nhà nước Trung Quốc hơn 2 năm. Lẽ nào những việc trải qua chỉ có bao nhiêu ấy thôi à? trong một tuần bà sực nhớ đến bà tàng gương mặt liền lộ ra nét đau khổ vật vã dĩ nhiên những điều tôi biết không chỉ có vậy nhưng nhưng đó là những thứ mà tôi không muốn nhớ lại nữa tôi không biết nên nói thế nào nhưng cứ hệ nghĩ đến những chuyện ấy tôi tôi lại à, đau đầu quá đầu của tôi đầu của tôi đau quá đừng mẫn vội phối hợp nắm chắc tay của trác mộc người bà lo lắng nói kìa sao vậy anh không sao chứ có cần em gọi bác sĩ không tên béo kia liền ân cần hỏi hàng trác mộc người bà tiên sinh ông ông phải nhẫn nại nhất định phải cố gắng nhớ lại những chuyện kia mới được đó mới là nội dung quan trọng nhất đấy trác mộc người bà lấy tay ôm chặt lấy đầu một lúc sau lại bấu chặt vào ga trải giường lăn qua lăn lại một lúc lâu miệng cứ kêu mãi không ngớt Không được, đau, đau đầu quá Á à... Tên Béo dí sát chiếc bút thu âm Vào miệng của Trác Mọc Cường Ba, Cố sức ép Nào, nào, cố nhớ một chút thôi Một chút thôi cũng được mà Đường mẫn đột nhiên chộp lấy chiếc gối trên đầu giường Đập tới tấp vào đầu vào mặt của Tên Béo Vừa dung chân múa tay Vừa khóc lóc kêu gào Anh ấy, anh ấy đã như vậy rồi Các người còn muốn ép nữa hay sao chứ Rốt cuộc, ông có còn là con người nữa không cúc đi cúc ra ngoài cho tôi tên béo bây giờ mới chần chừ đi ra nét mặt đầy vẻ không cảm thông trác một cường ba tiên sinh ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi tôi hai ba ngày nữa tôi sẽ qua tìm ông nhất định ông phải nhớ lại đấy cúc đi một chiếc gối bay tới làm cửa phòng đóng sập lại trác một cường ba thở phào một hơi nói em đi gọi bác sĩ Tiện thể xem hắn đã đi hay chưa? Đường mẫn ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, bộ dạng trông thật đáng thương vô cùng. trong một cường bà cẩn thận lao về nước mắt trên gương mặt bầu bỉnh của cô, kinh ngạc nói. Ôi, không phải em chứ? Khóc thật đấy à? Công chú nhỏ, sao mà nhiều nước mắt thế không biết nữa? Lẽ nào em đã trở thành mà bọn trường lập cứ nói ấy? đừng mẫn cắn cắn môi, véo mũi trong một cựu ba một cái. Anh còn nói nữa, đều tại anh cả thôi. Em còn tưởng anh, anh thật sự, anh còn trêu người ta nữa. Nói đoạn, sống mũi của cô lại thấy cay cay, như thể muốn khóc òa lên tới nơi vậy. Trong một cựu ba dồi nói, được rồi, được rồi, thì ra là anh diễn xuất giống thật quá hả? Có điều nói đi cũng phải nói lại mẫn Mận của anh đúng là thiên tài biểu diễn đấy nha. Nếu mà em tham gia vào giới nghệ thuật á, nói không chừng sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cũng nên đó. Đường mẫn nghe câu ấy xong mới đổi giận làm vui, đang khóc lại nhoảng miệng cười. Sau khi xác định tên béo đã đi hẳn rồi, Trác Mộc Cường Ba lại liên lạc với giáo sư vương tần. Nghe gã kể lại mọi chuyện, giáo sư vương Tân nói. Cậu nói xem, tại sao tên béo ấy lại tỏ ra lo lắng bất an như vậy chứ? Trang một cường bà vừa mở miệng định nói, giáo sư Vương Tân đã nhắc nhở. Nhớ kỹ, nhìn sự việc, phải nhìn thứ ẩn giấu đằng sau nó. Trang một cường bà nói, tôi biết, thông tin đã lan truyền ra. Những kẻ biết được tin này chắc chắn không chỉ có một mình bọn hắn. Hắn cần lấy được thông tin từ tôi trước khi các tổ chức khác tìm thấy. Vì vậy mới không thể nào ung dung cho được. Giáo sư Vương Tân gật đầu nói, đúng vậy. Còn một khả năng nữa, đó là có tổ chức khác để ý đến cậu rồi. Chỉ có điều bọn họ vẫn đang ngấm ngầm xung đột. Nói không chừng ở những chỗ chúng ta không thấy được, có thế lực này đã đi đến giai đoạn nước lửa xung khắc, đang chuẩn bị đánh nhau một trận tưng bừng rồi cũng nên. Trong mặt cường bà nói, Còn một điểm nữa, khi tôi đưa ra con số 5 tỷ đô la Mỹ với tên béo ấy, hắn không cần nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Chuyện này xét về tình, về lý đều không ổn lắm. Rõ ràng là chúng lòi đuôi ra rồi. Giáo sư Vương Tân nói Ừm... Um, nói vậy nghĩa là sao? Trong bà cường bà nói Lúc đưa ra con số 5 tỷ tôi cũng đã suy tính rồi. Thầy giáo, thầy nghĩ thử xem có 5 tỷ đô la Mỹ rồi muốn làm gì mà trả được chứ? Tại sao lại cứ phải đi tìm cái ngôi thần miếu xa xăm mờ mịt ấy làm gì? Ngoại trừ thằng Ngốc ra Họa mai chỉ có những thằng điên mới đi làm chuyện kiểu ấy. Hơn nữa, tên béo đó tự xưng mình cũng chỉ là một người đưa tin mà thôi. Hắn có quyền quyết định gì mà dễ dàng chấp nhận trả một cái giá lớn như vậy cơ chứ? Vì vậy, tôi cho rằng, ý đồ của bọn chúng là bất kể tôi đưa ra điều kiện hay yêu cầu gì, trước tiên cứ chấp nhận đã. Mục đích chỉ là lấy được thông tin từ chỗ tôi, bất cứ thông tin nào cũng được. Có điều tên béo ấy làm lộ liễu quá. Ngược lại mới để lộ ra sơ hở Giáo sư Vương Tân cười cười nói Xem ra những ngày này cậu cũng không nằm không ở bệnh viện Cuối cùng đã dần dần hồi phục được năng lực tư duy rồi Nhưng vậy thì cũng vẫn chưa đủ đâu Muốn trở thành người quyết sách Cậu cần phải nghĩ được nhiều hơn Xa hơn nữa Mấy ngày tới Mấy người bọn trương lập sẽ qua thượng Hải Rồi tới Ha Sa Lúc đó thương thế của cậu chắc cũng đỡ nhiều rồi Có thể cùng bọn họ trở về. Nhớ kỹ, lúc đi đừng có kéo theo mấy cái đuôi nữa đấy. Trác một cường bà hiểu, giáo sư Vương Tân bảo gã đừng để các thế lực nước ngoài cũng đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu kia bám theo về Tây Tạng. Bèn gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, giáo sư Vương Tân lại liên lạc với trác một cường bà, nói đã sắp xếp được một phần tư liệu mới. Trác một cường bà vội bật mạng lên. Liền được giáo sư Vương Tân gửi cho mấy bản chụp của mấy quyển trục. vừa nhìn những văn tự ấy, gã lập tức hiểu ra. Lại có một phần cổ cách kim thư nữa được dịch ra. Giáo sư Vương Tân nói, Không sai. Đến giờ tôi mới biết. Thì ra lúc chúng ta xin gia nhập đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước, một phần nội dung của quyển trục này cũng vừa khéo trở về với tổ quốc. Chính là phần nhắc đến dương quốc và sứ giả đó. Còn trước khi chúng ta sang châu Mỹ... Các chuyên gia lại phá giải thêm được một đoạn sứ giả mang theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến nơi chân trời góc biển. Dựa vào những tài liệu chúng ta hiện đang nắm trong tay, có thể đưa ra kết luận rằng quyển trục này rất có khả năng là một vật đã bị Stanley mang đi từ Dương Triều Cổ Cách. Hiện nay chúng ta chỉ có thể dựa vào hành trình hơn trăm năm trước của Mô Stanley để mà đưa ra những kết luận đại thể. Mô Stanley đã tới cánh cửa sinh mệnh. Ở đó, ông ta đã phát hiện ra đầu mối quan trọng. Để không ai biết được những đầu mối này, ông ta đã dơ vét sạch cả vàng bạc châu báu và phóng hỏa thiêu đốt sạch sẽ mọi dấu vết. Những dấu vết ấy có lẽ là chỉ đến đảo quyền không tự. Thế nhưng Mò Tông Stanley vốn không hiểu biết về lịch sử mật giáo Tây Tạng, nên đã tưởng lầm đó chính là Dương Triều Cổ Cách. Mà sự thật thì, đảo quyền không tự cũng ở ngay bên dưới lòng đất di trì Cổ Cách. Vì vậy mà Morton Stanley đã lần theo đầu mối đến cổ cách, mang đi toàn bộ châu báu của Dương Triệu, bao gồm cả những quyển trục đó và cả tấm bản đồ nữa. Chuyện này ra sao thì mọi người đều biết cả rồi. Trong một cuộc bà, nghe giáo sư Phương Tân phân tích xong, cảm thấy hết sức rộng mở thông suốt, liền gật đầu nói. Thì ra là vậy, bởi vì cánh cửa sinh mệnh và Dương Triệu cổ cách á, đều có thể thấy sự sùng bái hết mực đối với đảo quyền không tự, và bạc ba la từng miếu. Vì vậy mà Mô Tâm Stanley mới tin rằng những gì ông ta tìm thấy chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc. Còn với Ngọc thật sự vẫn đang ẩn giấu ở nơi đâu đó trên đất Tây Tạng này. Giáo sư Vương Tân nói bên trên có một đoàn ghi chép viết rằng trước khi Dương Triều Cổ Cách được thành lập nơi đó vốn là lãnh địa của Dương Triều Tượng Hùng có lẽ cũng là dựa theo các ghi chép trong văn thư của Tượng Hùng rằng Tượng Hùng Dương đã từng phát hiện ra thần tích ở đây, vì vậy mới chọn đất này làm nơi dừng đô lập nước. Cái gọi là thần tích đó, theo tội đoạn có thể chính là tiền thân của đảo quyền không tự. Ở đó có một đại hiệp khóc bên dưới lòng đất, có nham động và bích họa Những bức tranh trì than mà chúng ta phát hiện có lẽ là do những người thượng cổ sống trong hang động ở hai bên rách núi này trong thời kỳ đầu tiên để lại. Đối với người tượng Hùng mà nói, đây chắc chắn là thần tích. Mà Dương Triệu Tượng Hùng thì lại tin theo bản giáo cổ đại. Không khó để tưởng tượng rằng tôn giáo thần bí của Pháp Sư Á La có lẽ đã dựa trên cơ sở các hang động của người xưa để xây dựng nên đảo quyền công tự từ thời Dương Triệu Tượng Hùng. Trang một Cường Bà không kìm nén được phát ra một tiếng kêu khẽ Những điều ấy quả là rất có khả năng xảy ra. Giáo sư Vương Tân tiếp lời. Người cổ cách biết rằng người Tượng Hùng có một tòa cung điện thần kỳ Nhưng họ lại không làm sao tìm được lối vào đảo quyền không tự Cậu có còn nhớ đường hầm chúng ta phát hiện được Trong đàn tế mạng Đà La cuối cùng không? Đó chính là nơi tiếp giáp giữa đảo quyền không tự Và di chỉ cổ cách Tôi tin rằng các vị cổ cách dương cũng nghĩ Tòa thần miếu ấy có lẽ chính là ở dưới lòng đất Nên bao đời vẫn không ngừng bí mật đào bới Bên trong căn mật thất cuối cùng đó Thật là đáng tiếc Họ chỉ còn cách đảo quyền không tự có nửa mét nữa thôi Như vậy là tất cả các đầu mối lịch sử đã kết nối được với nhau rồi. Ôi! Lịch sử thời diễn cổ những trang sử thần bí đã bị lãng quên. Giáo sư Vương Tân không khỏi cảm thán thốt lên. Trong một cường bà nín thở, nhất thời cũng không nói được lời nào. Cuối cùng, giáo sư Vương Tân thở dài một hơi đoạn nói. Được rồi, đại thể các đầu mối là vậy. Ở đây đều là những nội dung tôi phân tích dựa trên cơ sở một nửa là suy đoán. Muốn chứng nghiệm được thì vẫn còn thiếu rất nhiều căn cứ lịch sử. Có điều chuyện này cũng không quan trọng lắm. Cậu chỉ cần hiểu được cũng đủ rồi. Tối nay chủ yếu là tôi muốn cho cậu xem thứ này. Đây, cậu xem đi. Ông nói xong liền cho phóng đại một đoạn văn tự trên màn hình lên. Bên dưới còn gạch đỏ làm ký hiệu. Chỗ này là câu chuyện về quốc dương và sứ giả mà Lữ Kinh Nam từng nói với chúng ta. Cậu xem ở đây đi. Quốc dương cho dời thợ giỏi đến, hằng ngày từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, phục chế tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Còn ở đây nữa, sau khi hoàn thành, Quốc dương rất không hài lòng, nói với đám thợ thuyền rằng, đồ đá dễ mục nát, thành bảo phải trường tồn vĩnh cửu. Hai đoạn này có hàm nghĩa gì chứ? Trong một người ba hỏi, tại sao lại là 6 giờ đến 7 giờ sáng hằng ngày? Giáo sư Vương Tân gật đầu, Tốt lắm! Tại sao lại là từ 6 đến 7 giờ sáng? Vấn đề này rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ, tìm hiểu. Khoảng thời gian này có lẽ là lúc mặt trời dâng lên khỏi đường chân trời. Còn nữa, tòa thành này được khắc tạc trên một tảng đá khổng lồ, cũng có nghĩa là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này là một hình lập thể có thể nhìn thấy được. Kỳ thực, không chỉ có thể dịch ra là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, mà dịch thành cung điện phát ra ánh sáng hay dùng đất thần thánh phản quang đều được cả. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán một cách sơ bộ rằng, cổ nhân đã vận dụng kỹ thuật phản xạ, chiết xạ ánh sáng, có lẽ là gần như kỹ thuật của chúng ta nhìn thấy ở cự thạch trận cổ cách. Còn câu nói đá núi dễ mục nát, thành bảo mãi trường tồn của quốc dương là chỉ ý gì chứ? Có phải muốn nói rằng, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có thể giữ được còn bền lâu hơn cả đá núi hay không? Trong một cường ba nói Còn đầu mối nào khác không? Giáo sư Phương Tân nói Còn mấy chỗ nữa Cũng ẩn chứa hoặc là ám thị nội dung gì đó Nhưng giờ thì chúng ta không thảo luận chuyện ấy vội Cậu có biết lúc tôi vừa đọc được những miêu tả bức điêu khắc trên đá Đã nghĩ đến điều gì không? Điều gì? Thưa thầy Đây Cậu xem đoạn phim này đi Đó là những hình ảnh chúng ta ghi lại được trong mật thất dưới lòng đất của Dương Triều Cổ Cách đây Đêm hôm đó, trắng một cực bà thức trắng để xem các bản dịch từ quyển trục. Các nội dung về cột cách dương và vị sứ giả kia không nhiều lắm, nhưng điều cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, có một điểm mà gã cứ nghĩ mãi mà cũng không sao hiểu nổi. Tại sao vị sứ giả kia lại đột nhiên thay đổi thái độ, tách các tính vật kia, chia ra cất dấu, thậm chí còn có ý khiến cho chúng vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời, mà lại không quỷ hoại đi. Có phải là có ý trêu cợt người ta hay không? Cứ vậy, lại hai ngày nữa trôi qua. Sức khỏe của Trác Mộc cụ Ba gần như đã hoàn toàn hồi phục. Gã định xuất diện luôn. Nhưng các bác sĩ rất kiên trì, nhất quyết đòi gã ở lại để theo dõi thêm một ngày nữa. Mặt khác, bọn Nhạc Dương Trương Lập cũng chưa thấy trở lại. thành thử Trác Mộc cụ Ba đành đồng ý nằm viện thêm một ngày nữa. Nhàn rỗi, vô sự, gã bèn cùng với Mẫn Mẫn tản bộ mấy vòng ngoài bãi cỏ. Ý là định thực hiện mấy bài tập dạng hồi phục nhưng mẫn mẫn lại cảnh cáo gã không được quá khoa trường. Những bài tập kiểu như vậy chắc chắn sẽ khiến cho người ta bu lại xem. Trong một cường bà đành tùy tiện ứng ngực dương tay dương chân rồi dung tay đấm về phía trước vài cái. Toàn thân trang trề một nguồn sinh lực vô hạn. Chỉ muốn tìm một nơi nào đó để phát thiết bớt. Đột nhiên trong đầu của gã lóe lên một ý nghĩ. Lẽ nào tất cả Đều do hô hấp mà ra hay sao? Nhân lúc giữa trưa vắng người, Trang một Cường bà liền một mình đến trung tâm điều dưỡng người già của bệnh viện. Ở đây, gã kinh ngạc phát hiện ra. Trước đây, gã chỉ kéo xà một nghìn cái là hết hơi rồi. Giờ không ngờ, đã làm đến hơn một nghìn ba trăm cái, mà vẫn hoàn toàn không hề thấy mệt mỏi gì. Gã ngạc nhiên, quan sát tay mình. Cơ bắp không hề to hơn trước chút nào. Không lẽ chỉ có thay đổi tần suất nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở mà đã khiến cho cơ thể biến đổi nhiều đến như vậy hay sao? Trong một cường bà tự hiểu, thời gian gã Minh tưởng thực ra rất ít, còn rất xa mới đạt được yêu cầu của Lữ Kinh Nam. Hiện giờ gã vẫn hoàn toàn chưa có cảm giác gì về luân xa mà cô đã nói đến cả. Theo cách nói của Lữ Kinh Nam, khi trong cơ thể có một luân xa bắt đầu chậm chậm chuyển động thì mới thực sự tiến vào một cảnh giới khác. Đó là một cảnh giới khác hẳn với những người Chỉ rèn luyện thể lực thông thường Không thể nào dùng ngôn ngữ mà biểu đạt được Trở về bệnh viện tra một cường ba chuẩn bị đi bộ về phòng bệnh Thì thấy trước cửa phòng CT cạnh cầu thang tầng 3 Một bác sĩ đang cầm tấm phim CT Nói gì đó với một người bệnh Trên cả dãy hành lang Chỉ còn lại có ba người bọn họ Tra một cường ba vốn định rẽ ngoặt Lên cầu thang đi tiếp luôn Bỗng nhiên tất cả dường như Đều trở nên im ắng. Trong một cường ba chưa từng có cảm giác này tựa như khoảng không gian xung quanh cô gã hoàn toàn bị tách lìa khỏi thế giới bên ngoài. Thời không dừng lại không tiếp diễn nữa. Một cảm giác nguy hiểm lạ thường bao bọc xung quanh gã. Cảm giác ấy thật là mạnh mẽ thậm chí còn khiến cho gã không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước. Cứ như tử thần đã bước đến sát sau lưng. Hơi thở của cái chết đã phả vào sau gáy. Trong một cường ba không hiểu Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì đã khiến từ sâu bên trong gã dâng trào lên một cảm giác sợ hãi khủng khiếp như vậy? Khi gã cho rằng mình đã đủ mạnh rồi lại đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực để mà kháng cự chỉ còn nước để mặt người ta chém giết Linh hồn dùng dãy như thể muốn thoát ra khỏi thân thể Mỗi tế bào, cơ hộ đều không còn chịu sự khống chế của ý thức nữa Gã từ ra lệnh cho chính mình cử động đi cứ động đi, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng được. Nhưng toàn thân của gã cứng đờ, như thể đã bị trúng phải phép đình thân. Cả chớp mắt một cái cũng không thể được. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng khác nào linh hồn và thể xác đã hoàn toàn tách lìa nhau ra. Trong một khoảng ba có thể nhìn thấy người bệnh kia quay lưng về phía mình. Bác sĩ đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ, hai người đang nói chuyện gì đó, gã vẫn nghe thấy tiếng họ. Nhưng thân thể thì lại bị nghiêm cứng ở đây Tựa hồ như không còn thuộc về gã nữa Không Tai bác sĩ kia đang nhìn gã Ánh mắt ấy Ánh mắt trong đôi mắt ấy Sao lại như thế chứ Diễu cợt Châm biếm Mỉa mai Thương hại Không Nhất định là ảo giác Suốt cuộc là sao đấy Thân thể của gã làm sao vậy Nhút nhích đi Cả quá trình này có lẽ chỉ kéo dài trong hai giây đồng hồ nhưng một hai giây ấy lại khiến cho trái mọc cường ba chấn động rất lớn cả hơi thở cũng trở nên rối loạn nhịp tim đập nhanh như ngựa phi nước đại tới khi tay bác sĩ kia quay người đi vào phòng ct cả người của gã mới rủ xuống như bị hạ đường huyết gã gắn gượng dựa vào tai vịn của cầu thang rốt cuộc cũng không ngất đi lúc này người bệnh nhân kia cũng quay người lại Trái mọc cường ba thấy quen quen Hình như đã gặp người đó ở đâu rồi. Gặp ở đâu chứ? Tên của anh ta là gì? Nhưng lúc này tim của gã vẫn đang đập loạn nhịp, máu dồn lên não không đủ, nghĩ vắt cả óc cũng không sao nhớ ra nổi. Người bệnh kia rõ ràng cũng từng gặp Trác Mọc Cường ba rồi, liền nở ra một nụ cười như thể muốn nói. Khéo thật, rồi đi về phía gã. Cuối cùng, khi anh ta còn cách gã chưa đầy hai bước, Trác Mọc Cường ba mới sực nhớ ra. Đồng thời gọi tên đối phương Dương Hữu Người đó chính là Tai Đi Phượng Dương Hữu Được bọn Trang Bọc Cường Ba Cứu ra trong địa cung Ma Già Lúc đó bọn họ chỉ ở với nhau Có một ngày rưỡi Rồi Dương Hữu về nước luôn Từ đó đến giờ không có liên hệ gì Không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện thế này Dương Hữu cười khổ nói Cuối cùng anh cũng tìm đến rồi Trang Bọc Cường Ba tiên sinh Trang một Cường Ba thầm ngẩn ra Câu này nghĩa là gì vậy? Chỉ nghe Dương Hữu lại tiếp lời Tôi biết Sớm muộn gì các vị cũng tìm đến tôi thôi Chỉ không ngờ Lại lâu như thế cơ đây Nhịp tim của Trắc mặt Quận Bà Đã dần dần trở lại bình thường Liền hùa theo hai câu nói mập mờ của Dương Hữu đáp Thì ra Anh cũng biết rồi à Dương Hữu vẫn để đầu cua như trước Nhưng hàng ri con kiến Thì đã cạo sạch Nhìn trong hao gầy hơn trước rất nhiều anh ta nói tôi đoán được các vị không phải là du khách bình thường lần đó đến tòa cung điện ấy tuyệt đối không chỉ để thám hiểm sau khi trở về tôi nhớ lại mới thấy thân thủ kỹ thuật tri thức và trang bị của các vị đều tuyệt đối không giống như người thường vậy nên tôi mới đoán các vị tới chỗ ấy chắc là để tìm kiếm thứ gì đó nhưng mà các vị cũng không rõ rốt cuộc là mình cần tìm thứ gì có phải không Mật Mã Tây Tạng phần 83 của nhà văn Hà Mã Vừa gặp lại Dương Hữu Trong một cường ba cố gắng moi trong ký ức lại Thời gian gặp hắn ở trong địa cung Ma Gia Vừa gặp phải một tên béo Trong một cường ba bất giác trở nên cẩn trọng thầm nhủ. Cái tên Dương Hữu này rốt cuộc là ai đây Sao anh ta biết được những chuyện này chứ Gã bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất Khi mà gặp Dương Hữu lần đầu tiên Cuối cùng gã bỗng sực nhớ ra Tấm gương bằng đồng Tấm gương bằng đồng có khắc chi chích tàn ngữ Dương Hữu nói là mua ở Bogota Lẽ nào là... Dương Hữu thấy chắc một cường ba cúi đầu không nói gì Tưởng gã bực bội trong lòng liền giải thích Lúc đó tôi không phải là cố ý gạt anh đâu Có điều tôi thực sự rất tò mò với món đồ ấy tôi cũng không biết tại sao ở trong địa kumaja lại xuất hiện một tấm gương đồng giống như là của trung quốc chúng ta vậy gương mặt của trác mặt cường ba trơ ra như gỗ nhưng trái tim thì đã bắt đầu đập mạnh dồn dập quả nhiên là tấm gương đồng ấy hôm đó gã không hề nhìn lầm chữ khắc trên tấm gương đó chính là chữ tạng nói như vậy có nghĩa nó và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có mối liên hệ gì đó dương hậu vẫn đang lầm bầm như thể tự nói với chính mình tôi biết các vị đã cứu mạng tôi nhưng tôi lại lại lừa gạt mọi người nhưng mà tôi cũng không biết sao lúc ấy mình làm sao nữa hình như là có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu bảo tôi nhất định phải mang tấm gương ấy trở về vừa về đến trung quốc tôi lập tức đi tìm rất nhiều chuyên gia nhưng mà kết quả giám định của họ đều nói rằng đó là một tấm gương đồng bình thường đời đường Đồ làm thủ công tinh tế, giữ được tương đối hoàn hảo, chỉ hiềm nổi mặt sau bằng chị. Giá thị trường không có được cao lắm. Nếu là gương của thời chiến quốc mà bảo tồn hoàn hảo như vậy, giá sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ có một nhà sưu tập già nói rằng đây là món đồ tốt. Nói tới đó, Dương Hậu cũng giống như trắc một cực ba, chìm sâu vào hồi ức và trầm tư. Chuyện hôm ấy, dù thế nào Dương Hậu cũng không sao quên được. Nhà sưu tầm họ Trần là chuyên gia Giám thưởng gương đồng hàng đầu trong nước Nghe nói cả những tấm gương đồng Mà bảo tàng cố cung không thể giám định Đều phải mời vị lão tiên sinh đó tới xem xét Nghe xong câu chuyện của anh ta Tiên sinh không tỏ ra hứng thú gì cho lắm Nhưng khi dương hữu lấy tấm gương ra Trần lão tiên sinh vội vàng đứng bật dậy Rồi ông đổi cặp mắt kính khác Hai tay nâng tấm gương Miệng cư, cứ... Được, được, được Mãi không thôi Rồi tắt thở mà chết Nếu không phải các bác sĩ pháp y khẳng định Ông ta chết vì tâm lực càng kiệt E rằng dương hữu cũng khó thoát khỏi càng hệ Thế nhưng Ngoài vì chuyên gia có uy tín nhất này Nói tấm gương đồng ấy tốt Những người khác đều nói Đây chỉ là một tấm gương đồng tầm thường Những thứ tương tự như vậy Có cả ngàn chiếc trôi nổi Ước chừng giá thị trường cao nhất Cũng không quá 5 dạng nhân dân tệ Còn vì Trần lão Thiên Sinh kia thì lại chỉ kêu được có ba tiếng được, rồi duỗi tay rời khỏi nhân gian, chưa kịp nói là rốt cuộc nó được ở điểm nào. Từ đó trở đi tấm gương đồng ấy, trở thành thắc mắc lớn nhất trong lòng của Dương Hậu. Nghĩ tới đây, Dương Hậu bất giác các tiếng hỏi, Có thể nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là cái gì không vậy? Trong một cường bà đang suy nghĩ, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, Bản thân cái tên này cũng có nghĩa gì chứ? Dương hậu cầm đi một tấm gương đồng, ánh sáng, gương. Lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là... kỹ thuật dựng hình lập thể trong không gian bằng tia laser? Giống như ở cực Nam Miếu vậy. Không. Người xưa không thể nào có kỹ thuật này được. Nhưng mà nếu khối đá lớn nhất trong mật thất cổ cách là tòa thành được ánh sáng tọa chiếu phục chế lại, thì vật này cũng lớn quá. dựa vào sức một mình vị sứ giả kia làm sao mà mang tới tận châu Mỹ xa xôi được? ngoài dùng kỹ thuật chiếu hình ra, còn có quyền cơ gì trong đó nữa đây? Dương Hậu nói, trong một cường ba tiên sinh, trong một cường ba, hả? cái gì? à, aman này, đưa tôi đi xem tấm gương đồng ấy ngay đi, nhánh lên. Dương Hậu xua tay nói, e rằng không được, tấm gương ấy không ở đây. Mà ở trong tủ bảo hiểm của một ngân hàng tại Thâm Quyến, hay là anh cùng trở về Thâm Quyến với tôi đi? Trang một người bà nói, Ừm, um, đợi thôi. Tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất diện. Ôi, lần này lại bị thương ở đâu thế? Có thể tiết lộ chút gì không vậy? À, ngoài phố, đánh nhau với người ta. Còn anh, đến Thượng Hải khám bệnh gì? Không, kiểm tra thân thể bình thường thôi. Con người tôi đây... Kỳ thực xưa nay đều rất coi trọng sức khỏe. Cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này để kiểm tra toàn thân. Hồi trước tổng công ty còn ở Thượng Hải đã làm cả thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện này rồi. vừa nãy tôi thấy anh và tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó. À, tai bác sĩ ấy cảm giác hình như rất giống một người bạn đi phượt trước đây, nên nói mấy câu thế thôi mà. Trong một cường bà bảo đường mẫn lập tức đi làm thủ tục ra viện còn mình thì ngầm liên lạc với giáo sư vương tân cái gì hả tấm gương à? phát hiện trong địa cung ma gia vâng tôi sẽ lập tức đi thăm quyến xem rốt cuộc là chuyện gì hiện giờ hình như anh ta vẫn cứ ngỡ là chúng ta đã biết chuyện ngược lại còn hỏi tôi đó là thứ gì à phải rồi thầy giáo thầy có thể điều tra thân thế tên dương hữu này không vậy tôi muốn tìm hiểu về anh ta một chút Bảo mẫn mẩn đợi một chút, tạm thời không nên làm thủ tục vội để cô ấy ở lại đây đợi. Một mình cậu đi thăm quyến thôi. Hiểu ý tôi không vậy? Trong một cường ba, sực tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý, rồi lại nói với giáo sư Phương Tân về cảm giác như bị định thân trước lúc thấy dương hữu. Cuối cùng gã nói, Giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy sợ hãi rụng rời. Cảm giác như thể tính mạng và linh hồn của mình đều nằm trong tay của người khác vậy. Giáo sư Phương Tân nói Trước đây có cảm giác như vậy bao giờ chưa? Trang một cửa bà nói Chưa từng Trước đây khi có cảm giác nguy hiểm Giống như có con cá chạch luồn lách trên xương sống Lần này cảm giác hoàn toàn khác Đáng sợ hơn nhiều Giáo sư Phương Tân nói thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích cơ à Không ngờ lại có cảm giác như thế chứ Vậy đi Tạm thời không nghĩ đến nó nữa Cậu phải giữ tâm trạng thoải mái. Theo tôi, chắc là cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên mình quá lớn, sức khỏe lại chưa hoàn toàn hồi phục, nên mới có tình trạng ấy. Tùy tôi bảo cậu phải suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nên nghĩ ngợi nhiều quá, loạn quá, phải từng bước một, và có tiết chế, để có cái nhìn toàn cục chứ. Tạm thời gác chuyện này lại, cậu cứ coi như nó chưa từng xảy ra. Còn gì nghi vấn... Đợi khi nào cậu từ Thâm Quyến trở về, chúng ta sẽ thảo luận. Trong kho ngầm dưới lòng đất của một ngân hàng ở Thâm Quyến, tấm gương đồng cổ phát ấy xuất hiện trong tay của Trắc Mọc Cường Ba. Gã chợt thấy dâng lên một cảm giác quen thuộc. Những đường nét này, những hoa văn này tạo hình điêu khắc phía sau tấm gương đồng tựa như người thân lâu ngày không gặp. Có cảm giác như máu chảy trong người, chỉ cần nhìn qua một lần cũng nhận ra được. Khi trong lòng của gã dâng lên cảm giác này, Bản thân các một cường ba cũng cảm thấy khó tin. Lúc ở trong địa cung, gã hoàn toàn không để ý. Hôm nay xem lại tỉ mỉ, không ngờ cảm giác đó lại xuất hiện. Nhất định là gã đã từng thấy ở đâu đó rồi. Cũng qua văn này, cũng hình vẽ này, nhưng là đã thấy ở đâu chứ? Lẽ nào trong mơ? Gã không để ý đến sự ngăn cản của dương hậu, tháo găng tay ra, dùng đầu ngón tay trực tiếp chạm vào những đường qua văn lồi lõm gồ lên. Khi đầu ngón tay cảm nhận đến mặt gương trơn láng như lụa, cảm giác quen thuộc đó lại càng mạnh mẽ bội phần. Đây là một tấm gương đồng hình tròn, mặt gương vẫn còn như mới, màu sắc trắng thuần, tay cầm có chạm hình rộng. Bên ngoài là khối vuông khắc qua văn chìm. Diền ngoài có đinh nhũ, bốn góc có bốn miếng hình lá thị vươn ra bọc lấy diền gương. Chia làm bốn phần, mỗi phần là một con thú lành, trong đó có một con giống chim còn lại đều không nhìn ra giống thứ gì. Bên ngoài bốn con thú là một vòng hoa văn hình dây thừng, ngoài nữa lại có 12 con thú dây quanh, cũng đều rất trừu tượng, khó có thể nhận ra. Ở giữa viền thêm hoa văn hình bông sen, bên ngoài lại có dìm hoa văn hình dây thừng nữa, còn phức tạp hơn cả bên trong. Giữa biển lớn mênh mông cuộc sống, tựa hồ như có vô số hình con thú đang ẩn hiện. Kể đó, viền bên ngoài lại là một dòng qua văn hình dây thừng, rồi một dòng đầy những vạch và chấm nhìn như hà lạc đồ. Tiếp đó lại diền thêm một dòng hoa văn dây thừng, càng ra phía ngoài hình khắc lại càng phức tạp. Cuối cùng ở dòng ngoài cùng mặt phía sau của tấm gương là những ký hiệu khá giống với chữ tạng. Giờ cầm trong tay quan sát kỹ mới thấy không hoàn toàn giống cho lắm. Sự khác biệt giữa những ký hiệu này và chữ tạng Cũng khá giống với sự khác biệt giữa chữ Tây Hạ và chữ Hán vậy. Đều là chữ vuông Thiên Bàn, Bộ Thủ và kết cấu nét bút đều như nhau. Nhưng ý nghĩa thì lại không ai hiểu được. Trong một cường bà hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa của những ký tự dòng ngoài cùng này. Nhưng cả những ký hiệu đó, gã cũng cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Chỉ là gã nghĩ vắt ốc mà cũng không tài nào nhớ ra nổi. Dương Hữu hỏi. Thế nào? Giờ đã có thể nói với tôi tấm gương này có gì đặc biệt hay chưa vậy? Trác Mọc Cường ba xoay chuyển, lật đi lật lại tấm gương. Gã đã xem kỹ đến không thể nào kỹ hơn được nữa rồi. Nhưng muốn nói tấm gương này có điểm nào đặc biệt gì thường thì gã cũng chẳng khác gì Dương Hữu. Hoàn toàn không hề có bất cứ manh mối nào. Trác Mọc Cường ba ngước nhìn ánh đèn u ám của kho ngầm dưới lòng đất nói. Ừm, hay là cầm ra chỗ ánh sáng mặt trời xem sao. Dương Hữu nói, anh bảo nó sẽ phản xạ ra hình ảnh ở dưới ánh nắng ư. Không thể nào, tôi đã thử đi thử lại rất nhiều lần rồi. Trước sự khăng khăng cương quyết của trắc mọc cường ba, Dương Hữu cuối cùng cũng mang tấm gương ra khỏi kho ngầm. Nhà Dương Hữu tương đối khá giả, một căn biệt thự nhỏ hai tầng, có cả giường, phía sau còn có một hồ bơi 200 mét vuông Trong gara ra sắp ba chiếc xe hơi hiệu khác nhau đều là loại mã lực lớn, khí thải nhiều. Trên sân thượng tầng 2, trong Mộc Cường 3 bắt đầu điều chỉnh tấm gương đồng, hứng ánh mặt trời. Tấm gương đồng hắt lên tường một đĩa ánh sáng bằng đúng kích thước của nó. Nhìn hết sức rõ nét, đừng nói là có hình ảnh gì mà ngay cả một chút quần mờ mờ cũng không có. Trang Mộc Cường bà cố định chiếc gương trên mặt bàn. Bước tới sát chân tường, cẩn thận quan sát địa ánh sáng đó. Nhưng địa ánh sáng thì vẫn là địa ánh sáng, lấp lóa, chói mắt. Ngoài ra không có gì cả. Dương Hậu cầm hai hộp Red Bull, đặt lên bàn uống nước bằng thủy tinh, lại nói. Không có tác dụng gì đâu, tôi bảo rồi mà. Tôi đã nghiên cứu kỹ tấm gương này rồi. Thậm chí còn làm cả quét hình 3D của những hình khác phía sau đó nữa. Nhưng mà vẫn chẳng phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Tôi tưởng các vị ít nhiều cũng biết gì đó. Thì ra cũng không biết gì nốt. Trong một cường bà nói Tôi phải mang nó về cho các chuyên gia nghiên cứu mới được. Ôi, không được. Dân hữu đứng lên nói Tuy rằng các vị đã cứu tôi trong địa cung Ma Gia Nhưng tôi cũng phải mất rất nhiều công sức Mới mang được món đồ này trở về Trung Quốc. Tôi đã nộp đơn xin bảo vệ tài sản tổ tiên rồi. Hiện tại về mặt pháp luật mà nói Nó thuộc về tổ tiên của tôi truyền lại. Tôi không thể để cho người khác mang nó đi được đâu. trong mọc cường bà nói điều kiện của anh là Dương Hữu cười cười gian rộng tay chỉ vào căn phòng khách rộng lớn. Anh xem tôi đấy. Chẳng thiếu cái gì nữa. Nhìn ánh mắt của trác mọc cường bà anh ta lại cười cười nói tiếp Phải tôi có một yêu cầu chỉ có một thôi. Tôi muốn các vị dẫn tôi đi cùng với Anh nói cái gì? trong một Cường bà cả kinh Yêu cầu này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của gã. Không thể được. Tại sao không thể được chứ? Anh được. Tôi tại sao không được? Dương Hữu nói. Sau khi về nước, tôi đã tìm kiếm thông tin về anh. trong một Cường Ba tiên sinh. Không ngờ anh cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. <cười> anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ như thế nào hay không? Một ông chủ có tài sản hơn trăm triệu như thế... Lại bỏ cả cuộc sống an nhàn Không chịu hưởng thụ Anh lại đến rừng rậm châu Mỹ làm cái gì chứ Rốt cuộc là Anh đang tìm kiếm thứ gì Sau khi biết được thân phận của anh Tôi liền hiểu ngay Chúng ta là cùng một loại người Dương Hữu nhìn thẳng vào Trong một cường bà nói Chúng ta đều sở hữu tài sản Mà những người khác mong cầu Cuộc sống vật chất đã được thỏa mãn đầy đủ rồi Nhưng đó hoàn toàn không phải là những thứ chúng ta muốn Những nhu cầu tầng thấp đã được thỏa mãn. Thứ chúng ta cần là giá trị của chính con người mình. Khi thị trường nhà cao ốc bùng nổ, công ty bất động sản của tôi đã đưa tài sản cá nhân của tôi lần đầu tiên liệt vào hàng ngũ những người có trên 100 triệu. Lúc đó, tôi không cảm thấy hưng phấn và kích động gì cho lắm. Đó cũng chính là lúc tôi biết được rằng những thứ ấy đã không thể thỏa mãn được tôi rồi. Khoái cảm khi những con số ấy tăng lên, còn xa mới bị kịp. Sự kích thích mạnh mẽ khi tôi đặt chân lên đỉnh núi tuyết. Giang rộng cánh tay mà thỏa sức hét hò. Điều quan trọng nhất của sinh mệnh không phải là chinh phục, mà là phấn đấu. Cái người ta hưởng thụ trong đời không phải là kết quả, mà là quá trình. Mười mấy năm nay, trước sau tôi đã leo lên đỉnh Kilimanjaro, đỉnh Phú Sĩ, núi tuyết Ha Ba, đỉnh Chomoluma. Anh biết đấy, mục tiêu của người leo núi thường là ngọn sao cao hơn ngọn trước không ngừng vượt qua những ngọn núi cao hơn, hiểm yếu hơn. Vì vậy, khi thấy ảnh chân dung của anh trên tạp chí, tôi lập tức cảm thấy thân thiết lạ thường. Chúng ta đúng là cùng một loại người mà. Trang một cường bà lắc đầu. Không, chúng ta không giống nhau. Dân Hữu nói, có gì mà không giống nhau chứ? Để tôi nghĩ xem nào. Tổng Giám đốc, kim Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lôi luyện Danh Khuyển Thiên Sư, không ngại khó khăn vất giả, vượt ngàn dặm đường xa xôi đến rừng rậm nguyên sinh châu mỹ còn chui cả vào địa cung đầy rẫy cạm bẫy của người ma gia theo tôi á thứ mà các vị đang tìm kiếm chắc chắn là không hề đơn giản phải biết là tòa địa cung ma gia ấy là nơi hiểm yếu nhất mà tôi từng đặt chân đến đấy kể từ khi đó tôi đã luôn để ý theo dõi anh nhưng mà hành tung của anh luôn là một câu đố có điều như vậy Lại càng khiến cho tôi thêm hứng thú Về sau tôi xem được trên mạng Các vị xuất hiện ở vùng Trác Đạt, Tây Tạng Tất cả đều bị thương cực nặng Các phóng viên vốn định phỏng vấn điều tra sâu hơn nữa Nhưng mà không hiểu sao Lại đột nhiên ngừng lại Tôi biết Các vị vẫn đang tìm kiếm thứ đó Nhưng đến giờ cũng chưa tìm thấy Từ lúc đó Tôi đã chuẩn bị liên lạc danh rồi Nhưng khi tôi đến bệnh viện Ha thì tất cả các vị đều đã biến mất một cách thần bí. Mỗi lần đi lướt qua nhau như thế là mỗi lần tôi lại dậm chân tiếc núi đó. Lần này nói gì thì tôi cũng kiên quyết đến cùng. Nếu không cho tôi đi cùng, vậy thì công tác nghiên cứu của các vị với tấm gương này cũng kết thúc ở đây được rồi. Trang một người bà biết, có nói nữa cũng chẳng có kết quả gì. Không hiểu Dương Hữu biết được tin tức ở đâu, giờ đã dùng ép gã không còn nước nào nữa. Đành phải về thương lượng nghĩ cách với mọi người trước vậy. Gã giờ tấm gương lên chụp lại toàn bộ vào điện thoại. Dương hữu cũng không ngăn cản. Chỉ không để cho gã mang nó đi mà thôi. Lúc chia tay, Trái Mộc Cường bà ném lại một câu quen dùng trong giới thương nghiệp. Cho tôi thời gian ba ngày. Tôi phải thương lượng với những người khác đã. Ra tới cửa, gã lại nói. Anh đang đùa với lửa đấy. Dương hữu cười cười. <cười> Từ nhỏ... Tôi đã thích nghịch lửa rồi mà. Anh ta biết, trong cuộc đàm phán này, mình giành được ưu thế tuyệt đối. Trong bệnh viện, Nhạc Dương bừng bừng phẫn nộ nói, Cái thằng cha ấy thật đúng là, rõ ràng đã nói trước rồi, đột nhiên lại tăng giá, lại còn tăng lên tới những 30%. Thế chẳng phải là muốn chơi chúng ta còn gì. Cũng may là chúng ta còn chưa giao tiền cọc cho hắn đấy. Tình hình liên quan đến tấm bản đồ, Trang một cường ba đã biết được chút ít từ giáo sư Phương Tân. Sau khi giải được mật mã văn tự trên bao thuốc lá, giáo sư Phương Tân và mấy người đã thông qua nhiều kênh khác nhau, thăm dò tìm kiếm thông tin về một loạt kế hoạch của Đức Quốc xã, tiến hành ở tây Tạng trong thời gian đó. Mấy người giáo sư Phương Tân tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. Ban đầu giá cả đã thương lượng ổn thỏa, nhưng khi bọn Nhạc Dương sang Nga, tài quản lý đó lại đột nhiên dở quẻ, nâng giá lên tới mức bọn họ không thể chấp nhận được. Rồi visa du lịch của Nhạc Dương bà tàn hết hạn, đành phải trở về công cốc. Nghe Nhạc chưa kể xong, Trác một cường bà nói, Giáo sư Vương Tân biết chưa? Nhạc Dương đáp, biết rồi, nhưng mà ông ấy bảo chúng tôi nghe ý kiến của anh. Trác một cường bà gật đầu, Ý kiến của tôi là mặt xác hắn, nếu hắn gọi điện tới nữa thì ngấm ngầm tỏ ra rằng chúng ta không cần tấm bản đồ đó nữa. Cảm ơn ý tốt. Nếu hắn không chấp nhận, thì giảm giá xuống còn một nửa. Nếu hắn vẫn không thỏa mãn, lại tiếp tục hạ giá. Khi nào hắn đồng ý thì thôi. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi. Ủa? À, không phải vậy chứ. Giảm giá xuống còn một nửa. Như vậy, hắn ta chịu được sao? Trong một cường bà tự tin, vỗ vỗ vai Nhạc Dương nói. Cứ làm như tôi nói là được. Nghỉ ngơi đi đã, trời sắp sáng rồi. Cả bọn nghỉ ngơi đến trưa mới liên lạc với giáo sư Vương tần thuật lại một lượt về tình hình chiếc gương động. Giáo sư xem qua hình ảnh chụp từ máy di động của Trắc Mọc Cường 3, rồi trao mài nói. Tuy chưa dám khẳng định là có phải tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay không, nhưng mà nhất định có mối liên hệ rất lớn. Thân phận Tây Tạng của nó đã chứng minh được điểm này rồi. Chỉ có điều những ký hiệu ở mặt sau tấm gương ấy... Ừm... Uhm giống như một dạng văn tự lai tạp giữa tiếng tàng cổ và tiếng tạng hiện đại vậy nhưng mà đúng là chúng ta chưa từng thấy bao giờ có lẽ phải nhờ đến các chuyên gia mất à mà anh ta nhất quyết không chịu nhả ra trái mặt quần bà gật đầu đáp đúng vậy anh ta nằng nặc đòi chúng ta dẫn theo thì mới chịu giao tấm gương đồng ấy ra giáo sư Phương Tân nói bây giờ tôi sẽ gửi cho mọi người tài liệu về tên dương hữu ấy Dương Hữu, sinh năm 1962 người Mai Châu Quảng Đông tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xã hội học Đại học Phúc Đáng trước năm 25 tuổi đã làm nhiều ngành nghề khác nhau chủ yếu là cán bộ cấp trung của các công ty lớn năm 87 hùng vốn với người khác lập ra công ty xây dựng nhà đất Kiến Hưng giữ chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị năm 89 đổi tên thành công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn khai thác và phát triển nhà vàng hưng thăm quyến. Sang năm tiếp theo thì có cổ phiếu lên sàn. Năm 97 đã thu mua các công ty nhà đất như Đông Quảng, Thành Hưng, Sương Long trở thành thủ lĩnh trong giới bất động sản ở thăm quyến. Năm 98, anh ta trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên chinh phục đỉnh Chomoluma. Từ đó trở đi cũng luôn được người ta để ý. Nhưng trước đó Anh ta đã từng lên đỉnh mấy ngọn núi nổi tiếng ở nước ngoài. Trong giới leo núi cũng có chút danh tiếng nho nhỏ. Dựa vào hồ sơ này có thể thấy, tình lực của anh ta chủ yếu đều tập trung vào việc quản lý công ty và leo núi. Chắc là không có ham muốn hay mưu đồ gì với bạc ba la thần miếu. Dương Hữu chỉ là một doanh nhân và người yêu thích mạo hiểm bình thường mà thôi. Giờ cậu có dự định gì không? Trong một cường bà nói, Cũng khá hốc búa. Sau khi mang tấm gương đồng đó trở về Trung Quốc, anh ta đã nộp đơn xin bảo hộ tài sản của Tổ tiên. Hiện giờ pháp luật quy định việc bảo vệ tài sản của công dân rất tỉ mỉ nghiêm ngặt. Vì vậy, xét về khía cạnh luật pháp, tấm gương đồng đó là của anh ta. Dù nhà nước muốn trưng dụng thì cũng phải được anh ta đồng ý trước đã. Hơn nữa, từ cách nói năng của tai dương hữu đó, không khó nhận ra. Anh ta quyết tâm muốn đi theo chúng ta bằng được rồi. Đừng mặn nói, Tại sao không thể cho anh ta đi cùng chứ? Cặp mắt của Nhạc Dương cũng sáng bừng lên, gật đầu khen phải. Đúng đấy, anh ta còn hứa sẽ giúp chúng ta về mặt tài chính nữa mà. Trang một cường bà nhíu mày, nhìn hai người một lúc, lắc đầu nói. Không được, anh ta chưa được huấn luyện chính quy, cho đi theo chúng ta chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Sao có thể làm vậy được chứ? Nhạc Dương lập tức nghĩ xa hơn thì có thể huấn luyện cho anh ta được mà, dù sao thì chúng ta cũng không phải... Giáo sư Vương Tân trong máy tính khẽ tặng hắn một tiếng, Nhạc Dương ngầm miệng lại, chỉ nghe giáo sư nói, như vậy đi, chuyện này để chúng tôi xử lý, tạm thời cậu không cần phải lo lắng nữa. Trong một cường bà nghi hoặc nhìn những người đứng cạnh mình, từ những hành vi khác thường của Đường Mẫn và Nhạc Dương, gã nhận ra hình như họ có điều gì đó đang giấu mình lúc này bà tang chợt lạnh lùng lên tiếng nếu không được thì trực tiếp làm thịt hắn là xong không được trang mặt cường bà vội chặn đứng suy nghĩ nguy hiểm ấy của bà tang lại tuy ở trong rừng nhiệt đới châu mỹ và đảo quyền không tự chúng ta đã sử dụng vũ khí cũng như giao chiến với kẻ địch nhưng đó là hành vi tự vệ trong lúc bất đắc dĩ mà thôi chúng ta đâu phải phần tử khủng bố sao có thể làm những chuyện phạm pháp được Có phải đang đánh trận đâu, ba Tàng? Anh cũng không được lúc nào cũng suy nghĩ là đang chiến tranh như thế. Ba Tàng xòe hai tay ra, ý muốn nói, không được thì thôi. Trong một cường ba lại nói, Giờ việc làm cho tôi lo lắng nhất không phải là tấm gương động, mà là tin tức rút cuộc rò rỉ từ đâu. Cả người của dương hữu mà cũng biết được, chúng ta đang tìm bạc ba la thần miếu. Cứ tiếp tục thế này, phiền phức của chúng ta sẽ mỗi lúc một nhiều thêm đấy nhạc dương chợt nói cường ba thiếu gia anh nói xem người ở nga kia có khi nào cũng biết chúng ta đang lần theo manh mối đi tìm kiếm bạc ba la thần miếu không cho nên mới nâng giá lên cao thế đường mẫn thốt lên không đến nỗi lan truyền đi xa như thế trong một cường bà lắc đầu nói có phải đã biết gì hay không đợi điện thoại của hắn ta là sẽ biết ngay ngay ngày hôm sau phía nga đã bắn tin sang do hỏi bọn họ dự tính như thế nào Nhạc Dương theo lời của Trắc Mộc Cường Ba Dặn dò Khéo léo từ chối đối phương Ba Tàng làm phiên dịch Còn ngấm ngầm ám thị rằng Họ không cần đến tấm bản đồ ấy nữa Kết quả là bên kia vừa nghe vậy đã cuốn lên Chất vấn bọn Nhạc Dương sao lại lật lọng. Nhạc Dương Bèn lịch sự đáp lời Ấy là do ông lật lọng trước Mọi người chẳng qua chỉ là Bánh ít đi thì bánh quy lại thôi Bên kia vẫn không cầm tầm, lại tiếp tục hỏi bọn họ có thể ra giá mua phần tài liệu ấy hay không. Nhạc Dương liên thừa cơ ép giá. Trải qua một hồi thương lượng co kéo, cuối cùng cũng quyết định được lần này giá chỉ còn 60% giá ban đầu. tay kia đã thương lượng với giáo sư Phương Tân. Bà Tàng vừa gác điện thoại, Nhạc Dương đã không nén nổi mừng rỡ hỏi trách mặt ba Trường ba thứ gia, anh đúng là liệu sự như thần, làm sao mà biết được hắn sẽ hạ giá như thế chứ? trong một người bà nói động não một chút xem anh lính trinh sát còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không lần đó trên xe lửa cậu đã vận dụng tư duy tinh tế và khả năng quan sát hơn người để mà bắt được tên trộm ấy như thế nào chứ kỳ thực chuyện này nói trắng ra thì đơn giản khi sang nga lần đầu tiên các cậu tương đối gấp gáp còn tay quản lý hồ sơ kia thì vẫn nghi ngờ mức độ thành tính của các cậu Hắn ta còn chưa có bản sao hồ sơ đó trong tay nữa. Tới lúc gặp mặt các cậu và nhìn thấy tiền, hắn mới khẳng định được rằng các cậu thực sự cần những tài liệu đó. Sau lần gặp mặt đó, hắn mới chính thức bắt đầu nghĩ cách lấy được bản sao các tài liệu. Thế nhưng tuy nói rằng tài liệu đó được giải mật một phần, nhưng muốn có bản sao và mang được ra ngoài lại cũng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Vậy là hắn liền nâng giá lên với các cậu Làm như vậy là có hai mục đích Thứ nhất là để kéo dài thời gian giao hàng Trong khi các cậu suy nghĩ về giá cả Hắn mới có đủ thời gian để đi sao chép tài liệu Thứ hai là thử thăm dò tầm quan trọng của số tài liệu ấy với các cậu Nếu các cậu rất cần đến chúng Hắn sẽ còn điều chỉnh giá cả một cách thích hợp nữa Hôm nay hắn đã gọi sang đây Chứng tỏ rằng hắn đã có được số tài liệu ấy rồi Nhưng mà các cậu lại tỏ ra không quan tâm lắm Khiến cho hắn vô cùng bối rối Nếu các cậu không cần nữa Thì số tài liệu đó nói trắng ra Chỉ là một đống giấy dụng Chẳng đáng một xu Vì vậy dù có các cậu ra giá thế nào Chỉ cần cao hơn giá bán giấy phế thải Thì hắn đã thỏa mãn lắm rồi Nhạc Dương bừng tỉnh ngộ nói À Thì ra là thế Tôi không nghĩ được sâu xa đến thế chứ Trước ánh mắt sùng bãi ngất ngây của Nhạc Dương Trang một cựu bà đưa mắt liếc nhìn máy vi tính sách tay vẫn đang mở đó, thổ lộ ra trần tướng. Thầy giáo nói đấy Nhạc Dương gãi gãy đầu. Xem ra chúng tôi lại phải đi một chuyến nữa rồi. Trang một cựu bà lắc đầu. Không, lần này cậu không cần đi, tôi sẽ đi với ba tang Gã dung tay dùng chân cho giảng gần cốt, cảm giác sức khỏe của mình tốt hơn khi nào hết. Vết thương của tôi cũng đã khỏi hẳn rồi. Tôi muốn đích thân đi lấy tấm ăn đồ và những tài liệu khác về đây. Nhạc Dương thắc mắc. Ờ, vậy tôi làm gì? Trong một cường bà quay người đi nói. Tôi đi làm thủ tục xuất cảnh. Còn cậu nghĩ cách xử lý tai dương hữu đó đi. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên. Cái, cái gì mà xử lý chứ? Hắn ta là đàn ông mà, tôi ba gia. Tôi không xử lý được đâu. Đợi, đợi chút đi nào. Đường Mẫn thấy chắc một cường bà rất quyết tâm biết không thể ngăn gà lại được đành thấp giọng nói vậy em và nhạc dương quay lại ha sa trước đợi mọi người anh phải cẩn thận đấy chú ý an toàn đấy trong một người bà nói ừ, anh đi mấy ngày rồi về nhớ tự chăm sóc cho mình ở nhà phải ngoan ngoãn không có được chạy lung tung biết chưa hả mùa đông ở moscow rất lạnh nhưng Hà bạch dương đều thẳng tăm tắp bên ngoài sân bay quốc tế mang lại cho chắc một cường ba cảm giác bất khuất quật cường. Thả bộ, bước đi trên con phố ba Pamankaya, gà có cảm giác như lại trở về núi tuyết. Tuy gà không còn ho nữa, nhưng mỗi lần hít thở thứ không khí lạnh như băng này, cứ cảm giác như trong phổi có gì lạ lạ, kiểu như thiếu thứ gì đó, nhưng hô hấp vẫn hết sức bình thường. trong một cường ba bất giác thầm nhũ, lẽ nào cổ độc đang phát tác theo một phương thức mà chúng ta không biết đến, Tính thời gian ra, thì mạng của gã chỉ còn lại khoảng chưa đầy 10 tháng nữa thôi. Gã và bà tang ở một khách sạn nhỏ hẹn tay kia gặp mặt vào buổi trưa ngày hôm sau. Vì cả hai đều không thông thuộc Moscow, nên địa điểm gặp mặt do phía bên kia quy định. Trước yêu cầu của tai kia, họ phải tìm một cái sân thượng nhà cao tầng làm địa điểm giao dịch. Nghe nói như vậy mới khó bị người ta theo dõi, cũng không ít khả năng bị may phục. Tuy trắc một cực bà thầm diễu cợt đối phương quá mẫn cảm, nhưng cũng vẫn chấp nhận theo yêu cầu ấy. Theo như bà Tang giới thiệu, người này tên là Aleksandrovich, nhân viên quản lý hồ sơ lịch sử quân sự quốc gia của nước Nga, rất thích chơi cá ngựa. Trước đây đã từng bị người khác tố cáo đã bán văn kiện cơ mật của nhà nước để trả tiền thua cá ngựa. Nhưng vì các cơ quan hữu quan của Nga không tìm được bằng chứng gì, nên chỉ coi như có người cố ý du khống để hãm hại. Nên y vẫn tiếp tục làm công việc quản lý hồ sơ lịch sử quân sự ấy. Dọc đường không hiểu sao, trong một Cường 3 lại nhớ đến lời cảnh cáo của lữ kinh nam. Nên tương đối lưu ý đến cử chỉ của bà Tàng. Nhưng tất cả đều không có gì khác thường. Gá hoàn toàn không nhận ra bất cứ điều gì bất ổn. Đồng thời trong tâm trí của trang một Cường 3 cũng có một âm thanh không ngừng nhắc nhở rằng bà Tàng chẳng qua chỉ không thích nói chuyện nhiều mà thôi. Không nên vô duyên vô cỡ để mà nghi ngờ người ta như thế. Sau một phen tìm kiếm, bọn họ chọn được một tòa nhà 20 tầng nằm trên con phố buôn bán đông đúc gần quảng trường đỏ, xây dựng theo kiểu kiến trúc, dạng trang sách truyền thống. Sở dĩ chọn nơi đây, vì nó thuộc khu buôn bán, các tầng và thang máy đều có người qua lại. Lên nóc nhà cũng không bị ai để ý. Mấy tầng dưới là cửa hàng, từ tầng 5 trở lên là văn phòng ngoài cửa sổ gắn từng giải điều hòa san sát. Nhìn từ dưới lên, phần chính giữa trang sách là một cầu thang sắt màu xanh dùng làm lối thoát khẩn cấp. Trong một cường ba và ba tàng dễ dàng lên đến sân thượng. Bốn góc sân thượng có buộc bốn quả khí cầu rất lớn. Bên trên tấm băng rôn quảng cáo. Hai người đi quanh sân một lượt, chỉ thấy các công trình xung quanh đa phần đều cao ngang bằng hoặc thấp hơn một chút, không có chỗ nào cao hơn để có thể nhìn trộm xuống. Sân thượng này hình chữ Nhật, chạy theo hướng từ Đông sang Tây. Mặt phía Đông hướng về con phố lớn tấp nập, mặt phía Tây dựa lưng vào khu dân cư. Còn hai mặt Nam Bắc là hai tòa nhà cao tầng cùng loại, cách nhau chừng 20 mét. Ở giữa toàn là các kiosk ốt một tầng để mà buôn bán. Thang cấp cứu khi có quả hoạn đều ở giữa hai mặt Nam Bắc này. Trong một cửa bà đứng bên mặt của phía Nam, quan sát tòa nhà cao tầng đằng xa lấy làm hài lòng với địa điểm giao dịch này. tầm nhìn rộng, không khí trong lành. gã cuối người nhìn thấy bên ngoài cửa sổ gắn đầy những cục điều hòa, bỗng chợt dâng lên một cảm giác xung động dữ dội chỉ muốn nhảy xuống dưới. gã biết ít nhất cũng có năm cách không cần dùng cầu thang mà có thể nhanh chóng xuống dưới tầng trệt. nhưng tại sao lại có cảm giác xung động ấy thì chắc một người bà không hiểu sao nổi. đúng lúc đó. Gã chợt cảm thấy hình như mình đã bị người khác nhìn trộm. Nhưng trên sân thượng này, ngoài gã và bà tan ra, đâu có người thứ ba nào nữa. Trong một cường bà lấy lại bình tĩnh, liếc khóe mắt nhìn sang phía bà tàn, Chỉ thấy anh ta cũng đang ở bên mặt phía đông, cuối người quan sát. Không hề có cử động gì lạ thường. Cảm giác bị nhìn trộm của gã lúc này cũng tan biến, đành thầm nhũ. Lẽ nào là ảo giác chứ? Hai người quan sát hoàn cảnh xung quanh xong, bèn quyết định chọn nơi này làm địa điểm giao dịch. Rồi sau đó, hẹn gia Lashankovic lại ra phố Kalinin chọn mua vài món đồ dùng cần thiết. Bà Tàng mua cho mình và Trác Mộc Cường ba mỗi người một con dao găm mô phỏng theo dao của quân đội Nga, nói là để phòng bất trắc. Trác Mộc Cường 3 vốn định nhắc nhở bà Tàng, họ không thể mang thứ này về nước được, mua cũng vô dụng thôi. Nhưng mà nhìn nét mặt của anh ta, gã đành nhận lấy cất đi gã có cảm giác trong tâm trí của người đàn ông này đâu đâu cũng là chiến trường bất cứ lúc nào cũng là thời chiến cả ra khỏi phố kalinin cả hai đã khoác lên mình một chiếc măng tô da màu đen có thắt lưng may phỏng theo kiểu áo quân dụng đường nét lạnh lùng cũng như ánh mắt coi khinh tử thần trên gương mặt của họ khiến cho người đi đường đều không khỏi liếc mắt nhìn trộm trên đường về khách sạn họ trông thấy một đám thanh niên đang đứng dây quanh một cây cột đèn, một người đang dùng cả hai tay ôm chặt cột đèn, thân thể song song với mặt đất, phất phơ trong không trung như lá cờ. đám còn lại đều đứng dây quanh quan sát. người đi đường ai nấy đều mặc áo quần dày sụ, nhưng đám thanh thiếu niên ấy lại chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao mỏng manh. đứa nào đứa nấy chỉ tầm 17-18 mười tuổi, xỏ lỗ tai lỗ mũi, đầu tóc nhuộm năm sáu màu sặc sỡ đang làm cái gì vậy? Biểu diễn đường phố à? Bà Tàng không cầm được buộc miệng hỏi. Trong một cung bà lắc đầu. Không, có lẽ là một trào lưu thể thao mới gì đó. Nghe nói bây giờ đám thanh niên đang thịnh nhất là môn chạy ba cô của pháp. Đây có lẽ là một kiểu huấn luyện sức lực và khả năng thăng bằng cơ thể thôi, khá giống với một số hạng mục huấn luyện cơ sở của chúng ta vậy. Không phải sao? Trong một quần ba, vô ý, liếc nhìn gã thanh niên đang treo người lơ lửng trên không trung. Chợt phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình chầm chậm Thấy gã nhìn qua, ánh mắt sáng lấp lóa, liền nhìn ngay sang chỗ khác. Lại thấy một thanh niên khác, đạp vào chiếc cửa sắt cuốn đã đóng chặt bên đường. Chạy trên đó hai bước dài, kế đó lộn nhạo một vòng nhẹ nhàng hạ xuống đất. Mấy gã trẻ tù khác đứng cạnh cười gian cổ vũ. Đúng là giống thật. Bà Tàng nói, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đó một cái, thầm đoán chắc mình có thể liên tiếp đạp năm sáu bước vượt qua tầng hai, thẳng lên đến tầng thứ ba. Trở về khách sạn, hai người bàn bạc, quyết định để đề phòng có biến. Sau khi lấy được tài liệu đã quét luôn vào máy tính, rồi gửi thư điện tử về cho giáo sư Phương Tân. Còn bản sao giấy thì sẽ quỷ luôn tại chỗ. Sau đó, trái một cùng bà gọi điện cho giáo sư Phương Tân, biết được đường mẫn và nhạc dương đã về đến Hà Sa. Pháp sư Á La biết chuyện tấm gương đồng cũng đang trên đường tới Hà Sa, nhưng vì chỗ của bọn họ không tiện tàu xe, nên sợ rằng sẽ tới chậm một chút. Trong một cụ bà và giáo sư Vương Tần nói chuyện về sự thay đổi của nước Nga, rồi báo tin bình an, bày tỏ nỗi nhớ với mẫn mẫn một hồi, cuối cùng thì mới đi ngủ. Đến nửa đêm, gã trằn trọc, mơ thấy ba tang tay cầm một thanh đao, mặt mũi hung tợn chém thẳng về phía mình. Trong một cường bà giật bắn người sực tỉnh, ngồi bật dậy, liếc sang giường kia, thì không thấy bóng của ba tàng đâu. Lại thêm một phen kinh hãi nữa. Trong một cường bà tung mình xuống giường, chỉ thấy quần áo của bà tàng cũng đã biến đầu mất. Đang đoán già đoán non, thì chợt thấy ngoài sân có một cái bóng đang đứng. Không phải ba tàng thì còn ai vào đây nữa. Trong một cường bà mặc quần áo vào, cũng bước ra ngoài. Chỉ thấy bà tàng đang ngẩng đầu ngắm trăng. Cái bóng lẻ loi như bị ánh sáng tạo thành một pho tượng, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, toát lên một vẻ quen thuộc lạ thường. Khoảnh khắc ấy, tựa như cái bóng của làng Dương năm xưa, bỗng hiển hiện trước mắt. Ký ức của Trắc Mộc Cường Bà lại một lần nữa bị đánh thức. Cũng buồn bã thê lương như thế, nó cứ ngoảnh lại nhìn đàn sói của mình đã từng thống lĩnh, cô độc bước đi. Cái bóng loạn trọn lê bước, trên con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu sườn núi dốc cao ngất. Bốn chân lão lang dường hơi run rẩy nhưng vẫn dựa vào nghị lực tuyệt đối của mình. Bước một bước lại trượt một bước, rồi lại bước thêm một bước, khó nhọc lên đến đỉnh núi. Bởi vì nơi đó là nơi nó thuộc về, mỗi đời sói đầu đàn đều cao ngạo chọn đỉnh núi ấy. Đỉnh núi cao nhất, hiểm yếu nhất, gần với mặt trăng nhất ấy. Cuối cùng, nó cũng lên được đỉnh núi cao nhất, đúng lúc trăng tròn vành vành, nhìn dần nguyệt giữa bầu không tối tâm. Làng vườn hú lên một tràng dài. Âm thanh lập tức vọng khắp cả núi non trùng điệp, càng trở nên thê lương và bi thống. Ba Tàng làm cho hồi ức của Trác Mọc Cường Ba bị đứt đoạn, giọng nói băng lạnh của anh ta nghe tựa như tuyết động Sao vậy? Không ngủ được à? Trác Mọc Cường Ba gật đầu. Ừm, uhm, nửa đêm bị giật mình, tỉnh luôn. Ba tang đột nhiên hỏi. Cường Ba tiêu Gia, anh nói xem, thế nào mới gọi là hạnh phúc? Trang mọc cường ba cười cười nói, Anh thật là biết chọn đúng người. Với những gì mà tôi đã từng trải, tôi chỉ có thể cho anh biết cái gọi là hạnh phúc thôi. Hạnh phúc ấy à? Trang mọc cường ba ngước nhìn dần trăng còn chưa tròn trên không. Dưới ánh trăng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hàng bạch dương phía xa xa, cảm tháng thốt lên. Có lẽ buông bỏ tất cả những gì bất hạnh chính là hạnh phúc. Ừm, uhm, buông bỏ tất cả những gì bất hạnh à? Bà Tàng nhếch mép cười, lại ngước đầu nhìn về phía dần trăng sáng, tựa hồ như ở nơi đó, anh ta có thể cảm nhận thấy hạnh phúc. Trắc một cường bà chống hai tay lên lan can cũng ngước nhìn dần sáng một hồi lâu. Hai người đàn ông đứng sánh vai bên nhau, trầm mặt không nói một lời, chỉ nhìn trăng sáng, chỉ nhìn màn đêm. Hồi lâu sau, trắc một cường bà mới đột nhiên hỏi, Ngày mai có tuyết rơi không nhỉ? Bà Tàng lắc đầu, Không. Ngày mai sẽ có mặt trời. Trong một cường bà khẽ nhắm hờ mắt lại, tưởng tượng cảm giác ấm áp của mặt trời mùa đông thầm nhũ. Có lẽ đây cũng là một thứ hạnh phúc. Lại một lúc lâu sau, Trang một cường bà mới lên tiếng hỏi. Ba hử? Anh, anh thực sự vì báo đáp ân tình của gia đình tôi với anh trai của anh nên mới giúp đỡ chứ? Có phải vì nguyên nhân nào khác nữa không? Khác hả? nguyên nhân gì chẳng hạn như có người cho anh một món tiền lớn để anh theo dõi chúng tôi mang thông tin về chúng tôi gửi cho ý. nếu tôi nói là có anh sẽ xử trí ra sao giọng của ba tang tựa như cơn gió lạnh heo hút anh ta quảnh đầu lại nhìn thẳng vào trang mặt cừu ba ánh mắt tựa như ánh mắt của loài sói trang mặt cừu ba trấn tĩnh nhìn thẳng vào ba tang nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như mắt sói ấy Bình tĩnh nói Tôi không biết Gã ngẩng đầu lên ngắm trăng Thở dài một tiếng Nói thật lòng Nếu thực sự xảy ra chuyện như thế Tôi cũng chưa nghĩ sẽ phải xử trí ra sao nữa Chỉ có điều vấn đề này Đã ở trong lòng tôi từ lâu lắm rồi Tôi cần phải hỏi ra mới được Tôi thật không hy vọng Trong đội ngũ của chúng ta Lại xuất hiện một kẻ bán đứng đồng đội Mọi người đều được giận mệnh Tập hợp lại bên nhau cần phải giúp đỡ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau mới có thể sinh tồn được. nếu người nào có tâm địa phản bội, ác sẽ đưa tất cả những người còn lại đi vào bóng tối. tôi cần phải tin tưởng một phần trăm vào các thành viên trong đội của mình, đồng thời cũng hy vọng mọi người tin tưởng tôi một phần trăm. như vậy đội của chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn được, vượt qua mọi cản trở để bà đạt được mục đích của mình. gã lại đưa mắt nhìn ba tang. Nét mặt bình lặng như nước Kỳ thực Ngay từ khi giáo quan Lữ Kính Nam Hoài nghi trong tổ chức của chúng ta Có người mật báo tin tức Tôi đã nghĩ ngay tới anh Thân phận của anh tương đối đặc biệt Hơn nữa khi chúng tôi tới tìm anh lần đầu tiên Anh cũng không chịu hợp tác Bình thường Anh lại trầm mặt ít nói Hay ở một mình một chỗ Người duy nhất nói chuyện được với anh E rằng chỉ có mỗi đội trưởng Hồ Dương thôi Tôi nghĩ giáo quan chú trọng huấn luyện cho anh quan sát thiên tượng mà không phải hạng mục nào khác là cũng có suy nghĩ của cô ấy. Thế nhưng đội ngũ này lại không thể thiếu anh được. Nghĩ lại, lúc ở đảo quyền không tự nếu không có anh kịp thời tỉnh ngộ sự sống chết của thầy giáo và mẫn mẫn cũng khó biết được thế nào. Chúng tôi cực kỳ cần đến sự giúp đỡ của anh. Vì vậy mà tôi mong anh có thể thành thực trả lời câu hỏi này của tôi. Rốt cuộc Anh có làm chuyện gì không phải với mọi người hay không vậy? Nghe những lời của Trắc Mọc Cường Bà nói, bà tang trước tiên lạnh lùng, hờ hững, rồi sau đó mới cười gần lạnh lẽo, khóe miệng giật giật, như thể đã chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng rồi khi nghe tiếp, anh ta lại trầm ngâm, cắn chặt răng, tựa như đang dùng dãy đấu tranh cái gì đó. Cuối cùng đôi mắt sáng rực hung quang của loài sói ấy dần dần tan chảy ra trước ánh mắt trong dắt như nước suối của Trắc Mọc Cường Bà. Tôi không làm. Bà Tàng đưa ra một câu trả lời như thế. Kế đó lại nói. Kỳ thực lần đó tôi... trong một Cường 3 ngăn anh ta lại. Như vậy là đủ rồi. Gã đặt hai tay lên vai của bà Tàng, kiên định mà mạnh mẽ khẳng định. Tôi tin anh. Bà Tàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt đen lấy của Trắc Mộc Cường bà có một dần trăng sáng. Anh ta kinh ngạc nhận ra, trong tâm tưởng của mình bỗng dâng trào lên một tia sợ hãi bà tặng biết khi cường ba thiếu gia đã nói ra ba chữ ấy có nghĩa là cho dù trước đây mình từng làm gì hoặc gã đã nghĩ những gì tất cả đều không còn quan trọng nữa sự tín nhiệm này là sự tín nhiệm tuyệt đối có thể bao dung hết thảy trước khi tìm thấy anh trai ruột của mình sự tín nhiệm đó chỉ tồn tại ở trong nhóm người ấy anh ta gọi bọn họ là chiến hữu tất cả Vì cùng chung cảnh ngộ mà tự hợp lại với nhau Chỉ có ở trên chiến trường Trong vô số lần chiến đấu sinh tử đào luyện Mới có thể kết mối gắn bó Cùng tình nghĩa có thể vì nhau Mà quên đi chính bản thân mình như thế Trước giờ ba ta những luôn nhận định rằng Toàn bộ chiến hữu của mình đã mất mạng trong chiến đấu Nhưng giờ đây Một câu nói của Trắc Mặc Cường Ba Đã khiến cho anh ta một lần nữa cảm nhận được Mình đã tìm thấy một đội ngũ mới Một đám chiến hữu mới những người đó ở ngay bên cạnh của anh ta khi anh ta bị thương sẽ có người bất chấp bản thân mà xông lên chặn lấy quả lựu đạn đang bay tới khi anh ta mệt mỏi sẽ có người canh giấc giúp cho anh ta xua đuổi lũ giả thú rắn rết độc trùng xung quanh không cần phải lo lắng nguy hiểm bất thình lình ập xuống không cần phải lo lắng mà sai ngủ trong đêm đen thì ra khi được người khác tin tưởng cũng là một thứ hạnh phúc trong một cường bà như trúc được gánh nặng ánh mắt ấy và cả giọng nói ấy của gã đã không còn một chút nghi vấn nào nữa. Không cần phải giải thích gì hết. Anh đã đưa ra câu trả lời, như vậy là đủ lắm rồi. Biết anh không phải là kẻ bí mật báo tin cho chúng tôi, tâm trạng của tôi cũng dễ chịu hơn nhiều lắm. Ừ, còn một lúc lâu nữa thì trời mới sáng, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Ngày mai lấy được số tài liệu đó xong, chúng ta sẽ về nước luôn. Nhìn bộ dạng thoải mái của trắc mặt cường ba, ba tàn không khỏi mỉm cười. Con bò da trên núi. Cái gì? Ý tôi là, anh cứ hỏi thẳng thừng như vậy, nếu tôi thực sự là kẻ bí mật bắn tin cho đối phương kia, làm sao lại thật thà trả lời anh chứ? Nói không chừng còn gì câu nói đó, mà xin lòng muốn giết anh nữa thì sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một người rất thông minh, thậm chí có lúc còn làm việc rất kém cỏi nữa. Nhưng mà tôi tin chính tôi, tôi kiên trì và tin tưởng. Trác một cường ba đã đi vào đến cửa, quay đầu ra nói. Anh cũng nên tin vào mọi người, bất kể là lúc nào chúng ta cũng đều là một nhóm. Anh có biết bọc tồn hơn không? Anh ta đã từng nói rằng tâm hồn của mỗi người đều như một cánh cửa sổ. Anh mở nó ra, ánh dương mới chiếu vào bên trong được. Nhìn bóng lưng cao lớn của trác Mộc cường ba bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm của bà Tang chầm chậm thả lỏng nhưng bàn tay kia lại nắm chặt lại một giọng nói từ đáy lòng vẳng lên dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của anh ta tôi tin anh tôi tin anh tôi tin anh bà Tang lẩm bẩm nói cường ba thiếu gia chiều hôm sau hai người đến sân thượng của tòa nhà cao tầng đợi Alexanderovitch Rắn hồng vừa dâng lên nơi cuối chân trời. Aleksandrovich đã đúng hẹn, tay người Nga này cao 1 mét 9 mái tóc vàng nhạt ánh lên sắc bàn bạc. Tuy nói là mắt nhiều mũi cúi dọ, nhưng mà gương mặt lại như mặt của đàn bà con gái, được chăm chút cẩn thận, trắng hồng trơn mướt. Con tướng Mạo rất giống với tiên nhân Bạch phát Đồng Nhan trong thần thoại Trung Quốc. Aleksandrovich kẹp dưới nách là một xấp báo, tay xách cặp tài liệu, Vừa lên sân thượng đã nhìn chầm chầm Vào cái ba lô trong tay của bà Tang. Y biết rõ Bên trong toàn là tiền mặt Trang hoặc cường bà nói Ông Aleksandrovich Thật là đúng giờ. Bà Tang liền dịch lại chỗ bên kia Rồi biết đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh Đoán định không có mai phục Khi ấy mới nhìn kỹ hai đối tượng giao dịch Mặc áo da đen Nửa đùa nửa thật nói Nếu không nhìn tướng mạo của hai người Tôi còn tưởng mình giao dịch với mafia cười đấy Nhưng ba tang không tỏ vẻ gì, cũng không cười hùa theo. Thái độ lạnh lùng ấy khiến cho Rovik không khỏi giật thoát người. Thầm nhũ chắc không đến nỗi là mafia thật đấy chứ. Bà Tàng mở túi ra. Bên trong xếp ngay ngắn từng cọc tiền mặt, nói, tiền ở đây, đồ đâu? Rovik dơ cặp tài liệu lên. Đúng lúc đó, các một cường bà và ba Tàng cùng giật mình cảnh giác. Có người ở phía sau lưng họ đang nói bằng tiếng Nga. Không được cử động, Rô biến sắc, hai tay chậm chậm dơ lên cao. Kẻ kia lặp lại. Không được cử động. Tao bảo mày không được cử động cơ ba. Alexander nhìn hai người bọn Trá một Người Ba kêu lên. Các người bán đứng tôi hả? Bà tăng nói. Chó chết! Chúng tôi vừa mới đến đây có một ngày. Rõ ràng là ông bị người ta để ý từ trước rồi. Đúng là cái thằng ngu mà. Trá một Người Ba thầm suy tính. Trên sân thượng này vốn không có người nào. Lúc tới đây, bọn gã đã kiểm tra kỹ một lượt rồi. Rõ ràng người này vừa leo tường lên đây. Không ổn, hắn đang vòng qua chỗ của bọn gã, hình như muốn cướp món đồ trong tay của Alexandrovich. Chuyện là thế nào không vậy? Ừm, tên tóc đỏ này, hôm qua gã đã thấy trên phố. Hắn là trong đám thanh niên chơi môn bạc cô đó. Bà Tàng thì vẫn để ý quan sát từng cử động của gã thanh niên tóc đỏ. Hắn cầm trong tay một khẩu súng lục lớn, đang chầm chậm tiến lại gần chỗ của Alasanovic, luôn miệng bảo Rovik không được nhúc nhích, còn nói thêm một số lời lẽ đầy uy hiếp nữa. Ba tang thầm suy tính, nhìn hành động của tên này chắc là tay mới, có lẽ là lần đầu tiên cầm súng uy hiếp người ta. Hắn cầm súng gì vậy? Loại tự lắp ráp à? Nhìn còn lớn hơn cả súng, chắc là phải nặng lắm, nhưng mà trong hắn súng đó là đồ giả, súng đồ chơi. Ba Tàng dùng tiếng Nga nhắc nhở với Nhưng tay này đã bị thanh niên tóc đỏ kia áp sát Dơ tay giật lấy cặp tài liệu Rồi xoay người bỏ chạy Đồng thời ném khẩu súng đồ chơi về phía Trác một Cường Ba. Hắn không chạy xuống cầu thang Mà xông thẳng ra rìa của sân thượng Bà Tàng thầm giật mình kinh ngạc khủng kiếp Chẳng lẽ mày muốn nhảy thẳng xuống à Đây là nhà cao 20 tầng cơ mà Nhưng Trác một Cường Ba thì đã có chuẩn bị tâm lý Gã cũng hơi hiểu biết một chút về môn chạy cô này. Nó bắt nguồn từ một phong trào thể thao ở Pháp giai đoạn những năm 80, không dựa vào bất cứ công cụ gì, chỉ sử dụng năng lực của thân thể để mà vượt qua các loại chứng ngại vật khác nhau. Về sau, nó đã phát triển thành một môn thể thao mạo hiểm rất được thanh thiếu niên ưa thích, hết sức giống với mấy môn kinh công dạng phi thiềm tẩu bích của Trung Quốc. Người luyện môn này thông thường đều có thể chạy nhanh giữa các khu nhà hành lang trong thành phố như trên đất bằng. Gã lớn tiếng hét lên, đuổi theo, hắn là dân chơi ba cô, sở trường lớn nhất chính là leo tường và nhảy qua các tầng nhà cao tầng đấy. Gã thanh niên tóc đỏ, cướp xong cặp đựng tài liệu, trong như thể muốn dồn sức nhảy ra ngoài sân thượng. Kỳ thực, lại hết sức khéo léo, xoay mắt người, một tay bám vào lan can, tay kia đưa cặp tài liệu lên miệng ngậm Rồi ngắm chuẩn phương hướng, buông tay ra, rồi trượt xuống tầng dưới. Lúc đó, chắc một Cường Ba và Ba tang mới bắt đầu cất bước hai người chạy tới sát lan can thì tên cướp đã xuống được năm tầng lầu, hai tay của hắn bám vào mép ngoài cửa sổ, hai chân tựa sát vào tường, thân thể đung đưa hai ba lượt như khỉ truyền cành, tay buông ra, kế đó là chụp lấy, cả người đã rơi xuống mép cửa sổ của tầng dưới nữa. Bà Tàng nói: Nhanh thật đấy." Trương một cụ bà nói: "Mùa đông các cửa sổ đều đóng chặt, hắn không thể nào chui cửa sổ vào bên trong được, đuổi kịp không?" Bà Tàng cười gằn: Được Đoạn bỏ bà lô xuống Một tay chống lên lan can Cả người đã lao ra bên ngoài Lại nghe bình một tiếng Chỉ thấy anh ta đã rơi xuống cục điều hòa Treo bên ngoài một cách chuẩn xác Kế đó lại hướng sang bên trái Nhắm về phía cục điều hòa tầng dưới nhảy xuống Trong một cường bà quan sát Thấy tuy ba tàng nhanh hơn gã thanh niên nọ Nhưng so ra thì cũng không nhanh hơn được bao nhiêu Như vậy Ác sẽ để cho tên tóc đỏ chạy mất Gã ngấn đầu lên Liền trông thấy quả khí cầu có treo băng rôn quảng cáo bên cạnh. Lập tức không nghĩ ngợi gì, giật tấm băng rôn ấy quấn vào cổ tay, rút dao ra, cắt đứt dây buộc, nhảy thẳng xuống. Ba người trước sau nhảy từ trên sân thượng xuống. Aleksandrovich mới giật mình sực tỉnh khỏi cơn khiếp hồn bạc día, thở hỗn hển như trâu. Đột nhiên hai mắt của Y sáng bừng lên. Ôi, bọn họ bỏ tiền lại đây rồi. Y nhặt đống tiền rơi rải rác lên lúc ca lúc cúc đi xuống cầu thang trác mặt cường ba lợi dụng quả khí cầu làm giảm trọng lượng của mình hai chân guồng chạy trên mặt tường dốc đứng chẳng mấy chốc đã vượt qua ba tàng đang nhảy qua nhảy lại trên các cục điều hòa nhiệt độ dùng dục xong thẳng xuống gã thanh niên tóc đỏ xuống đến tầng trệt đang chạy băng băng trên nóc dại ốt một tầng mới guồng chân chưa được 10 mét trác mặt cường ba đã xuống tới mặt đường lập tức nghiêng dài lăn một vòng kế đó buông quả khí cầu quấn nơi cổ tay ra dốc toàn lực truy kích. Nghe thấy tiếng chạm đất, gã thanh niên tóc đỏ không ngờ lại có người nhanh như vậy, bất giác kinh ngạc, ngoánh đầu lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai chân của Trác mặt cực ba, liền lập tức cười gằn lạnh lẽo. Dày da! Vì ở Moscow, rất lạnh, Trác mặt cực ba và ba tang đều đi dài da cao cổ, có lót lông bên trong. Dùng để đá người ta thì rất mạnh, nhưng chạy bộ thì thực không dễ chút nào. Trên đốc dại ký ốt bằng phẳng, trang một cường ba thân thể cao lớn chẳng mấy chốc đã kéo gần được khoảng cách với gã thanh niên tóc đỏ nhưng đúng vào lúc sắp bắt được hắn đối phương lại đã hất văng cặp tài liệu sang phía đông còn mình thì xoay người chạy sang hướng bắc ở phía kia sớm đã có một thanh niên nhuộm tóc xanh đứng đợi tiếp ứng dùng một cái túi bằng giải buồm hứng lấy cặp tài liệu đeo lên lưng rồi chạy theo hướng khác trong một cường ba đành bỏ mặt gã tóc đỏ chạy mất xoay người chuyển hướng đuổi theo tên nhuộm tóc xanh Gã thanh niên tóc xanh kia con gầy nhẳng hơn gã tóc đỏ, nhìn thoáng qua thì quần áo cũng mỏng manh hơn, nhưng động tác thì lại cực kỳ nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã chạy vút qua khu kỳ ốt, chỉ có một tầng lầu đối diện là một tòa nhà cao 20 tầng khác. Ở giữa, dắt ngang một con ngõ nhỏ cho người đi bộ, rộng chừng 5 mét. Gã thanh niên tóc xanh không dừng lại, chạy đến mép giải kỳ ốt, liền tung người nhảy vút lên, vượt qua con ngõ rộng 5 mét. Rơi xuống dãy bồn qua tầng 1 Của tòa nhà cao tầng đối diện Rồi tiếp tục chạy dọc theo hành lang Trong cường 3 Vẫn bám chặt không rời Tung người nhảy dút qua con ngõ Ba tan theo sát phía sau Phía trước hành lang ngoài rìa ấy Có một bức tường cao 3 mét Chia làm hai khu vực. Gã thanh niên nhộm tóc xanh đạp lên tường hai bước Cây đó dừng tay trái ra ấn lên vào tường Tay phải cũng đồng thời vung lên bám vào Thân thể vừa trầm xuống Hai tay đã dẫn lực ấn mạnh Hai chân đồng thời đạp xuống. Cả người liền bắn giọt sang phía bên kia tường, Không hề dừng lại một khoảnh khắc nào. Trang mặt cường ba cũng đến trước bức tường, cái đó đạp chân chạy trên mặt tường hai bước. Rồi bóng soạt một tiếng. Cả người trượt xuống. Thân thể mất thân bằng. Đầu đập vào tường đánh bóp một cái. Lúc này gã mới nhận ra mình đang đi về da. Không bám được vào mặt tường. Ba Tàng cũng đã chạy tới. Không hề dừng lại. Chạy lướt qua trang mặt cường ba. Chỉ buông lại một câu cẩn thận đấy, rồi chạy ra rìa ngoài hành lang, dơ tay về phía bức tường dần sức, ẩy mạnh, thân thể liền như một con quay lướt dọc mặt tường xoay một vòng, chớp mắt cái đã sang phía bên kia. Trác một cửa bà xoa xoa chỗ sưng trên trán lào bào mắng một tiếng. Ngu thật! Rồi theo ba tang trượt ra phía ngoài bức tường để sang phía bên kia. Mật mã Tây Tạng, phần 84 của nhà văn Hà Mã nói về trác mộc cường ba và ba tang bị gã thanh niên tóc xanh giật tài liệu bỏ chạy hai người phải vất vả đuổi theo vì tên này có kỹ năng vượt chướng ngại vật rất giỏi không kém hai câu thủ đã qua khóa cuốn luyện đặc biệt như trác mộc cường ba và ba tang trác mộc cường ba và ba tang đuổi theo muốn hụt cả hơi chạy nhảy giọt lên cao dịch người trong khoảnh khắc phải vận dụng mọi biến hóa của thân thể mới tránh được các chướng ngại vật mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ của đôi chân Đoạn hành lang phía trước bỗng xuất hiện khoảng trống lớn. Bên trên là một hộp quảng cáo rất lớn, tựa như ban đầu để treo tấm biển quảng cáo này lên. Người ta đã phải đập bỏ một khoảng hành lang, chỉ để lại một chút rìa ngoài, rộng chưa đầy 10cm. Khoảng trống này phải dài tới 7-8m, chạy nước rút, nhảy giọt qua, e khó mà qua nổi. Ba Tang đang chạy phía sau lưng của gã thanh niên, không khỏi có cảm giác muốn xem hắn băng qua thế nào chỉ thấy gã thanh niên đó xông tới chỗ hỏng đà lao vẫn tiếp tục có điều trọng tâm bỗng nhiên hạ thấp cả người bò sát nền hành lang dùng cả tay lẫn chân thoạt trông cứ như con tinh tinh đang chạy vậy kế đó hắn vươn tay trái chân phải lên trước rồi chuyển qua tay phải chân trái cứ thế chạy trên mép rìa của hành lang rộng chưa đầy 10 cm linh hoạt không khác gì một con mèo miêu bộ bà tàng thoáng ngẩn người Kế đó cũng nguồn chân chạy trên mép rìa rộng chưa đầy 10cm ấy Nhưng anh ta không chạy theo kiểu miêu bộ giống gã thanh niên Mới được 7-8 bước tới được giữa chỗ hụt thân thể đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống Cũng may là hai tay của gã bám được vào mép đành treo người lơ lửng như vậy rồi tiếp tục bò qua Tốc độ không khỏi chậm đi đáng kể trong một cường ba đuổi sát đằng sau Lúc gã thanh niên tóc xanh khom người chạy theo kiểu mèo Gã đã suy nghĩ xem mình làm sao mà vượt qua khoảng trống ấy. đôi giày da gã đang đi không có sức đàn hồi, chạy đà nhảy qua là không thể. còn chạy qua trên mép kiểu kia thì gã không thành thạo bằng đối phương. nhưng ngay sau đó, ánh mắt của gã đã hướng về phía tấm bảng quảng cáo treo trên đỉnh đầu. bên dưới tấm quảng cáo ấy là một giá đỡ bằng thép nhảy từ mép bên này chắc có thể tới được chỗ đó. cha một cường bà vừa guồng chân chạy vừa thầm tính toán. cuối cùng Khi gã cũng chạy đến chỗ mép gãy đó, liền tung mình nhảy vút lên cao. Hai tay vươn ra, tóm lấy giá đỡ bên dưới tấm biển quảng cáo, lấy đà lao về phía trước không hề chậm lại. Lúc ấy, phần eo hông và hai tay của gã cùng lúc phát lực, đẩy thân người về phía trước như đang đu xà đơn. Đồng thời buông tay ra, cả người liền vượt cao một khoảng, đồng thời lao về phía trước lộn vòng 720 độ, nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách 7 mét. Trong một cường bà vừa chạy, vừa nói với ba tang vẫn đang đu người ở rìa hành lang. Ba tang cũ lên nào, chúng ta không thể để một thằng nhóc qua mặt như thế được. Gã thanh niên nhường tóc xanh cũng không thể ngờ hai người phía sau lại đuổi rác đến vậy. Vừa bỏ rơi được một người, người khác lại đuổi theo sát sạt, không khỏi phát quản, thầm nhũ, không hiểu hai gã áo đen này là loại người gì. Người cho bọn hắn tiền có nói đối phương cũng là cao thủ chạy ba cô thế này đâu chứ. Lại vượt qua một con ngõ rộng chừng 5 mét, phía trước đã không còn chứng ngại vật gì nữa, mà chạy trên đường cái thì ưu thế tuyệt đối thuộc về bọn trong một Cường ba Tuy nhiên, gã thanh niên tóc xanh không hề hoảng loạn, dùng chiếc cặp lên ném vèo đi. Bên tòa nhà đối diện, liền có người mở toàn cửa sổ đón lấy chiếc cặp, đoạn xoay người chạy lên lầu Gã tóc xanh kêu lên, ca Liên, con cậu thôi đấy. Tới đây, hắn đang nghiêng người nhảy xuống mặt đường, co giò chạy thẳng một mạch. Hắn biết, thể lực của mình đã tiêu hao gần hết trong 10 phút truy đuổi. Giờ chỉ còn dựa vào ca nữa thôi. Cậu ta cũng là người giỏi nhất trong cả bọn. Chó chết! Bà Tàng chửi đổng một câu. Con phố rộng quá, không thể nào nhảy giọt qua được. Anh ta đang suy tính, thì đã thấy chắc một người ba chạy phía trước, chẳng nghĩ ngợi gì. Dùng sức nhảy giọt lên, bám lấy thanh ngang của cột đèn đường đu quanh một vòng rồi cả người cuộn tròn lộn nhào liên tiếp sáu bảy vòng trên không trung vượt qua khoảng cách sáu bảy mét đột nhiên duỗi thẳng ra chụp lấy thanh ngang của cột đèn đường đối diện lại đu quanh một vòng nữa phá cửa sổ lao vút vào trong nhà hai mắt của ba tang lập tức sáng rỡ cũng làm theo y như vậy mà sang phía bên kia gã thanh niên tóc xanh đang kinh hoảng ngoảnh đầu lại xem mình có bị đuổi theo hay không liền trông thấy chắc một cường ba đu người lộn nhào trên không trung vượt qua con phố rộng mà mình không thể vượt qua nổi Thầm giật mình chấn động Tự nhủ không hiểu đó là kỹ thuật kiểu gì nữa Kể đó Ba tang cũng lộn nhào băng qua Gã tóc xanh thấy vậy Trong lòng thậm chí còn dâng lên cảm giác sùng bái Trời đất Lẽ nào hai ông chú này Chính là người sáng tạo ra môn chạy ba cô hay sao chứ Hắn ta nào có biết Kỹ thuật lộn người qua khoảng không tóm lấy vật đỡ Rồi lại tiếp tục lộn nhào như thế cực kỳ nguy hiểm chỉ hơi bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống ngay không luyện tập cả ngàn cả vạn lần thì tuyệt đối không thể vận dụng thành thục thoải mái như trắc mộc cường ba và ba tàng được ký sáo này chính là thứ lựa kính nam bắt họ học của các vận động viên môn thể dục dụng cụ gã thanh niên bắt được chiếc cặp tài liệu dẫn chạy một mạch lên cầu thang giữ khoảng cách một tầng rưỡi với trắc mộc cường ba hẳn đã tính toán 10 tầng đầu tiên thì mình có ưu thế có lẽ sẽ nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Mười tầng tiếp theo, tốc độ hai bên giữ ở trạng thái cân bằng. Còn mười tầng sau cùng, có lẽ mình sẽ bị hai người kia đuổi kịp. Nhưng lúc ấy, chỉ cần lên được sân thượng, thì trời đất đã là của hắn, chẳng còn phải sợ gì nữa. Không ngờ chỉ mới leo được năm tầng, khoảng cách giữa hắn và trác mọc cường ba, chỉ còn có một tầng lầu. Chưa đến tầng thứ mười lăm, hắn đã thấy trác mọc cường ba ở phía sau, chiếc áo da đen phân phật, Đôi mắt khiến cho người ta rung rẩy tận tâm hồn Chẳng những thế Phía sau còn có tiếng bước chân của một người khác Đang dẫm thình thịch trên các bậc thang Gã thanh niên đeo cặp kính Không khỏi quảng hồn thầm nhũ Ôi Thể lực của hai ông chú này Sao mà tốt thế không biết Trong cái cặp này rốt cuộc là thứ gì vậy chứ Sớm biết thế Thì đã không nhận lời tay kia rồi Mỗi chút tiền con mà mệt muốn đứt hơi luôn trong một gần ba cũng đã nhìn thấy gã thanh niên đeo cặp kính ở phía trước, một tên tóc nhuộm màu xanh lam. Gã nhớ lại, đó chính là tên đã giữ thăng bằng trên cột đèn ở đầu phố hôm qua. Rồi cả cảm giác bị người ta nhìn trộm lúc gã ở trên sân thượng hôm trước. Lẽ nào bọn gã đã bị người ta theo dõi rồi? Lại lên thêm hai tầng nữa, gã thanh niên tên Kalin thấy tình hình không ổn liền không chạy lên cầu thang nữa mà rẽ vào hành lang. Chỗ này đã là khu dân cư Hắn ngắm chuẩn ô cửa sổ thông gió Phía trên cửa ra vào Của một nhà dân Đột nhiên đạp chân vào bức tường bên trái hành lang Mượn lực bật lên bức tường bên phải Rồi lại đạp chân vào tường bên trái Bắn sang phía tường bên phải Cứ liên tiếp như vậy ba lần Cộng với Đà Lao về phía trước Hai chân của hắn đã thuận thế Nhét qua cửa sổ thông gió ấy Tựa như rắn về hang vậy thoát cái chui tọt cả người vào trong Toàn bộ các động tác hết sức liền mạch cả Trác một Cường ba cũng không khỏi ngấm ngầm tán thưởng. Ô cửa thông gió đáy rất nhỏ Trác một Cường ba không thể chui vào. Nhưng gã cũng có cách riêng của mình. Cánh cửa ghép bằng mấy tấm gián gỗ ấy đã cù rít cũ mềm, sắp lìa ra đến nơi. Gã cứ nhầm thẳng vào cánh cửa song thẳng tới chỉ nghe ầm một tiếng trên cửa liền để lại một lỗ hỏng hơi giống hình người. Trác một Cường ba đã ở bên trong. Trong nhà không có người. Trong một cường bà thò đầu vào quan sát, chỉ thấy gã thanh niên tên là Kalin đã chui ra ngoài cửa sổ, đang leo lên chỗ cao hơn. Trong một cường bà cũng phải lao ra theo hắn. Ngoài tầng thứ hai mươi hai, bám vào chấn sông cửa sổ, tiếp tục leo lên trên, trong đầu thầm nhủ Giờ thì không đuổi được tôi nữa rồi hai ông chú à. Tôi là cao thủ leo trèo được mệnh danh là chuyên gia leo vách đá đi nha. Nhưng khi hắn ngoảnh đầu nhìn xuống, Liền giật bắn mình kinh hãi, suýt chút nữa thì đã rơi. Hai ông chú kia vẫn giữ khoảng cách, bám theo sát phía sau, tốc độ leo bám thậm chí còn nhanh hơn cả mình. Đặc biệt là ông chú có thân hình cao lớn khôi dĩ. Hầu như không cần suy nghĩ gì, đã có thể tìm thấy đường leo bám trên bức tượng, gần như không có chỗ bám tay ấy. Những chỗ hắn không thể vượt qua nổi, ông chú đó cũng dương tay ra một cái, đã chộp được một chỗ gồ ra nhỏ xíu. Kể đó đu người một cái, nhẹ nhàng băng qua như là khỉ vượng vậy. Lúc này những người đi đường bên dưới cũng đã bắt đầu chú ý đến ba kẻ đang leo bám phía trên tòa nhà cao tầng. Chỉ thấy hai cái bóng đen, một cái bóng trắng, tựa như ba con nhện dịch chuyển cực nhanh trên mặt ngoài trơn nhẵn như gương của tòa nhà. Vô số người đã kêu rú lên kinh ngạc. Còn có người móc điện thoại di động ra báo cảnh sát. Nhưng đa phần đều dừng chân ngước lên nhìn mẹ mẹ ơi mẹ một chú bé tầm sáu bảy tuổi chỉ lên tòa nhà nói với mẹ nó mẹ mẹ nhìn kia người nhện đấy mẹ ơi mẹ thằng bé vội gắt con trai không chẳng có người nhện người nhất gì cả đó là một rủ trẻ con hư đốn không nghe lời đấy mẹ cấm con không có được học theo đấy nha không học hành đến nơi đến chốn sau này mới như thế chẳng ai mà thích những đứa trẻ hư như thế đâu Ca rõ ràng rất quen thuộc với tuyến đường bên ngoài tòa nhà này. Mấy lần Trang Bao Cường Ba đã đuổi sát lắm rồi, nhưng hắn vẫn có thể linh hoạt tránh được. Thoát lên, thoát xuống, nhảy nhót trên mép bờ tường dựng đứng, chẳng mấy chốc đã leo lên được sân thượng. Trang Bao Cường Ba cũng nhảy lên theo. Ca Lin chân tăng tốc chạy như điên trên sân thượng, gia tốc trong khoảnh khắc không ngờ còn nhanh hơn cả Trang Bao Cường Ba. Kể đó, gã bắt đầu nhảy từ sân thượng tòa nhà này sang sân thượng tòa nhà khác. Ba cái bóng nhanh như ba ảnh chớp, thoát ẩn, thoát hiện. Các kiến trúc cao thấp nhấp nhô trong thành phố giờ đã thành sân chơi đuổi bắt của ba người. Từ sân thượng tòa nhà này nhảy sang sân thượng tòa nhà khác, rồi lại từ sân thượng tòa nhà khác nhảy sang cửa sổ, leo cầu thang chạy lên hoặc bám tường leo lên. Từ nóc nhà nhảy xuống hàng hiên, sau đó lại từ hành lang hoặc cửa sổ leo lên trên nóc nhà. Bất cứ chứa ngày vật nào cũng không thể ngăn cản được bước chạy của ba người. Những địa hình hiểm yếu mà người thường nghĩ rằng không thể vượt qua, trong mắt họ lại chẳng khác gì trên đất bằng. Xa nhà, ống khói, giá sắt, cầu thang treo, hành lang. Tất cả đều trở thành công cụ của họ, thành những điểm đặt chân hoàn hảo, để họ hết lần này đến lần khác nhảy những cú vượt quá cực hạn của con người. Gã thanh niên tên Kalin đúng là linh hoạt và nhảy nhót tốt hơn hai gã thanh niên kia nhiều. Đã mấy lần, trong một Cường bà tưởng chừng như chỉ dương tay ra là chộp được hắn, vậy mà lần nào hắn cũng né tránh được trong gang tất. Trong một Cường bà càng lúc càng bực bội. Chỉ thoát cái, ba người đã tới trước một khối nhà lớn hình chữ U, tòa nhà chính cao chừng 70 tầng, hai bên gắn với hai tòa nhà phụ tựa như hai cánh tay vươn ra. Cánh bên phải cao chừng 40 tầng, Cánh bên trái cao khoảng 30 tầng, giữa hai cánh tay cách nhau khoảng 30 mét có lẽ. Kalin và hai người bọn Trang Mộc Cường 3 nhảy từ một tòa nhà cao gần 60 tầng ở bên phải sang sân thượng của cánh tay bên trái. Nhưng hắn dường như không hề có ý định dừng lại. Trong bộ dạng, vẫn như thể đang chuẩn bị tiếp tục nhảy nữa. Lúc ở trên không, Trang Mộc Cường 3 đã nhìn thấy độ cao chênh lệch và khoảng cách giữa hai tòa nhà, trong lòng không khỏi lấy làm nghi hoặc. Chẳng lẽ gã thanh niên này định nhảy qua luôn sao? Chỉ trên nhau chừng 10 mét chiều cao mà phải vượt qua khoảng không rộng tới 30 mét. Dù là Pháp Sư Á La e rằng cũng khó mà nhảy qua được. Gã thanh niên tên Calin lao dút ra như cá nhảy thân thể giọt ra ngoài khoảng không. Chỉ bay ra xa được chừng 10 mét đã bắt đầu rơi xuống thấp hơn độ cao của tòa nhà đối diện. Đúng lúc đó, chỉ thấy hắn rút ở thắt lưng ra một cuộn dây ni lông dùng sức quăng mạnh tung ra một cái móc câu nhỏ, móc câu mang theo sợi dây ni lông vẽ một đường cong trên không trung, móc một cách chuẩn xác vào mép tòa nhà phía trước. Kalin đu mình trên không một cái, kế đó bay bút qua. Còn Tráng Bào Cường ba lại chỉ đành phanh kích lại ở rìa sân thượng tòa nhà bên kia, thân người nhìn toàn bộ cảnh tượng đó. Bà Tàng cũng đã đuổi đến nơi, tức tối dầm chần nói: Khủng kiếp, không ngờ thằng nhóc này còn chiêu này. Nếu chúng ta vẫn còn dây móc thì gã thanh niên kia hết sức thành thục lão luyện nhanh chóng đeo bám leo lên nóc nhà bên kia hướng về phía trách một người ba và bà tàn cười toe toét miệng nói mấy câu tiếng Nga mà trách một người bà nghe chẳng hiểu gì kỹ thuật quăng dây móc vật trên không trung này chính là tuyệt kỹ thành danh của Kalin chiêu này là hắn học theo người nhện Alain Robert mà luyện thành hai tòa nhà phụ hai bên cách biệt hẳn với tòa nhà chính Vì vậy, giờ trong một Cường 3 và bà tàn muốn đuổi theo, ắt phải nghĩ cách xuống đất trước, sau đó lại phải leo thêm 30 tầng lầu nữa đi lên. Tốc độ dù có nhanh đến mấy, cũng phải mất hơn 20 phút đồng hồ mới xong. Mà trong 20 phút đó, Ca đã chạy mất tâm mất tích từ lâu rồi. Nhìn gã thanh niên tóc xanh lam bên tòa nhà đối diện đang lè lưỡi là mặt quỷ trêu mình. Bà Tàng tức sôi cả lên. trong một Cường bà ngược lại, tỏ ra khá bình tĩnh không có dây đế công trợ lực đàn hồi, cũng không có dây móc Muốn nhảy thẳng qua khoảng cách xa như thế này là một điều bất khả. Chạy xuống theo đường cầu thang tuyệt đối là cách tệ nhất trong những cách có thể. Hai tòa nhà phụ cách nhau với tòa nhà chính bằng tường thủy tinh, có thể đập vỡ mà xong qua. Nhưng làm vậy sao phải chạy qua hành lang, còn phải xuống 10 tầng nhà nữa. Chỉ cần gã thanh niên kia hút khỏi tầm mắt hai người giữa thành phố mênh mông này muốn tìm lại được hắn, Thật là chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chính giữa tòa nhà chính có hai tấm pano cỡ lớn buông từ nóc nhà xuống, cách hai tòa nhà ở hai bên chừng 60 mét gì đó. Ngoài ra chính giữa tòa nhà chính còn gắn một tấm nguy hiệu bằng đồng rất lớn, hình như là logo của công ty thì phải. Cái logo đồng khổng lồ ấy được treo ở khoảng tầng 35. Tuy nói là hình tròn, nhưng chỗ đặt chân được cũng phải đến gần 2 mét vấn đề duy nhất còn lại là đôi giày gã đang đi vốn không thể chạy dọc trên bờ tường được hết cách này tới cách khác hiện ra trong óc của trác mọc cường ba nhưng rồi tất cả đều bị gã gạt đi tuy chỉ trong một tích tắt ngắn ngủi thôi nhưng ít nhất gã cũng đã nghĩ đến năm sáu phương án khác nhau khốn nội không có phương án nào có thể thực hiện được trác mọc cường ba bực bội đạp mạch chân đá vỡ cả ô cửa kính ngăn giữa tòa nhà chính với khu nhà phụ bên trái vừa khéo trùng hợp khi cửa ô kính ấy vỡ ra, trang một cường bà mới kinh ngạc phát hiện bên trong có xếp ngay ngắn cả một chồng hộp giấy. mặc dù không nhận ra được chữ trên hộp, nhưng hình vẽ bên ngoài đã thể hiện rõ thứ ở bên trong. thêm nữa lúc đó bà tàn cũng vừa lên tiếng, giày bóng rổ chuyên nghiệp của Adidas. không ngờ ở đây lại có cả một kho để vậy trang một cường bà tiện tay giật bung một hộp ra, vừa khéo đúng cỡ của gã. Lúc này Ca đã giãy tay chào tạm biệt, xoay người chậm chậm bỏ đi. Dù sao thì hắn chạy nãy giờ cũng đã mệt lử ra rồi. Đợi đấy! Trang một cường bà nhanh chóng thay đôi giày bóng rổ chuyên nghiệp, có độ đàn hồi rất tốt kìm vào, Hai chân dẫm dẫm xuống đất nhảy hai ba lượt. Ba Tang cũng thay một đôi giày khác, miệng hỏi. đây, cô nhảy qua được không đấy? Không nhảy qua được. Trang một cường bà liếc nhìn tòa nhà chính dắt ngang giữa hai tòa nhà phụ, Rồi lại đưa mắt nhìn gã thanh niên nhượm tóc xanh lam Đang vừa quay người đi vài bước Vừa ngoảnh lại nhìn Gã tự tin nói Nhưng mà tôi chạy qua đó được Lùi lại chừng hai chục mét Chạy lấy đà Rồi da tóc trong chớp mắt Sau đó men theo bờ tường bốc dần người lên cao Chạy ta ta trên mặt tường Bịch bịch bịch Chỉ trong chớp mắt Gã đã chạy ngang trên tường được bảy mét Lúc này người của trắc mắc cường ba Bắt đầu rơi dần xuống Nhưng tay của gã đã kịp dương dài ra, chộp lấy tấm pano cỡ lớn, treo lơ lửng từ trên nóc nhà xuống, chân vẫn không ngừng guồn quay. Tiếp tục chạy trên mặt tường dựng đứng, thoát cái đã thêm được hơn chục mét nữa. Gã ngắm đúng vào vị trí của chiếc logo khổng lồ, rồi buông tay ra, thả người rơi xuống đó, đồng thời vẫn không ngừng chạy, chỉ coi đó là một điểm đặt chân. Rồi lại tiếp tục nhúng chân bật lên một lần nữa, đoạn đạp chân lên tường chạy tiếp. Lúc người trầm xuống, gã lại chụp lấy tấm ba nô khổng lồ bên phải, mượn lực đó mà tăng dần độ cao, trong khi đạp chân lên tường chạy, lao thẳng lên nóc nhà đối diện. Một loạt động tác liên hoàn đó khiến cho bà tang cứ trố mắt đờ người ra nhìn. Mặc dù đó là những động tác cơ bản, anh ta đều đã biết hết, nhưng chạy liền một mạch qua như vậy, trong địa hình và hoàn cảnh như thế... Bà Tàng hơi do dự trong khoảnh khắc, đành thở dài, chạy vào tòa nhà chính theo lối lỗ hỏng mà Trác Bọc Cường 3 phá ra Lúc ca Linh quánh đầu lại một lần nữa hắn thân người ra Hai ông chú đang dẫm chân tức tối vì không có cách gì đối phó ở tòa nhà đối diện đã biến mất Còn ở mép rìa sân thượng tòa nhà hắn đang đứng một ông chú đang thò đầu lên như một bóng ma Làm cách nào? Làm cách nào mà ông ta có thể vượt qua khoảng cách đó vậy chứ? ca Linh không sao tự tưởng tượng nổi cũng không thể lý giải được một cảm giác lành lạnh phát xuất ở sâu thẳm nội tâm từ gót chân chạy lan đi khắp cơ thể hẳn không kịp nghĩ ngợi cho kỹ càng hơn lập tức xoay người tiếp tục chạy hai người lại tiếp tục một cuộc đuổi bắt trong thành phố đầy những cao ốc san sát chỉ có điều lần này hoàn cảnh đã tuyệt đối thay đổi chạy bộ một thời gian dài trăng mặt cường bà cảm thấy thân thể của mình hơi nóng lên lại nhảy qua một tòa nhà cao tầng khác Cả người đang ở giữa không trung, gã chợt giật thoát mình. Thân thể cũng chỉ mới có hơi nóng lên, nhưng mà rõ ràng là gã đã chạy được một quãng dài như vậy kia mà. Ngoánh đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tàng đã cởi áo da, chẳng rõ quăng đi đâu mất rồi, bộ dạng hình như đã thấm mệt. Còn gã, tại sao không thấy mình thở dốc? Cảm giác ấy tựa như cá tự do thở trong nước, chim trao luyện theo gió trên bầu trời. Chạy như thế rồi, Mà lẽ nào vẫn chưa đến cực hạn của thể lực của gã chứ? Trong một cường bà khống chế thân thể, Xoay chuyển trên không trung một vòng, Thân thể của gã làm động tác đó một cách hết sức tự nhiên, Chỉ hơi nóng thôi sao? Chẳng lẽ nào, gã vẫn chưa dùng hết sức hay sao? Gã liếc nhìn cái đầu nhùm xanh lam phía trước, tự như ấy là một ngọn lửa thiêu thần, Không ngừng bập bùng, bập bùng. Muốn đuổi kịp hắn, Còn phải nhanh hơn nữa, Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, lòng ngực phập phồng dưới biên độ lớn của trắc một cường ba không ngờ đã làm bật tung hàng cúc của chiếc áo da đen áo da hứng gió xòe rộng như chiếc áo choàng nhìn gã chẳng khác nào một con hắc ưng đang sải cánh đó không phải là chạy nữa mà là gã bắt đầu bay lượn bay lượn giữa thành phố đông đúc băng qua các nhà cao tầng bên trong cơ thể trao dâng lên một cảm giác sướng khoái lạ thường xưa nay chưa từng có chính là thứ cảm giác này Đây mới là cảm giác tự do thực thụ. Năm tòa nhà cao tầng liền nhau xếp thành hình bậc thang. Chiều cao trên nhau từ khoảng 7 đến 15 mét. Ca nhảy trên cao xuống, nghiêng vai lộ một vòng, rồi lại nguồn chân chạy, sau đó nhảy xuống bậc thang tiếp theo. Gặp chỗ cao hơn 10 mét, hắn phải dùng dây thừng móc trượt xuống một nửa rồi mới nhảy. Trác một cường ba thì không. Gá xòe rộng chiếc áo da như một cánh dơi, nâng cả người trượt về phía trước. Dù là độ cao trên mười mấy mét, gã cũng nhảy thẳng xuống, nhưng người lăn tròn dưới đất, đứng bật dậy, tiếp tục truy đuổi. Giữa hai tòa nhà có một khe hở rộng chừng hai mét. Ca Linh hít sâu một hơi, nằm ngang người ra. tay chân cùng chói thẳng thành hình chữ nhất, gác lên giữa khe hở ấy. Cánh tay và góc chân cùng lúc cẩn thận nhích dần xuống dưới. Trong một cường bà cao lớn hơn đối phương nhiều, hai cánh tay của gã gian ra, hai chân đạp mạnh đứng thẳng người giữa khe hở, thanh hình chữ đại, tay chân hơi lơi ra một chút, dùng tay giữ phương hướng, hai chân khống chế tốc độ, cứ thế trượt xuống. đến một chỗ sân trời giữa các tầng lầu, Kalin phi thân lao thẳng xuống. đến giữa chừng lại quăng dây móc lên bám ngược vào chỗ sân trời ấy, mượn lực dây kéo mà trượt thẳng xuống gần hai chục mét. Trang một cường bà đuổi tới mép sân trời, nhân lúc Kalin còn chưa kịp thu dây lại, ngắm chuẩn độ cao của đối phương liền dung dao cắt lìa cái móc ở đầu dây kia đi Thăm nhủ không còn cái móc này để xem ngươi còn giở trò gì nữa ca vừa chạm đất ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trác mọc cường ba cũng tự nhủ không có dây móc nữa để xem ông chú nhảy thế nào chứ chẳng lẽ cao hai ba chục mét này cũng định nhảy xuống thẳng luôn hay sao chị thấy trác mọc cường ba liếc mắt qua hai bên một lượt rồi chạy về phía tòa nhà bên trái đảo người nhảy ra phía mặt bên ngoài Sao vẫn không rơi xuống thế chứ? Kalin tự hỏi và ngước mắt lên nhìn kỹ lại liền thấy tay phải của trắc Mộc gần ba đã dưng thẳng ra bám chặt lấy một tấm quảng cáo lớn bên ngoài xé ra một dệt dài rồi cứ thế thả mình xuống như kéo dây rộng rọc không nhanh mà cũng không chậm cách mặt đất chừng khoảng 15 mét tấm quảng cáo đã bị xé tới đoạn cuối cùng thân thể của trắc Mộc gần ba liền đu đưa một cái kéo cả tấm vải quảng cáo chạy nhanh sang bên trái thân thể trên không trung sững lại tay đã buông lời vừa khéo lại chụp lấy một tấm quảng cáo khác trong mắt ca cái bóng màu đen ấy đã tựa như loài yêu ma trong cơn ác mộng không ngừng áp sát đến chủ mình trác một cường ba chạy như bay trên tường sải chân được hơn hai chục bước hết một tấm quảng cáo tay buông ra lại vươn lên chụp lấy tấm quảng cáo khác đu qua khoảng cách giữa các tầng Rồi lại tiếp tục sải chân chạy dọc tường. tay buông ra, lại vươn lên. Cổ tay quấn một vòng, nghe soạt một tiếng đã trượt xuống 10 mét. Đáng sợ quá! Chạy nhanh theo phương ngang trên mặt tường thẳng đứng. Đây là chạy ba cô ư? Phải nói đang là bay mới đúng chứ? Hai chân của ca đã bắt đầu mềm nhũng ra. Cố nhiên là do thân thể bị thoát lực gây nên. Nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt cũng khiến cho gã bị chấn động không hề nhỏ chút nào. Chạy! Calin vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng nhúc nhích được đôi chân. Lúc này hắn chỉ muốn bỏ chạy, thậm chí còn quên cả mình đang làm gì, quên mất tại sao những người kia lại đang đuổi theo mình. Trong đầu chỉ không ngừng tự chất vấn, không ngừng suy nghĩ: mình là quán quân cuộc phi chạy Ba cô toàn châu Âu cơ mà, tại sao lại không thể cắt đuôi được hai người đó chứ? Tại sao vậy? Nhà cửa bắt đầu thấp dần khoảng cách kéo giãn ra, Kalin đạp hai bức tường hai bên trái phải, phót một cái lên sân trời cao chừng năm mét, phóng mắt nhìn ra xa, không khỏi mừng thầm trong bụng. đúng, đúng là ở đây rồi, chỉ cần đến được đây. Lúc ấy, Trác Bọc Cường Ba đã ở sau lưng của hắn rồi, nhưng gã không dừng lại mà tung người nhảy dọt qua đỉnh đầu của Kalin, chắn ngay trước mặt. Kalin vội xoay người nhìn lại, nhưng Ba Tang cũng đã từ một căn nhà khác nhảy sang, bích kính lối thoát. Hai người một trước một sau kẹp khai liền vào giữa Mà cũng chỉ có hai phía ấy là có đốc nhà để nhảy xuống được Hai bên trái phải đều là mặt phố rộng rãi Chiều cao của tòa nhà cao tầng cô lập này Trên lệch giữa ba bốn chục mét So với các kiến trúc ở hai bên trái phải Mà kết cấu nhà kiểu có sân trời bên ngoài mặt tường này Hắn cũng không quen thuộc lắm Hắn đã bị dồn vào đường chết Trác một đường bà lên tiếng Chạy đi sao không chạy nữa. Biết rõ là đối phương không hiểu, trong một cường ba vẫn lớn tiếng gầm lên như sấm động, những mài lạnh lùng tiếng lên. Tuy nghe không hiểu gì, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi. Kalin sợ hãi, cởi chiếc túi sau lưng ném cho Trắc một Cường Ba, đồng thời ôm đầu kêu lên.